Lão phu nhân cầm được thì cũng đ ô n g được, biết chính mình thua, liền không hề dãi d a dứt khoát thỉnh lục duyên đức khai điều kiện. Thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, lục duyên đức không hề diễn kịch, trực tiếp cấp ra đáp án. Mẫu thân, đại ca là ta huynh trưởng, hắn làm chuyện sai lầm, ta cái này làm đệ đệ, thật không hảo. Hắn chính là làm 40 n ă m hiếu tử người, phân r a loại này lời nói đoạn không thể từ hắn nói ra. Lão phu nhân nhắm mắt lại, nói, hảo, kia chúng ta liền phân r a đi. Chưa xong còn tiếp. Chương không thể không phân, phân ra, không được, ta không đồng ý. Tam lão gia Lục d u y ê n Tu trước nhảy dựng lên, cũng mặc kệ trên tay mẫu đơn kiện, gân cổ lên hô, không được, không thể phân ra, phân ra, nói dỡn, cái nào muốn phân ra? Hiện tại bọn họ một nhà ở quốc công phủ ở, ăn uống chi phí tất cả đều là quan trùng, đi đến bên ngoài cũng là quốc công phủ chủ nhân. Nếu phân ra, dọn đi ra bên ngoài trụ, vậy từ quốc công phủ dòng chính. lập tức biến thành không nhiều lắm quan hệ d ò n g bên, bất đồng mẫu, thả thù mới hận cũ. Lục duyên đức mới sẽ không quản hai cái thứ huynh đệ chết số liệt. Tuy rằng lục duyên tu thân thượng chức quan cũng không nhỏ, tứ phẩm kinh quan, nhưng lại là hơn trước, căn bản không có cái gì thực quyền. Trên cơ bản chính là ăn no chờ chết một cái nhàn kém. ở quốc công phủ ở con thành, người khác xem ở định quốc công phủ chiêu bài thượng, đối hắn nhiều có chiếu cố, hắn cái kia quan cũng có thể vui vẻ thoải mái lập tức đi. Nhưng một khi ly quốc công phủ. Lục u y ê n Tu không dám tưởng tượng, hắn quan còn có thể hay không thuận lợi làm đi xuống. Mặc dù có thể giữ được chức quan, chỉ dựa vào một cái nho nhỏ kinh quan, hắn có thể hay không giữ được toàn gia lớn nhỏ phú quý an bình. Không được, tuyệt đối không thể phân r a Tam Thái Thái Viên thị là nữ nhân, tưởng vấn đề càng chu toàn chút, chỉ dừng lại một chút hạ, liền cũng đi theo phụ hòa nói, là nha, không thể phân r a chúng ta toàn gia trụ đến hảo hảo, làm chi muốn phân r a Lục gia tông tộc con cháu thịnh vượng. nhưng tới rồi chúng ta này một chi cũng chỉ truyền xuống chúng ta này tam p h ò n g lược hiện đơn bạc chút nếu là lại tách ra chẳng phải là viên thị thái độ so nàng t r ư ợ n g phu còn muốn kiên định không thể phân ra ít nhất 3 năm nội không thể phân con trai của nàng nữ nhi đều còn không có thành thân ở quốc công phủ ở nói nàng còn có thể cấp nhi nữ tìm cái thể diện việc hôn nhân nhưng nếu là phân ra đi nhi nữ tưởng nói cái hảo một chút nhân ra lại là thiên nan và nan còn nữa ở quốc công phủ cưới vợ gả nữ nhi, hết t h ể tiêu dùng đều từ quan trung phụ trách. Nhưng phân r a vậy yêu cầu chính mình xuất tiền túi. Cho nên, không thể phân, tuyệt đối không thể hiện tại liền phân r a Đại thái thái k h u ấ t thị cũng nóng nảy, nàng đang ở cấp nữ nhi t ư ơ n g xem nhân gia, đã có mấy nhà hầu phủ, bá phủ thái thái cố ý hướng về phía k h u ấ t thị còn ở trâm trước. Nếu lúc này phân r a đều không cần nàng do dự, nhân gia nhà trai lập tức liền sẽ từ bỏ. Còn có một chút. Nàng thông gia Kim Hoa Huyện Chúa là cái cực thế lực người. Hiện giờ nhà nàng Lao r a là Quốc công phủ Đại Lao gia, lương dựa định quốc công phủ này cây đại thụ, nàng mới có thể áp chế được Kim Hoa Huyện Chúa cùng t i ê n Thị. Nhưng chỉ cần bọn họ phân ra, không hề là quốc công phủ dòng chính, Kim Hoa Huyện Chúa sẽ cái thứ nhất trở mặt, mà Thiên Thị, p h ò n g Trừng cũng sẽ ỉ vào nhà mẹ để thế run lên. k h u ấ t Thị đắc ý hơn phân nửa đời, nhưng không nghĩ lâm lão lại bị con dâu đắn đo. k h u ấ t Thị dùng sức kéo kéo ngồi ở bên cạnh người Đại Lao gia lục duyên hành. h ư ớ n g hắn l i u môi, ý bảo hắn chạy nhanh mở miệng phản bác. Lục duyên hoành cũng không nghĩ phân ra, nhưng vấn đề là, lục duyên nước tưởng đem bọn họ đều đuổi ra khỏi nhà a, qua đi. Lục duyên hoành chưa bao giờ đem cái này đ ể đệ đặt ở trong mắt, còn thường xuyên lấy trưởng huynh thân phận áp chế hắn. Nhưng giờ phút này, lục duyên hoành lại từ đấy lòng sợ hãi lục duyên đ ứ c thằng nhãi này quá tàn nhẫn. lục duyên hoành không giống lục duyên tu như vậy thiên trần, mới vừa rồi hắn bị hai trương mâu đơn kiện cấp dọa ngông, nhất thời vô pháp tự hỏi. hiện tại tính hạ tâm tới hảo hảo đem chỉnh sự kiện đều suy nghĩ một lần mới phát hiện này hết thể hết t h y vô cùng có khả năng là lục duyên đ ứ c cấm lưu cái gì kiện tụng cái gì huyết viết mâu đơn kiện cái gì hoàn khuất khổ chủ lục duyên hoành làm những cái đó sự cũng không phải đầu một hồi bị hắn hại khổ chủ cũng không phải một cái hai cái thứ xưa đều là dân không cáo quan những cái đó điêu dân liền tính trong lòng hận cực kỳ cũng không dám dễ dàng trạng cáo quốc c ô n g phủ hiện giờ bọn họ lại tựa ăn gan hùn mật gấu giống nhau chạy đến kinh triệu phủ kích chống Minh Loan sau lưng nếu không có người cổ động duy trì đánh chết Lục d u y ê n Hoành đều không tin nay không phải trọng điểm trọng điểm là mặc kệ hắn tin hay không sự tình đã đã xảy ra lão nhị trong tay có bọn họ h ắ c tài liệu k i ệ n t ụ n g cũng đã đánh tới cửa nhà một cái l ộ n không tốt hắn cùng lao tam đều sẽ thua tiền hơn nữa Lục d u y ê n Hoành hí mắt quét mắt trên giường lão phu nhân trong lòng â m t h ầ m cân nhắc xem ra lão nhị không ngừng bắt được hắn cùng lão tam trừng cư phạm tội, ngay cả lão phu nhân bím tóc cũng làm hắn cấp bắt được. Nếu không, lão phu nhân tuyệt không sẽ chủ động nhả ra, nói ra phân gia này hai chữ. Lục duyên hoành so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lão phu nhân chuyên quyền độc đoán cả đời, thích khống chế hết thảy. Quốc công phủ hiện tại bị làm cho muốn quy củ không quy củ, muốn lễ pháp không lễ pháp, truy trách nhiệm n h ậ m Lão phu nhân đứng m ú i chịu sào. Hơn nữa quốc công phủ tam phòng thế chân v ạ c lục duyên hoành. Lục u y ê n Đức cùng Lục d u y ê n Tu Tam huynh đệ đấu 3-40 n ă m đem quốc công phủ chia ra làm tam, gia chủ quyền lợi bị đại đại suy yếu. Lục d u y ê n Hành o cùng Lục d u y ê n Đức tuy nói không có tu hú s á n tổ, nhưng có bọn họ cả tay, Lục d u y ê n Đức cái này định quốc công làm được rất là nghẹn quất. Quốc công phủ quyền lợi cùng nhân mạch không thể tất cả đều nắm đến chính mình trong tay, Lục d u y ê n Đức xác thật nghẹn quất. Nhưng lão phu nhân lại rất cao hứng nhìn đến như vậy một cái quốc công phủ, quốc công phủ càng loạn, lão phu nhân càng an toàn, càng có thể an hưởng tôn vinh sinh hoạt. bởi vì quốc công phủ quyền lợi bị phân cách, lục duyên hoành chờ tam huynh đệ tranh đấu không ngừng, thường xuyên có mâu thuẫn sinh ra. lúc này, lão phu nhân liền có thể cao cao tại thượng làm trọng tài giả, công bằng, công chính trọng tài tam huynh đệ tranh đấu cùng cọ sát, trở thành quốc công phủ danh xứng với thực lao tổ tông. nhưng một khi quốc công phủ phân ra, lục duyên đức đem mặt khác hai cái người cạnh tranh đuổi ra r a môn, trong nhà quyền lợi được đến thống nhất, như vậy lão phu nhân cái này trọng tài giả liền không có tồn tại tất yếu. Lão phu nhân cũng đem dần dần mất đi nàng ở lục gia trí cao vô thượng lão tổ tông địa vị. Lục duyên hoành dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết lão phu nhân trừ phi lão hồ đồ, nếu không đoạn sẽ không đồng ý phân ra, càng sẽ không chính mình chủ động nói ra. Thiên lão phu nhân liền mở miệng, đáp án chỉ có một. Lục duyên đức trong tay có lão phu nhân được điểm, thả là đủ để cho lão phu nhân thương cập căn bản trí mạng được điểm. Đống nhiên, lục duyên hoành trong đầu dần hiện ra lục duyên đức mới vừa nói nói. Con dâu cả thế nhưng làm ra như vậy thương thiên hại lý sự đúng rồi, đúng rồi. Tiểu Tề Thị cũng ở trong tối cho vay, nghe nói vẫn là cùng trên phố thanh danh kem cõi nhất s ò n g bạc hợp tác. Xòng bạc là địa phương nào? Nơi đó thả ra đi vay nặng lãi, mỗi một bút đều phải b ó c lột t h ậ m tệ, không đem người b ứ c tử quyết không bỏ qua. Tiểu Tề Thị tuy không phải trực tiếp ra mặt cùng s ò n g bạc giao dịch, nhưng Lục d u y ê n Đức có thể tra được Lục d u y ê n Hành o cho vay, Lục d u y ê n Tu hòa giải kiện tụng, tất nhiên cũng có thể tra được Tiểu Tề Thị hoạt động. như thế cũng là có thể nói được thông tiểu tề thị là lão phu nhân đệ nhất tâm phúc lục duyên đức bắt c h ẹ t tiểu tề thị nhược điểm cũng liền biến tướng đến nắm lão phu nhân nửa cái mạng vì bảo mệnh vì giữ được tiểu tề thị cùng lục nguyên lão phu nhân trong lòng lại không nghĩ phân ra nàng cũng chỉ có thể nhận tài đoán được điểm này lục duyên h o à n h tâm chỉ đi xuống truy căn chặt răng hắn vẫn là không cam lòng quay đầu nhìn về phía lão phu nhân cẩn thận thử nói mẫu thân ngài thượng tuổi thân mình lại không tốt Mấy đứa con trai như thế nào có thể ở ngay lúc này ly ngài mà đi? Nói nữa, cha mẹ ở, không phân r a nhi tử quyết không thể làm kia chờ bất hiếu bất nghĩa nhị tử. Mẫu thân, cầu ngài không cần đuổi chúng ta đi, khiến cho chúng ta hảo sinh hầu hạ ngài, tốt không? Một phen lời nói nhắc nhở lục duy tu, hắn là lão phu nhân tông pháp thượng con thứ, là lục gia tiểu nhi tử, cho nên hắn có quyền lợi làm n ũ n g Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn đứng lên, đi mau hai bước, bùng một tiếng quỳ dạp xuống giường trước. lôi kéo lao phu nhân lược hiện khô khốc tay, ai ai khóc dòng nói, mẫu thân, nhi tử không đi, nhi tử còn muốn hảo sinh hầu hạ ngài đâu. lục duyên tu cũng phản ứng lại đây, lục duyên đức tưởng đuổi bọn hắn đi, nhưng ngại với thanh danh, không hảo tự mình mở miệng. như vậy, duy nhất có tư cách đề nghị phân gia đó là lao phu nhân, lục duyên tu nghĩ, chỉ cần lao phu nhân sửa lại khẩu, cự tuyệt phân gia, lục duyên đức cũng vô pháp. lục duyên tu vừa nói, một bên dùng sức phe phẩy lao phu nhân tay. Lão phu nhân nguyên liền có chút tâm phiền ý loạn, lão nhân nhi cũng đi theo đau. Thiên lục duyên tu còn không ngừng lay động nàng, nàng càng thêm bực bội. Trong lòng mắng, n g u Xuẩn, ngươi cho ta nguyện ý phân gia nhà, nhưng vấn đề là, lục duyên đức đã hạ quyết tâm, thả bắt được mọi người nhược điểm. Nếu không cho hắn vừa lòng đẹp ý, như vậy hắn chắc chắn đưa đại gia đi nhà tù. Đến nỗi lão phu nhân phía trước tưởng những cái đó biện pháp, lại không thể lại dùng. Nếu lúc này lão phu nhân trăng bệnh. mượn này tuyên bố là bị Lục d u y ê n Đức tiếp tôn thị trở về chuyện này khí bị bệnh, sau đó lại tìm ngự xử buộc tội Lục d u y ê n Đức tổn hại mẹ cả, vong ân phụ nghĩa. Như vậy Lục d u y ê n Đức cũng có chuyện nói. h ắ n sẽ nói, lão phu nhân sở dĩ bị tức giận đến h ộ c máu, nguyên nhân chủ yếu là nàng coi trọng tiểu tề thị thế nhưng vì bạc mà bức tử mạng người, thứ yếu nguyên nhân còn lại là lục r a cái khác hai cái lao ra trái pháp luật, họa loạn quốc công phủ thanh danh, rốt cuộc tương so với cái gì tiện tiếp trở về. Quốc công phủ thanh danh cùng an bình mới càng quan trọng. Nếu nói lão phu nhân là bởi vì lo lắng quốc công phủ cùng lục gia mới bị bệnh, càng có thuyết phục được đâu? Cho nên này nhất chiêu, lão phu nhân không thể dùng, không những không thể dùng, liền tính ngày nào đó lục duyên đức đem tôn thị tiếp trở về, lão phu nhân cũng không thể lại mượn này s i n h sự. Trong nhà đều phát sinh liên lụy cả nhà tai h ọ a ngươi còn ghen t ô n g cùng cái tuổi già sát suy thị thiếp không qua được, ngươi đường đường quốc công phủ thái phu nhân liền điểm này lòng dạ. Lão phu Úi nhân nghĩ đến thấu chuyện, nàng minh bạch, Lục duyên đức trong tay chứng cứ cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là phóng nhãn toàn bộ lục r a trừ bỏ Lục duyên đức cùng r ự c r ỡ người khác, bao gồm Lão phu Úi nhân ở bên trong, thế nhưng không có một cái có thể có cơ hội, có tư cách diện thánh. Nói cách khác, Lục duyên đức cùng r ự c r ỡ có thánh nhân chống lưng, liền tính phơi ra quốc công phủ r è m pha, thánh nhân cũng sẽ khoan thứ bọn họ phụ tử. Tới với những người khác, liền có khả năng bị thánh nhân lấy tới lấy chính pháp kỷ. cùng với nhau đến không thể vãn hồi kia một bước, còn không bằng nhận cái thua. Tạm thời đem người đều bảo hạ tới, chỉ cần người tồn tại, liền có cơ hội. Đại thời cơ tới rồi, các nàng lại trả thù trở về cũng là được. Lão phu nhân không xem lục duyên tu mãn nhãn chờ đợi ánh mắt, lại lần nữa cho thấy thái độ. Thu đại phân trì, vì quốc công phủ, vì các ngươi huynh đệ mấy cái, chúng ta vẫn là phân ra đi. Nói, lão phu nhân lại quay đầu nhìn về phía lục duyên n ư ớ c lạnh lùng phân phó. Ngày mai ngươi đem tộc trưởng cùng vài vị tộc thúc mời đến, chúng ta phân ra. Chương 1 2 t t r a i ư i Trần Ai là định. Lão phu nhân lên tiếng, phân ra sự như vậy nói định. Lục duyên hành, Lục duyên tu âm trầm một khuôn mặt rời đi, Ninh thọ đường, k h u ấ t thị cùng Viên thị cũng đ ầ y mặt khuôn mặt t sầu, nhìn nhìn Lão phu nhân, lại nhìn nhìn thiếu phu nhân, trong lúc nhất thời, các nàng cũng không biết nên với ai cầu tình, tố khổ, cân nhắc sau một lúc lâu, vẫn là đi theo từng người trưởng phu đi trở về. Đại phòng, tam phòng người đi rồi. Lục u y ê n Đức không khách khí trực tiếp đoạt tiểu tề thị quản gia quyền, lý do đều là có sẵn. Phạm p h ả i như thế đại sai, há có thể lại trưởng quản quốc công phủ nội trợ? Lão phu nhân cùng tiểu tề thị liền câu cãi lại nói đều nói không nên lời, chỉ phải bóp mũi nhận. Tiểu tề thị quỳ trên mặt đất, khóc lóc nhận sai, bồi tội. Tiếp theo đó là vì chính mình b ị giải, là ta hồ đồ. Nhưng mấy năm nay trong phủ thực sự gian nan, tiền thu thiếu, chi tiêu lại nhiều, còn có trả lại quốc h ố đón dâu, chuyển nhà chờ mấy hạng đại tông. c h ứ n g thượng tiền bạc tổng cũng không đủ dùng, ta lúc này mới, ô ô, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, thế tử gia, ta sai rồi, ta biết sai rồi. tiểu tề thị phủ phục trên mặt đất, nhận sai thái độ thực đoan chính. lục duyên đức cùng ai thị lại không tỏ ý kiến, bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng, tiểu tề thị nói hơi nước rất nhiều. mấy năm nay lục gia đại sự s á c thật không ít, nhưng còn chưa tới thu không đủ chi nóng nỗi. chân chính thiếu tiền có khác người ở, tiểu tề thị nương quốc công phủ danh nghĩa cho vay. được đến tiền bạc cơ hồ tất cả đều trợ cấp nhà mẹ đẻ chỉ là Lão Phu nhân cũng họ Tề Tiểu Tề thị hành động cũng đều là ở Lão Phu nhân ngầm đồng ý hạ tiến hành muốn truy cứu Tiểu Tề thị thế tất muốn liên lụy đến Lão Phu nhân Lục d u y ê n Đức biết rõ chuyển biến tốt liền thu đạo lý hôm nay Lão Phu nhân chính miệng nói ra phân ra hai chữ đã là lớn lao nhượng bộ nếu bức cho quá tàn nhẫn Lục d u y ê n Đức lo lắng Lão Phu nhân dưới sự giận dữ sẽ thi xe giữ tướng sau đó cùng hắn đấu cái lưỡng bại cầu thương Lục u y ê n Đức lắc đầu. không đáng chỉ cần có thể thuận lợi đem hai cái huynh đệ đuổi ra đi thuận tiện đem tiểu tề thị cùng mai tam lang lăn lộn ra tới phiền toái mặt bình đã là cực đại thắng lợi cái khác vẫn là đ ã i ngày sau từ từ mưu tính đi thôi ngươi cũng là vì trong nhà hảo lục duyên đức trái lương tâm nói sau đó tuyên bố đối tiểu tề thị xử phạt kết quả mẫu thân thân thể không tốt thiếu p h u nhân thuần hiếu tình nguyện ở phật đường vì lao p h u nhân cầu phúc tiểu tề thị sắc mặt có chút khó coi lục duyên đức chỉ là nói cầu phúc lại không có thuyết minh ngày hạn chế, chẳng lẽ nàng muốn ở phật đường vượt qua nửa đời sau không thành? hoặc là ngao đến lục duyên đức tắt thở, lão phu nhân cũng nghe ra lục duyên đức lời nói bấy r ậ p mở to mắt, nhàn nhạt nói câu quốc công gia nói chính là tiểu tề thị liền ở phật trước vì ta tụng kinh ba năm đi ba năm cũng thành lục duyên đức không có dây dưa này đó việc vặt, không sao cả gật gật đầu tiểu tề thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng rốt cuộc không cam lòng, cung kính cùng lục duyên đức nói t ạ n g rồi sau đó ra vẻ may m ắ nói, n may mà phía trước nhị nãi n ã i thay ta liệu lý mấy tháng việc nhà, hiện giờ trong nhà từ trên xuống dưới sự nhị nãi nãi đều quen thuộc. ngày sau từ nàng tiếp tục quản lý thay, ta cũng liền an tâm rồi. tuy rằng tạ hướng v á n quản gia thời gian không lâu, nhưng tiểu tề thị cảm thấy chỉ cần tạ thị tự mình cảm giác được quản gia diệu dụng, lãnh hội tới tay nắm quyền bính khái o c ả m nàng định sẽ không dễ dàng đem quản gia quyền nhường cho người khác, bởi vì đương gia chủ mẫu hưởng thụ không chỉ là vật tư thượng đủ loại ưu đãi. còn có tất cả người kính sợ cùng lấy lòng tiểu tề thị tin tưởng tạ thị có lẽ không để bụng tiền nhưng chắc chắn hy vọng có người tôn kính nàng đem hết khả năng định bợ nàng chỉ cần tạ hướng vãn không nốc nàng tuyệt không sẽ đem tới tay quyền lợi c h ắ p tay nhiều người nhưng mà sự thật chứng minh nàng sai rồi tạ hướng vãn cười k h a n h khách đứng lên tuyệt mỹ dung nhan thượng mang theo cô dâu ngượng ngùng ôn nhu tế khi nói đại tẩu quá để cao ta ta ta tuổi nhẹ vào cửa thời gian cũng đoạn phía trước có tổ mẫu cùng đại t u chỉ điểm mới miễn cưỡng đem trong nhà sự vụ quản lý lên chỉ là hiện tại lão bệnh tiểu nhân lại đi cầu phúc chỉ để lại Tạ Hướng Vãn một cái cô dâu mới nàng thật đúng là không có tự tin còn lại nói Tạ Hướng Vãn không có nói rõ nhưng nàng biểu tình đã thuyết minh hết thảy tiểu Tề thị nghe vậy có chút sưng sờ không đợi nàng mở miệng khuyên bảo Tạ Hướng Vãn lại cười nói trong nhà sự vẫn là làm phiền mẫu thân đi tuy rằng mẫu thân co xuân thu thân mình cũng không tốt Nhưng ai làm ta là cái vô dụng đâu, chỉ có thể cầu mẫu thân lại chịu mấy năm m ệ t Nói, ta hướng vãn đi đến Mai Thị trước mặt, từ tay háo túi móc ra đ ố i bài, đôi tay phùng p h ụ n g đến Mai Thị trước mặt. Mai Thị không có r u ỗ i tay, cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Lục d u y ê n Đức liếc mắt một cái. Nếu là đặt ở mấy ngày trước, Lục d u y ê n Đức có lẽ sẽ không đồng ý Mai Thị một lần nữa chấp trưởng quốc công phủ nội trợ, nhưng gần nhất mấy ngày Mai Thị lời nói việc làm rất được hắn ý. Đầu tiên là chủ động đưa ra tiếp hồi tôn lão bà cô. tiếp theo đó là mượn mai tam lang sự dẫn ra tiểu tề thị đám người cho vay không hợp pháp sự lại sau đó lục duyên đức thành công bức cho lão phu nhân phân ra từng vụ từng việc lục duyên đức rất là vừa lòng còn nữa r ự c r ỡ là mai thị sở ra hiện giờ r ự c r ỡ tiền đồ đơn hướng điểm này lục duyên đức cũng không thể không cho mai thị mặt mũi phu nhân nếu không liền ý l ì nhị ngoại ngoại sở thỉnh ngươi lại vất vả mấy năm thuận tiện dạy dỗ tức p h ụ n h ó m quản quản g ra lục duyên đức khó được thái độ bình thản cùng mai thị nói chuyện mai thị con con k h ỏ e môi, trong mắt lại hiện lên một mặt vì không thể sắt c h à o phúng. Bất quá thực mau lại biến mất. Nàng thở dài, nói, đã là như vậy, ta cũng chỉ có thể lại mệt nhọc mấy năm. Dứt lời, nàng duỗi tay tiếp đ ố i bài, sau đó có k h á c thâm ý nhìn lão phu nhân, tiểu tề thị liếc mắt một cái. Lão phu nhân đã cảm thấy ngược đổ đến lợi hại, một cổ tử t a n h vị m ặ n nhi ở trong cổ họng quay cuồng. Nàng cường lực nhìn xuống, xua xua tay, nói, hảo, canh giờ không còn sớm, các ngươi đều đi vội đi, ta. ta cũng muốn nghỉ ngơi là mẫu thân lục duyên đức mai thị đứng dậy cáo tử rực rỡ cùng tạ hướng van theo sát sau đó chỉ có lục nguyên cùng tiểu tề thị giữ lại lục duyên đức cũng không so đo trưởng tử cùng lao phu nhân cảm tình thâm không phải một ngày hai ngày chuyện này tả hữu hiện tại lao phu nhân mất cánh tay lại p h c mềm ngắn hạn nội lại khó nhấc lên cái gì s o n g gió lục nguyên như thế nào từ hắn đi thôi hắn lục duyên đức lại không phải chỉ có này một cái nhi tử Hiện tại quan trọng vẫn là mau trong chương thực phân ra sự, sau đó làm đại phòng, tam phòng người ma lưu c ố t đi. Lục duyên đức trong lòng tính kế, trở lại ngoại thư phòng, hơi làm một lát, liền tìm tới tâm phúc người, mệnh bọn họ lặng lẽ đi tộc trưởng cùng vài vị tộc lao ra. Ngày kế buổi sáng, lục thị tộc trưởng lục duyên yên, cùng vài vị nằm cao đức trọng tộc lao đáp ứng lời mời đi vào quốc công phủ. Ninh thọ đường chính đường, lão phu nhân dựa nghiêng ở giường la hán thượng. Lưu duyên niên cùng vài vị tộc lão ngồi ở giường sườn hai bên hoa cúc lê quan mũ ghế. Lục duyên đức, Lục duyên h o à n h Lục duyên tu cùng với Lục nguyên trở nam đ i n h tắc phân ngồi ở đường trước hai lưu ghế trên. Lục duyên niên theo thường lệ nói vài câu trường hợp l ờ i nói. Sau đó liền bắt đầu dựa theo tông pháp trình tự tuyên bố phân ra. Vĩ nghiệp điển, công hân điển cùng tế điển bất động, quốc công phủ hai nơi tổ trạch bất động. Cái khác sản nghiệp phân hai phần, một phần cấp Lục duyên đức, dư lại một phần lại điểm trung bình làm hai phần. Lục duyên h à n h cùng lục duyên tu mỗi người một phần. Mặt ngoài như vậy phân r i a phương thức thực công bằng, nhưng trên thực tế lại là lục duyên h à n h cùng lục duyên tu ăn lỗ nặng. Nguyên nhân vô h ắ n trải qua mấy năm la l ộ t lục gia lớn nhất, đáng giá nhất sản nghiệp đó là những cái đó r dụngng đ ấ Thiên t này đó là không thể phân. m à năng động sản nghiệp cũng không nhiều, cửa hàng, tòa nhà còn có điền trang, phân đến lục duyên h à n h lục duyên tu trong tay thêm lên thượng không đủ 10 vạn lượng, 10 vạn lượng bạc. cùng to như vậy quốc công phủ so sánh với quả thực chính là chín châu mất sợi lông lục duyên hoành cùng lục duyên tu đương trường liền gấp đến độ dậm chân nói thẳng không công bằng lục duyên miên mặt nhất thời trầm xuống dưới nói không công bằng chẳng lẽ đem lục gia tế đ i ề n phân cho các ngươi mới tính công bằng các ngươi cũng đều là đọc sách thức lễ người chẳng lẽ liền ít nhất quy củ cùng đạo lý cũng đều không hiểu nhà ai không phải như vậy lại đây thiên các ngươi liền so người khác tôn quý lục duyên hoành Lục d y ê n Tu mặt già nhất thời trướng thành tím cả tím, kháng nghị nói: Như thế nào đều nói không nên lời. Lục d u y ê n Niên nói được không sai, như thế phân ra, liền tính là n h á o đến công đường thượng, cũng sẽ không có người ta nói Lục d u y ê n Niên bất công. Lục d u y ê n Đức thực phúc hậu, thấy đại huynh, tam đệ đáng thương, chính là từ chính mình phân đến kia phân sản nghiệp bắt hai bộ nhà cửa, phân biệt đưa cho bọn họ. Hai nơi nhà cửa đều ở kinh thành, chính là không ở nội thành, nhưng vị trí cũng không tồi. Tả h ữ u hàng xóm đều là đọc sách. làm quan nhân gia. Lục duyên niên nhìn hai bộ nhà cửa khế đất sau, cũng nhịn không được liên thanh tán lục duyên đức quốc công gia quả nhiên trọng tình nghĩa. Này hai nơi tòa nhà đều là cực hảo đâu. Chính là gia kinh thành giới quý tộc tử. Bất quá lục duyên h o à n h cùng lục duyên tu ly quốc công phủ cũng không tính huân quý, chỉ có thể xem như bình thường quan lại nhân, nhân gia. Chủ như vậy tòa nhà cũng coi như là phù hợp bọn họ tân thân phận. Lục duyên h o à n h cùng lục duyên tu thâm giác bị lục duyên đức l ụ c nhã, thiên lại nói không nên lời cái gì. nga nhân ra đưa tòa nhà còn đưa ra không phải tới nếu bọn họ thật sự mở miệng đừng nói lục thị tông tộc tộc nhân chính là người ngoài ngay x o n g cũng sẽ mắng bọn họ không biết tốt xấu cái này lão nhị càng thêm gian trá lục duyên h o à n h lục duyên tu oán hận nhìn lục duyên đức trong lòng nhịn không được mắng gia phân nhưng đại phòng cùng tam phòng lại an vạ không chịu chuyển nhà bên này lục duyên h o à n h bệnh lục duyên đức làm một cái trọng tình nghĩa hảo đệ đệ tất nhiên là không thể buộc bệnh nặng đại ca chuyển nhà bên kia tam thái thái viên thị làm như khám ra hỉ m ạ c h thai giống còn có chút không x o n g lục duyên đức làm một cái phúc hậu hảo ca ca càng không thể làm thai phụ mệt nhọc cứ như vậy đại phòng cùng tam phòng hạ quyết tâm chết an v ạ quốc công phủ không đi lục duyên đức hận đến hàm r ă n g thẳng nữa r ự c rỡ lại lần nữa h i ê n kế ngay kế thuận thiên phủ doãn đã phát cái thể khiển sai dịch đến quốc công phủ thỉnh lục duyên hoành cùng lục duyên tu đi thuận thiên phủ cùng ngày hai người liền bị lưu tại thuận thiên phủ tuy rằng không có trực tiếp n ố t vào đại lao nhưng lại bị hạn chế tự do thân thể. Lục duyên hành cùng lục duyên tu trong lòng minh bạch, đây là lục duyên đức buộc bọn họ chuyển nhà đâu. Hai người cũng ngoan cố, chính là không chịu nhượng bộ. Không mấy ngày, thuận thiên phủ liền đưa bọn họ thả trở về. Nhưng vừa trở về, còn không đợi bọn họ đ ắ c ý hai ngày, cẩm ý lìa vệ thế nhưng cũng tới cửa, nói là điều tra tây ninh vệ, túc châu vệ chờ chỗ vài món kiện tụng. Lục duyên hành, lục duyên tu đương trưởng sợ tới mức sủi lơ thân mình, liên thanh thỉnh lục duyên đức tới hỗ trợ nói tốt cho người. Ngay kế. Đại phòng cùng tam phòng liền đồng thời đóng gói hành lý, nhanh nhẹn dọn ra quốc công phủ. Ngắn ngủn không đến 10 ngày công phu, quốc công phủ náo nhiệt không ngừng. Bất quá tạ hướng vẫn lại bất chấp, bởi vì tạ hướng ý lập tức muốn cập kê, nàng phải đi về tham gia muội muội cập kê lễ. Trương 129 việc và hỗn loạn. Đào mắt tới rồi 12 tháng, từng hồi đại tuyết qua đi, toàn bộ kinh thành đều lâm vào một mảnh bạch mang bên trong, mà bắc địa cũng tiến vào một năm c h u n g nhất lênh thời tiết. đ u ổ i ở lạc tuyết trước. Tạ Hướng Vãn sai người đem phòng ấm thu thập bỏ ra tới, mặt khác cũng đem viễn thủy huyền trung đ ì n h tiền viện chờ nhà cửa cải biến một phen. Hành lang hạ p h ô hỏa long, trong phòng b ỏ thêm tường ấm, nàng lại sai người đi sơn tây chở mà mua sắm rất nhiều than đá. Thời buổi này mọi người thói quen dùng than tuổi, tuổi gỗ chờ lấy hỏa, nhưng đối với than đá cũng không phải hoàn toàn không cần, chỉ là cũng không p h ổ c ậ p Tạ Hướng Vãn trong đầu có hậu thế ký ức, biết than đá chỗ tốt, hơn nữa viễn thủy huyền hỏa long cùng tường ấm quá nhiều. chỉ dựa vào tuổi gỗ căn bản là càng không đứng dậy, cho nên nàng liền nghĩ tới than đá, xảo chính là r ự c r ỡ năm cũ ở Bắc Địa Vân Du kết bạn không ít tính khó lương tướng, đại đồng vệ chỉ huy sứ đó là r ự c r ỡ bằng hưu, vì thế ta hướng v ã n liền kéo lên Quảng Bình quân chúa, Trần Phục lễ vợ chồng cùng đại đồng vệ vệ sở cùng nhau khai thác mỏ than, Trần Phục lễ trưởng quản tông nhân lệnh cùng nội vụ phủ cũng có quan hệ, cho nên hắn ra mặt có thể đại biểu hơn phân nửa cái tông thất cùng hoàng tộc. Đại đồng bên kia t ắ c có vệ sở chỉ huy sứ, địa phương quan viên cũng không dám khó xử. Hơn nữa lúc này mọi người đối than đá nhận chi cũng không thầm, trừ bỏ tinh luyện thiết khí cửa hàng sẽ dùng đến ngoại, giống nhau ba t á n h cũng không lấy tới ở nhà sử dụng. Cho nên liền tính tư nhân khai thác mỏ than cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Bất quá tạ hướng v ạ n thói quen trước đó nhiều cân nhắc, nàng biết than đá chỗ tốt một khi bị đại gia biết nói, mỏ than khai thác cũng đem dần dần thu về quan phủ. có Trần gia cùng vệ sở người làm phía đối tác liền bất đồng, Tạ Hướng Vãn tin tưởng, đại đồng bọn quan viên liền tính mắt t h è m t h a n đá lợi nhuận kết s ủ bọn họ cũng không dám đắc tội này hai đám người. đương nhiên này đó đều là lời phía sau, trước mắt Tạ Hướng Vãn còn muốn trước giải quyết mấy vấn đề, than đá không thể so than tuổi, bốc cháy lên yên khí đại. Hơn nữa một cái lộng không tốt, còn có khả năng dẫn phát khí than trúng độc, hỏa hoạn chờ tai họa. Tạ Hướng Vãn hồi tưởng hạ đời sau nào đó k ý ức, vẽ một ít gang bếp lò cùng sắt lá ống khói bản vẽ. tìm bổn thỏa thợ rèn tới chế tạo thành phẩm ra tới sau thương nghiệp k h g rác nhạy bén tạ gia thủ cùng tạ hướng an lập tức phát rác trong đó thương cơ kinh thành một nửa trở lên bá tánh đều là từ phía nam rời tới đối b á c địa giá lạnh khí hậu thực không thích ứng có này thiêu than thiết bếp lò trong phòng tức khắc liền có thể ấm hợp nhau tới xa so chậu than dùng được nhiều đến nội yên khí còn có những cái đó sắt lá ống khói đâu tạ hướng an cố ý ở chính mình trong phòng thử thử quả nhiên ấm áp còn không có khói lửa mịn mù rất là tiện nghi. Thả có này bếp lò, ở trong phòng thiêu cái thủy, nhiệt cái cơm, vừa không chiếm địa phương còn bất v i ệ c Này đối với bình thường ba t á n h tới nói, thật là lại phương tiện bất quá. t h a n Đa sinh ý, tạ gia không có sơ t r ạ m nhưng này thiết bếp lò, ông khói sinh ý, tạ gia t h ủ quyết định kế tiếp, đảo không phải muốn dùng cái này sinh ý tránh bao nhiêu tiền, mà là muốn cho tạ Hướng An luyện luyện tập. Tạ Hướng An đi theo tỷ tỷ, phụ thân học tập nhiều năm như vậy, cũng i á n tiếp phụ trách một ít sinh ý. nhưng còn không có dùng một mình đã làm sinh ý. Lần này lãnh cái này sai sự. Tạ Hướng An rất là cao hứng, tìm mặt tiền cửa hiệu, tuyển trưởng q u à y tìm thợ thủ công, vội cái vui vẻ vô cùng, vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn còn thường thường dùng phi cấp cấp tỷ tỷ, tỷ phu viết thư. Tạ gia kia hai chỉ tiểu bồ câu cũng đi theo Tạ Hướng An vội cái không ngừng, cả ngày ở lục gia, Tạ gia chi gian xuyên qua. Tạ Hướng Vạn thấy Tạ Hướng An như thế đệ bụng, vui mừng đồng thời cũng thay đệ đệ cao hứng. vì làm hắn làm được càng tốt, liền đem đời sau một ít kinh nghiệm không giấu vết đề điểm cấp tại h ư ơ n g an. tỷ như vì bảo đảm ở trong khoảng thời gian ngắn sinh sản ra càng nhiều sản phẩm, có thể p h ò n g theo đời sau linh kiện đại công, đem bếp lò tách ra mở ra, phân biệt nhận thầu cấp bất đ ồ n g thợ gen h ô tỷ như vì giảm bớt sơn trại sản phẩm đối chính phẩm đánh sâu vào, có thể p h ò n g theo đời sau gia nhập cửa hàng, nhường ra một bộ phận ích lợi cấp kinh thành quảng đại tiệm tạp hóa cùng thiết phô, hứa bọn họ đại bán. Đại gia công tạ thị bếp lò, thương nhân trục lợi, gia nhập tạ thị bếp lò, chẳng những có tiền kiếm, còn không cần chính mình phí tâm phí lực phòng chế, gia công, những cái đó cửa hàng nhỏ cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Tỷ như vì thi hành thiết lò cùng than đá, tạ Hướng Văn còn kiến nghị tạ Hướng An, làm hắn ở cửa hàng hứa hẹn, nhưng phạm là mua sắm thiết lò, ông khói khách hàng, nhưng miễn phí cung cấp nhất định số lượng than đá. Này một cái nhất quan trọng, bếp lò có thể sơn trại, than đá lại là trần gia, lục gia lũng đoạn. ít nhất ở gần nhất hai năm ở kinh thành người khác tạm thời vô pháp nhúng c h à m than đá sinh ý có tạ hướng vãn đề điểm lại có dực dỡ trợ giúp hơn nữa tạ hướng an nguyên chính là cái cực người thông minh này đây thiết lò cửa hàng sinh ý làm được rất là r ự c r ỡ quang binh quận chúa cùng tạ hướng vãn hợp tác vui sướng cũng mừng r ỡ giúp đỡ tạ gia cho nên ở nàng than đá cửa hàng trưởng q u a y cùng bọn tiểu nhị sẽ giúp đỡ tạ gia đẩy mạnh tiêu thụ bếp lò như thế. Tạ Hướng An tiểu sinh ý làm được kêu kêu một cái hô mưa gọi gió, t h ẳ n g doanh cửa hàng, hơn nữa gia nhập đại bán cửa hàng, ước chừng mấy chục gia trải rộng toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Bất quá khó khăn lắm một tháng thời gian, gang bếp lò cùng than đá liền bị kinh thành quảng đại bá tánh s ở tiếp nhận. Đến n ỗ i những cái đó quyền thái giám ra, liền càng không cần phải nói, các chủ tử trong phòng phóng thủ công càng vì t i n h xảo bếp lò, chính là hạ nhân trong phòng cũng đều trang bị bình thường gang bếp lò. Mà nhất hỏa bạo vẫn là Trần. Lục hai nhà than đá sinh ý, từ khi rơi xuống đầu một hồi tuyết, từ đại đồng hướng kinh thành tới vận than đá xe ngựa liền không gián đoạn, mỗi ngày đều có thượng trăm hảo vệ sở t ê n lính áp tải một xe xe than đen nơi vào kinh. t r â n ra, lục gia than đá cửa hàng không nói mỗi ngày h ố t bạc, lại cũng kém không đến nơi nào. Trong kinh không phải không ai mắt hẻm, nhưng ngại với quảng bình quận chúa cùng định quốc công phủ hai đại chiêu bài, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không dám v ọ n g đ ộ n g chỉ có thể mắt trông mong nhìn hai nhà phòng thu chi vui tươi hớn hở thu bạc. có tạ hướng vãn, lục r a lần đầu có như thế lợi nhuận kết x ù cửa hàng, ngoại phòng thu chi bạc đầy đủ, nội viện chủ mẫu cũng đi theo hảo phóng lên. hơn nữa lại phòng, tam phòng dọn đi rồi, quan trung chi tiêu thiếu hơn phân nửa, hiện giờ lại có tuyệt bút tuyệt bút tiền thu, mai thị quản lập nghiệp tới càng thêm như ý ứng tay. lục gia trên dưới, từ chủ tử đến nô tỳ chất lượng sinh hoạt cọ cọ hướng lên trên trướng, an ghé trộn dạng, đại gia đ ã i nộ lên đây, trong miệng liền không được nói mai thị lời hay. trong lúc nhất thời. Phu nhân không hề là cái gì xương gò má, khắc nghiệt lao thái bà, mà là thiện tâm nhân hậu b ồ tất xuống đâu. Đến nỗi tiểu phật đường niệm kinh tiểu tề thị, t ấ c đã sớm bị đại gia ném tới rồi sau đầu. Lao phu nhân thấy, càng thêm khí đổ, dứt khoát đóng viện môn dưỡng bệnh. Tôn lão bà cô đã bị tiếp đã trở lại, vị này cũng là cái rượu nhân nhi. Nghe nói lao phu nhân bệnh, nàng cẩn thủ thị tiếp buồn phận, cũng mặc kệ chính mình t h ợ tuổi. Thế nhưng trực tiếp ôm cái cuốn c h ă n màn, chạy đến ninh thọ đường đi hầu bệnh. tức giận đến lão phu nhân đương trường phun ra một búng máu, một đầu ngã quỵ ở trên giường. Lục duyên đức thấy sự tình không tốt, không dám đem sự tình nháo đến quá lớn, liền lôi tún đem mẹ đ ẻ cấp thỉnh đi rồi. Lão phu nhân nguyên khí đại thương, ninh thọ đường trên dưới cũng tràn ngập một cổ khó có thể nói rõ tối tăm, tiêu đ i ề u chi khí. tôn lão bà cô lại run lên lên, rất nhiều gió chiều nào theo chiều ấy bọn nô tỳ thấy nàng thể diện, sôi nổi chạy tới khen tặng, đầu nhập vào, vô dụng bao lâu công phu. t r n g Hương viện liền áp qua n i n h t ọ đường. Tôn Lão bà cô nhiều năm bị Lão Phu nhân áp chế, hiện giờ rốt cuộc p h ê n thân, đắp y dưới liền đã quên đúng mực. Nàng thấy Lão Phu nhân tránh mà không ra, làm như sợ chính mình, càng thêm bừa bãi. Thế nhưng cũng nghĩ tới một phen Lão Thái Thái nghiện, làm Mai Thị trở liền can nữ quyến tới nàng nơi này sớm tối thưa hầu, tả hữu hầu hạ. Mai Thị người nào nha? Hàn Lâm gia nữ nhi, trong xương cốt nhất thanh cao. Lúc trước nàng đề nghị đem tôn thị tiếp trở về. Bất quá là muốn mượn nàng khí một hơi, lão phu nhân cũng không phải thiệt tình muốn lộng cái tổ tông trở về. Nghe xong tôn thị yêu cầu sau, cười lạnh vài tiếng. Mai thị đảo cũng d ứ t khoát, trực tiếp gọi tới Khâu Di Nương, cùng với Lục d u y ê n Đức mấy cái thị thiếp, lao bà cô thượng tuổi, bên người cần phải có người hầu hạ. Thiên ta còn muốn quảng hàn ra, thật sự đằng không khai tay. Như vậy đi, các ngươi thay ta đi hầu hạ lao bà cô đi. Mấy cái thị thiếp nhất thời thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Khâu Di Nương, nàng là lão phu nhân tâm phúc. hiện giờ lại muốn tới tôn thị thuộc hạ kiếm ăn, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết tôn thị chắc chắn hướng đã chết cha tấn nàng nha, khâu di nương chỉ phải trộm đi cầu lục duyên đức, nhưng lục duyên đức lại cảm thấy qua đi vài thập niên ủy khuất mẹ đẻ, hiện giờ bất quá là làm mấy cái thị thiếp qua đi hầu hạ, không có gì g h ê gớm, nói thẳng hết thể đều nghe phu nhân, nếu không phải trong đầu còn có một tia lý trí nhắc nhở, lục duyên đức đều muốn cho mai thị cùng tạ hướng vãn đi tôn lào bà cô c h ô đó thỉnh ăn đâu, khâu di nương vô pháp. vẻ mặt hôi bại đi tùng hương viện. quả nhiên, bất quá mấy ngày công phu, người khác tái kiến khâu di nương thời điểm, kinh ngạc phát hiện, từ trước đến nay bảo dưỡng cực hảo, vẫn còn phong vận khâu di nương thế, nhưng sinh sôi già rồi vài tuổi, cả người cũng gầy ốm rất nhiều. mai thị thấy, rất là khoái khỏa, đối tôn lão bà cô một ít vô lý yêu cầu, đảo cũng có thể tâm bình khí hòa đáp ứng. kể từ đó, tôn lão bà cô càng thêm không kiêng nể gì, chỉ đem tùng hương viện lăn lộn đến người ngã ngửa đổ. ai? vị này thật đúng là cái tổ tông đâu. Tạ Hướng Vạn bất đắc dĩ lắc đầu, đối dực r ỡ nói, phía trước ta còn nghĩ quốc công gia chỉ là nhất thời hồ đồ, hiện tại xem ra hắn thế nhưng thật là cái người hồ đồ nào. Quốc công phủ vừa mới vững vàng xuống dưới, lục duyên đức liền túng đến mẹ để i ả o phong i ả o vũ, nếu lao phu nhân không ở cũng liền thôi, nhưng người ta còn s ố n g đâu? tôn thị liền như vậy nhảy nhót lung tung làm ở mỹ, này không phải chính mình đem nhược điểm hướng nhân gia trong tay tắt sao? dực dỡ duỗi tay giúp Tạ Hướng Vãn nhân lại mày v ớ t p h ẳ n g cười nói, ngươi mới biết được n h a phụ thân hắn lao nhân ra nếu là thật minh bạch, cũng sẽ không làm trong phủ loạn thành như vậy. Lục d u y ê n Đức cuộc đời này duy nhất thông minh kính n h i tất cả đều dùng ở đánh giặc thượng, với những mắt khác, hắn chính là cái chỉ số thông minh thiếu phí đ ồ g đ ố c Dực dỡ tự mình thể hội mười mấy năm mới xem minh bạch, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không một lòng tưởng phân ra đi. Tạ Hướng Vãn thở dài, nói, là ta nghĩ đến quá đơn giản. khó trách nhị r a lúc trước không muốn nhúng tay quốc công phủ chuyện này ai đều là ta lầm nhị gia sớm biết rằng lục duyên đức như vậy không đáng tin cậy lúc trước liền thừa dịp phân r a đương lúc nàng cùng d ự c dỡ cũng phân r a quốc công phủ được cũng không đến mức lộng tới hiện tại muốn đem một cái hồ đồ tùy hứng lao bà cô đương lão tổ tông cung phụ d ự c dỡ lại xua tay phụ thân sẽ không đồng ý trừ phi ta ném quan không có lợi dụng giá trị nếu không khó tạ hướng văn lại thở dài nhà này lại là không được người tiến tới đâu. d ự c dỡ không nghĩ nhắc lại này đó, trực tiếp thay đổi cái đề tài. Đúng rồi, ta nghe nói qua hai ngày là nhị muội muội c ậ p cặp sách lễ, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi đi. Trư ớ c 130 kẻ sĩ ba ngày không gặp. 12 tháng 22 ngày là tạ hướng ý sinh nhật. Năm nay nàng 15 tuổi, đúng là tuổi cặp kê. Hai tháng, tạ hướng văn cặp kê lễ trang trọng mà long trọng, từ chính tân đến tán giả đều là quyền t ứ c nhân gia quý nhân. chính là chịu mời tới xem lễ các tân khách cũng là trong kinh số được với nhân gia. Kia trường hợp thật sâu kích thích viên thị cùng tạ hữu ý. t ừ n g à y ấy bắt đầu mẹ con hai cái liền tâm tâm niệm niệm muốn làm một hồi so tạ hướng vãn cập kê lễ còn muốn long trọng yến tập. Chỉ là này có chút khó khăn. Tuy rằng hiện tại tạ gia không hề là bình thường diêm thương, trong nhà có cái con đường làm quan trôi chảy nhi tử, lại có cái gả vào nhà cao cửa rộng nữ nhi, nhưng của cải vẫn là đơn bạc chút. ở q u ê n quý khắp nơi đi kinh thành. t ạ gia chỉ có thể xem như vừa mới hứng khởi quan lại nhân gia, liền cái mới phát quý tộc đều không tính là. Viên Thị cùng Thịnh Gia giao hảo, thông qua Thịnh Gia cũng nhận thức một ít phu nhân, nhưng tổng thể mà nói, nàng nhận thức những người đó vẫn là kém chút.ít nhất liền không có một cái có thể giống Quảng Bình quận chúa như vậy tôn quý người. Mấy tháng trước, Viên Thị liền bắt đầu chuẩn bị, tiền bạc tạm đi vào vô số, chỉ cầu có thể cho nữ nhi một cái long trọng cẩm kê lễ. Chuyện tới hiện giờ, Viên Thị cũng thường k h a i nàng d ớ i gối chỉ có như vậy một cái n ữ nhi thả nhìn tạ gia thụ tâm tư hắn là không chuẩn bị đem tây huyền sản nghiệp đều giao cho các nàng mẹ con nếu không phải thịnh dương còn ở lại bộ nốc tạ gia thụ vô cùng có khả năng hiện tại liền đem tây huyền sản nghiệp đều thu hồi tới tuy là như thế vào kinh này một năm thời gian tạ gia thụ cũng biến đổi pháp ở tây huyền cửa hàng xếp vào một ít tâm phúc viên thị tin tưởng không dùng được bao lâu tây huyền chủ nhân liền phải thay đổi người làm viên thị thực không cam lòng không có thể sinh ra nhi tử là nàng không đúng, nhưng Tạ gia thụ hiện tại liền phải thu hồi Tây uyển sản nghiệp, lại là hắn ở vị ước. Lúc trước nói đến hảo hảo, Tạ gia thụ một phu cưới nhị thê, Tạ gia tài sản điểm trung bình làm hai phân, một phần về Đông uyển, một phần quy Thiên uyển. Hiện giờ Đông uyển sản nghiệp tất cả đều lọt vào Tạ Hướng b i n h Tam huynh muội trong tay, mà Tây uyển sản nghiệp, Tạ gia thụ lại không được Tạ Hướng ý tất cả đều mang đi. Viên Thị cũng dứt khoát, người không cho ta đem Tây uyển đều của hồi môn cấp c h ă n c h ă n ta đây liền trước tiên chi tiêu. Kỳ thật, tạ gia thụ đối tạ hướng ý cũng là phi thường yêu thương. Hắn liền như vậy hai cái nữ nhi, tuy rằng hắn càng sủng ái trưởng nữ một ít, nhưng đối thứ nữ cũng không phải hoàn toàn không để bụng. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn chịu đựng Viên Thị, cũng là xem ở nữ nhi mặt mũi thượng. Tiểu nữ nhi rốt cuộc cặp k ê phải gả người, tạ gia thụ lại là vui mừng lại là không tha. Nguyên bản thấy Viên Thị gần như điên cuồng cử chỉ có chút không mừng, nhưng nghĩ đến đều là vì nữ nhi, hắn cũng tiêu tan. Thôi, không phải chút tiền bạc sao? chỉ cần là vì nữ nhi hảo hoa liền hoa đi trừ cái này ra tạ gia t h ủ cũng khắp nơi mời bạn cũ thân bằng cùng với nhập kinh sau vừa mới kết bạn một ít bằng hưu tiến đến tham gia tiểu nữ nhi cập kê lễ còn có tạ hướng vinh cùng chu thị các nàng đối tạ hướng ý cập kê lễ cũng thực để bụng tạ hướng ý họ tạ nàng cập kê lễ làm tốt lắm xét đến cùng cũng là tạ gia có mặt mũi thành quốc công phủ định quốc công phủ tinh quốc công phủ cùng với anh quốc công phủ chờ mấy nhà tạ gia đều sai người đi tặng tiệc mời mấy chỗ địa phương chủ mẫu cũng đều hồi âm, nói là tới rồi ngày chính tử nhất định tới. Sau đó đó là mấy nhà hầu phủ, bá phủ, thịnh gia, chu gia, trần gia, chờ mấy nhà quan hệ thông gia, nhiều vô số tính số dưới, tuy rằng không kịp tạ hướng vẫn cập kê lễ quy cách cao, nhưng so bình thường hơn t ứ c thiên kim lại hảo rất nhiều. Viên thị nghe được hồi âm nhi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ném ra cánh tay cấp nữ nhi chuẩn bị mở yến hội, thực mau liền tới rồi ngày chính tử. Hôm nay sáng sớm. Tạ Hướng Vãn cùng dực dỡ theo thường lệ dậy thật sớm. Hai vợ chồng cũng không có bởi vì khóc hàn mà từ bỏ luyện võ. Từng người xuyên luyện công quần áo ở trong sân hô quát múa may nửa canh giờ. Vội ra một thân mùa h ô i nóng, lúc này mới thu thế, hồi tịnh phòng rửa mặt trải đầu. Dùng q u á cơm sáng, Tạ Hướng Vãn cùng dực dỡ cùng nhau đi vào Ninh Hi đường cấp Mai Thị Thịnh An. Hôm nay Tạ gia có y ế n tập, Mai Thị là thông gia phu nhân, ý, ý lẽ lễ tự nhiên đi trước. Hơn nữa mấy ngày nay Mai Thị quá thật sự là thông thuận. cứu này nguyên nhân lại là lấy tạ hướng v ã n cùng r ự c r ỡ phúc mai thị ngoài miệng không nói trong lòng nhớ kỹ này phân tình tạ hướng v ã n m u ộ i m u ộ i cấp kê mai thị về tình về lý đều phải đi tạ gia chuyển vừa chuyển thay đổi kiện mới tinh quả vải hồng t r i ề n chi quả nho văn trường thân áo ngoài chân vàng dòng năm phượng quải châu thoa trên lỗ t h a i truy đỏ tươi mã não châu nhi mặt trang sức mai thị theo thường lệ trang điểm đều đỏ tươi n g ă n nắp tạ hướng văn cùng r ự c r ỡ thấy lễ r ự c r ỡ bị tống cổ đi ngoại thư phòng tìm lục duyên đức nói chuyện Tạ Hướng Vãn cùng Mai Thị nhàn thoại vài câu, không bao lâu, Lục Chiêu cùng Lục Mục hai tỷ muội một trước một sau đ ổ i tới. Mai Thị gặp người đến đông đủ, không hề trì hoãn, sai người chuẩn bị tốt ngựa xe, lệnh Tạ Hướng Vãn, Lục Chiêu, Lục Mục c h ỉ dâu em chồng ba cái ra cửa. Một đường không nói chuyện, hành đến Tạ gia khi, Tạ gia ngoài cửa hẻm nhỏ đã trên đầy các loại quy chế xe ngựa. Lục Chiêu cách cửa sổ nhìn, trong lòng khó chịu, tưởng nàng Đường Đường Quốc công phủ Thiên Kim cập kê thời điểm, cũng không có Tạ gia nữ nhi như vậy trương dương. Ừ, thật thật là thượng không được mặt bàn nhà giàu mới nổi, còn không phải là cái cập kê lễ, cần thiết như vậy chỉnh trọng chuyện là sao? Lục Tiêu cự tuyệt thừa nhận chính mình là ở hâm mộ ghen ghét tạ hướng ý một cái diêm thương trí nữ. Mấy ngày nay trong nhà ra quá nhiều sự, nàng việc hôn nhân lại bị trì hoãn, Lục Tiêu gấp đến độ không được, thiên nàng mẹ để bị tôn lão bà cô của lấy, nhất thời cũng vô pháp giúp nàng tính toán. Rơi vào đường cùng, Lục Tiêu chỉ phải tới cầu phu nhân, may mà Mai Thị là cái kiêu ngạo người. cùng khâu di nương có xích mích, lại kinh h thường đi khó xử một cái hài tử, liền đ em lục chiêu cũng mang theo ra tới. thuận tiện cũng nhìn xem, nếu nhà ai có thích hợp công tử, liền thuận miệng hỏi hai câu, nói trong nhà có như vậy cái lớn tuổi thừa nữ, thực sự không giống cái bộ dáng. hơn nữa đi, lục chiêu không ra khỏi cửa tử, lục ngục việc hôn nhân đều khó mà nói. lục m ụ c không phải mai thị mong đợi hài tử, tốt xấu là trên người nàng rơi xuống thịt, bình thường việc nhỏ có thể mặc kệ, nhưng nhân sinh đại sự. mai thị không thiếu được cũng muốn giúp lục mục chủ tính một vài. bất quá tại đây phía trước nàng cần thiết mau chóng cấp lục c h i ề u tìm cái nhà chồng sớm chút đem cái này không bất lo thứ n ữ gả đi ra ngoài mới là. có lẽ là mấy ngày này quá thật sự hài lòng mai thị không hề giống quá khứ giống nhau mọi chuyện không quan tâm ở tạ gia gặp được quen biết phu nhân khi cũng không hề lạnh lẽo ngược lại chủ động thấu đi lên nhàn thoại vài câu người khác tạm được mai thị tới chào hỏi nhân gia y y lễ ứng đối. chỉ có tĩnh quốc công phủ thế tử phu nhân vân thị nhìn nhìn không được đỏ v n h mắt lôi kéo mai thị tay nói ngươi như vậy mới giống cái bộ dáng k i ê người nhà không tốt ngươi chỉ lo phản kích trở về tội gì trà đạp chính mình về sau ngươi cần phải hảo hảo a mai thị con con k h ỏ e môi biết vân thị là thiệt tình vì chính mình không khỏi gật gật đầu biểu tỷ yên tâm ta đã biết không sai vân thị là mai thị hai quan hệ bạn gì tỷ muội hai người t h ư ợ n g ở k h u ê các khi chơi đến cực hảo g à chồng sau, nhân nhà chồng đều ở kinh thành, hai người cũng có chút lui tới. Thẳng đến mười mấy năm trước, Mai Thị bị lão phu nhân bức cho cơ hồ đ i ế n mất, lành bệnh sau hoàn toàn sửa lại tính tình. Vân Thị cùng Mai Thị kết giao mới dần dần phai nhạt xuống dưới, nhưng Vân Thị vẫn luôn thực quan tâm Mai Thị. Nếu không năm đó r ự c r ỡ rời nhà trốn đi thời điểm, Vân Thị cũng sẽ không cứ thế cấp thỉnh tào bang hỗ trợ tìm kiếm. Hiện giờ thấy Mai Thị rốt cuộc lập lên, Vân Thị cũng t h a y nàng cao hứng. Khi nói chuyện. Tạ Hướng ý cập k ê lễ chính thức bắt đầu, chính tân là Tạ Mục t h a n h tán giả là Thịnh Dương Đích đấu nữ Thịnh đấu Nương. Tạ Hướng vẫn ngồi ở xem lễ tịch thượng, nhìn Tạ Hướng ý theo lễ nghi, hoa quỳ, hoa bái, c h â m c h â m cài đầu, thay đổi hoa phục, đi bước một từ cái non nớt thiếu nữ lộ sát thành thanh lệ tiểu gia nhân, phảng phất một đóa không chấp mắt tiểu hoa nhi, trong bất tri bất giác đã nở rộ ra thuộc về nàng hương thơm. Tạ Hướng vẫn nhìn cái k i ê nạo ngễ đứng thẳng thiếu nữ, trong lòng lại có loại mạc danh cảm khái. Qua đi cùng Tạ Hướng ý cọ sát, đột nhiên cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Sau nửa canh giờ, cập kê lễ chính thức kết thúc. Viên Thị cùng Chu Thị tiếp đón khách nhân ngồi vào vị trí. Tạ Hướng v ă n tắc n h ấ c chân đi Tạ Hướng ý sân. Chăn chăn. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp, chúc mừng ngươi. Tạ Hướng Vãn chân thành đưa ra chúc phúc. Tạ Hướng ý nhu nhu mà cười. Túi túi người tử, có lễ trả lời, đa tạ tỷ tỷ. Tạ Hướng Vãn nhìn nhìn thu thập đến rất là lịch sự tao nhã phòng ngủ. Chợt hỏi câu. Nhật tử định ra tới sao? Không đầu không đuôi, Tạ Hướng ý lại nghe minh bạch, hơi mang ngượng ngùng cười cười, nói: Phụ thân thỉnh người phê Nhật tử, nói là sang năm ba tháng có cái cực hảo Nhật tử, nếu không có ngoài ý muốn nói, ba tháng mười sáu ngày thành thân. Tạ Hướng chế chút gật đầu, Phụ thân tuyển định Nhật tử, định là cực hảo. Đúng rồi, hồ, hồ công tử sai sự có rơi xuống sao? Tạ Hướng ý trả lời: Ân, nghe đại ca nói, Trần gia bá phụ ở lại bộ có cái đồng liêu, ở vị kia đồng liêu hỗ trợ h ạ Cấp Hồ, Hồ công tử ở Giang Nam lưu cái ngoại nhậm, một cái tiểu huyện thành chi huyện, phẩm cấp không cao, địa phương lại là văn phong cường thịnh hảo nơi đi. Hồ, Hồ công tử thật cao hứng, phụ thân cũng hỗ trợ hoạt động hạ, lại bộ đã hạ n h â n mệnh, sang n ă m t h à n h thân liền đi đi nhậm chức. Tạ Hướng Văn do dự hạ, ngẩng đầu đối thượng Tạ Hướng ý tràn đầy vui mừng con người, nàng không biết có nên hay không nói ra những lời này đó. Tạ Hướng ý cơ linh, nhìn ra Tạ Hướng Văn có chuyện muốn nói, cười nói. Tỷ tỷ chính là có nói cái gì phân phó chăn chăn. Ngươi, ngươi đối vị kia hồ công tử hiểu biết nhiều ít. Tạ Hướng Vãn nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra. Khi còn nhỏ ta đã thấy hắn hai lần, khi đó nhìn còn hảo. Chỉ là nhiều năm không thấy, không biết hắn hiện tại biến thành bộ dáng gì. Chăn chăn, ngươi không cần đa tâm, ta không phải cố ý đem người hướng chỗ hỏng tưởng, mà là có một số việc. â n ngươi, ngươi nhưng nhớ rõ cô cô r a biểu tỷ. Tạ Hướng Y đã đoán được Tạ Hướng v ạ n luôn nói nói, nàng gật đầu, nói. Tỷ tỷ, ngươi không cần phải nói như vậy huyền c h u y ể n Ta biết, ngươi là sợ hồ công tử cũng tưởng chúng ta vị kia thanh cao biểu tỷ phu giống nhau, chẳng những lấy biểu tỷ của hồi môn dưỡng r a còn phải dùng biểu tỷ tiền n ạ c tiếp, mua n h à đầu. Sai biểu tỷ tiền, còn muốn ngại biểu tỷ con buôn. Đầy người hơi tiền mùi vị, toàn r a đều trà đạp biểu tỷ. Nay đảo cũng thế, khó khăn khảo c h u n g cái cử nhân, liền dám ghét bỏ biểu tỷ là thương nhân chi nữ. Nếu không phải phụ thân đi cấp cô cô, biểu tỷ chống lưng. Vị kia thanh cao biểu tỷ phu còn sẽ hưu biểu tỷ. Trường nghĩa thường ở đ ồ cầu bối, phụ lòng nhất người đọc sách. Tạ Hướng ý phải gả Hồ Khải Đức cũng là cái người đọc sách, không có của cải, ăn nhờ ở đậu. Hiện giờ cưới Tạ Hướng ý, về sau tiểu phu thê hết thể chi tiêu phải nhờ vào Tạ Hướng ý của hồi môn. Tạ Hướng Văn lo lắng Hồ Khải Đức cũng là cái ngụy quân tử. Ngày sau Tạ Hướng Y đi theo hắn phó ngoại nhiệm, thân nhân không ở bên người, nếu bị người khi dễ, người trong nhà cũng không biết ta. Tạ Hướng ý đối tượng h Tạ Hướng Vãn quan tâm con người, bên môi ý cười nhiều vài phần thiệt tình, chỉ nghe nàng nói, tỷ tỷ yên tâm, ta Tạ Hướng ý cũng không phải dễ khi dễ. Trương 131 lau mắt mà nhìn, hoa tiền của ta còn có bày ra một bộ ta dùng ngươi tiền là để mắt ngươi bố thí s ắ c mặt, mà ta đâu lại không thể lấy ân nhân tự cho mình là tương phản, còn phải đối những cái đó an ta, dùng ta, hoa ta nhà chồng người không lương u ố n gối, gần như lấy lòng khả năng sự. Tạ Hướng ý bĩu môi. trong mắt hiện ra t r à o phúng nói những người đó đâu một bên xài tiền của ta một bên hưởng thụ ta khen tặng một bên còn có cười nhạo ta không p h ó n g khoáng thượng không được mặt bàn chăn chăn tạ hướng văn đống nhiên cảm thấy trước mắt muội muội có chút xa lạ hào đi tuy rằng qua đi các nàng tỷ muội cũng không thế nào quen thuộc nhưng hiện tại tạ hướng y đã không phải nàng trong trí nhớ bộ dáng phảng phất trong một đêm cái này đã từng có chút kiều khí có chút lòng dạ hẹp hòi muội muội đ ỗ n g nhiên trưởng thành tạ hướng ý cong cong khẽ môi Nàng biết chính mình gần nhất mấy tháng thay đổi rất nhiều, nhưng nàng lại càng thích hiện tại chính mình. Mục Thanh cô cô nói đúng, tạ hướng vãn là tạ hướng vãn, tạ hướng ý là tạ hướng ý, tạ hướng vãn chú định sẽ có cực kỳ lộng lẫy nhân sinh, mà nàng tạ hướng ý cũng nên sống ra một cái chân chính tự mình. Từ nhỏ đến lớn, tạ hướng ý đối tạ hướng vãn cảm tình đều thực phức tạp, hâm mộ, ghen ghét, cùng với vô tận oán hận. Hận nàng quá xuất sắc, hận nàng có huynh đệ, hận nàng cướp đi phụ thân sủng ái, hận nàng. Thời gian lâu rồi. Tạ Hướng ý đều đã quên lúc ban đầu, vì sao sẽ hận cái này duy nhất tỉ tỉ? Trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, hận không thể Tạ Hướng Vãn chưa bao giờ xuất hiện, hận không thể chính mình trở thành Tạ Hướng Vãn như vậy xuất sắc người. Nhưng Mục Thanh cô cô mấy tháng dốc lòng dạy dỗ, làm Tạ Hướng ý dần dần hiểu được. Có lẽ nàng nhất thời không thể quên được Tạ Hướng Vãn đối nàng các loại ảnh hưởng, nhưng nàng lại nhớ rõ, nàng lập tức muốn xuất giá, gả chồng sau nàng đem có hoàn toàn thuộc về nàng ra, có thuộc về nàng phu quân cùng nhi nữ. n h à mẹ để hết thảy, nàng cũng nên thử buông xuống. Tạ Hướng Y đã sớm quyết định chủ ý, tưởng ở x u ấ t g i a trước cùng Tạ Hướng Vãn hảo hảo nói nói chuyện. Thứ nhất là cởi bỏ khúc mắc, thứ hai là hòa hoãn quan hệ, tam tác cũng là vì mẫu thân. Phanh, Tạ Hướng Y một cái tát chụp ở giường đất trên bàn. h o á n hận nói, một khi tiền đồ, lại chê ta tiền giờ, không duyên cứ bẩn b ọ n họ thư hương dòng roi thanh quý, chỉ có h ư u ta mới là chính đạo. Phi, thế gian nào có như vậy đạo lý. Tạ Hướng ý đem một ít phú thương nữ gả vào nhà nghèo sĩ tử tao nộ g liệt kê từng cái một lần, kinh h thường phỉ n ổ cười lạnh nói: Ta Tạ Hướng ý cũng sẽ không như vậy hiền lương t h c đức, phùng bó lớn tiền bạc còn phải bị người tra đạp. Tạ Hướng ý bỗng nhiên đứng lên, n h ỏ sinh thân mình thẳng t h ẳ n g ngạo n g h e nói: Ta là nghĩa thương Tạ Thị Nữ Nhi, từ nhỏ cũng là kìm tôn ngọc quý, cha mẹ sủng ái lớn lên, dựa vào cái gì gả chồng sau liền phải người lùn nhất đẳng. Nếu ta giống tỷ tỷ như vậy cao gả cũng liền thôi. Thiên Hổ gia đã nghèo đến chỉ còn lại có một người, nếu quá muôn sau, h ồ Khải Đức dám xem thường ta, ta lập tức nâng của hồi môn về nhà mẹ đẻ. Nói xong, nàng lại tưởng nghĩ tới cái gì, vội vàng giải thích nói, tỷ tỷ, ta không phải nói ngươi nên ở nhà chồng nén giận, ta ý tứ là, ta, ta, ta hướng v ă n cười, ôn nhu nói, ta biết ngươi ý tứ. Kỳ thật, liên tính là cao gả lại như thế nào, chỉ cần chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, cẩn thủ lễ pháp, ai cũng không thể dễ dàng trà đạp. nếu có người chỉ là bởi vì chúng ta x u ấ t thân liền xem thường, liền c h â m trọng niệm ai, chúng ta cũng không cần khách khí, chỉ lo nói có sách mách, có chứng phản kích trở về đó là. Tạ Hướng ý đôi mắt xoay mình sáng, vội vàng ngồi trở lại giường la hán thượng, cánh tay thăm quá giường đất bàn giữ chặt Tạ Hướng vân tay, tỷ tỷ, ý của ngươi là nói, ngươi, ngươi tán đồng ý n g h ĩ của ta, không cảm thấy ta kiêu ngạo, khinh cuồng, sớm chút năm ở Dương Châu thời điểm, Tạ Hướng ý đi cô cô ra chơi. cùng tống r a mấy cái biểu t ỉ m ộ i nói chuyện thời điểm đã từng nói đến quá cái này đề tài khi đó tạ hướng ý còn nhỏ nhưng lại sớm đã có ý nghĩ như vậy nghe xong nàng l ờ i nói tống r a các vị tiểu thư sôi nổi nói nàng không đúng còn nói cái gì làm nữ tử liền phải tam tòng tứ đức cái gì các nàng xuất thân t i tiện nếu có thể gả cái trong sạch tôn quý người trong sạch nên kim h ê n ư ợ n g chỉ nghe được tạ hướng ý nôn nóng không thôi từ đây nàng không bao giờ nguyện ý cùng người khác nói lên này đó Hôm nay nếu không phải Tạ Hướng Vãn chủ động dò hỏi, nàng cũng sẽ không nói ra tới. Không nghĩ tới, ở nàng trong mắt nhất quý c ủ nhất thủ lễ t ỉ t ỉ chẳng những tán đồng nàng quan điểm, còn nói ra phản kích nói tới, thực sự làm Tạ Hướng Y vui mừng không thôi. Tạ Hướng Vãn trở tay nắm lấy tay nàng, nói: Ta không phải nói sao? Chỉ cần chúng ta đại trên mặt quý c ủ không loạn, mặt khác còn không được chúng ta nói nói thiệt tình lời nói, người khác nghe xong chính là không mừng. Hắn cũng chọn không ra lý tới. Tạ Hướng ý trong mắt sáng r ọ i càng thêm tươi đẹp, nàng dùng sức gật gật đầu, nói: Ta hiểu được, đa tạ tỷ tỷ đề điểm. Tiểu cô nương nâng cầm lên, nói: Ta có phong phú của hồi môn, có yêu thương cha mẹ ta, đầy hứa hẹn quan huynh trưởng, có gả vào nhà cao cửa rộng tỷ tỷ, còn có cái sẽ kiếm tiền đệ đệ. Ta có nhiều như vậy dựa vào, nếu là còn quá đến không tốt, bị người trà đạp, cũng làm bậy Tạ thị nữ nhi. Một ngữ nói xong, Tạ Hướng ý nhìn về phía Tạ Hướng Vãn, thấp thỏm hỏi câu: tỷ tỷ, ngài. ngài nói ta nói có đúng hay không? Tạ Hướng ý là đang hỏi, nếu chính mình thật sự xảy ra chuyện, Tạ Hướng Vinh, Tạ Hướng An cùng với Tạ Hướng Vãn có thể hay không giúp nàng xuất đầu? Rốt cuộc Đông n g u y ệ n Tây h u y ệ n mâu thuẫn lâu ngày, Viên Thị cùng Tạ Hướng ý cũng từng đã làm thực xin lỗi Tạ Hướng v ă n sự, Tạ Hướng ý không cấm lo lắng, Tạ Hướng t h i ệ c tối nhớ kỹ ngày cũ ân oán mà không muốn quản nàng. Tạ Hướng Vãn đối thượng Tạ Hướng ý con ngươi, thật lâu sau mới cười nói, đúng vậy, nói quá đúng, chúng ta tạo ra nữ nhi nên như vậy tiêu nạo. Tự tin, ngươi yên tâm, ngày nào đó nếu có người dám khi dễ ngươi, người khác ta mặc kệ, chỉ ta tạm tha không được hắn. Được đến Tạ Hướng Vãn hứa hẹn, Tạ Hướng ý r ố t cuộc thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong mắt mang theo cảm kích. đ a đ a Tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta, ta. Qua đi thật là quá không hiểu chuyện, chỉ nghĩ đem Tạ Hướng Vãn dâm đi xuống, lại đã quên, Tạ Hướng Vãn là nàng duy nhất thân tỷ tỷ đâu. Tạ Hướng Vãn xoa bóp tay nàng, chỉ cười cười, cũng không có nói cái gì. một loại nhàn nhạt tấm áp v ờ n quanh này đối dị mẫu tỷ muội qua đi hai người lại nói rất nhiều lời nói tạ hướng ý nói nàng đối tỷ tỷ g h e t ghét cũng đối nào đó sự xin lỗi nói xong lời cuối cùng nàng lại nhắc tới viên thị ta biết mẫu thân tính tình tả thả thả lỗ t h a i lại mềm tổng hội bị không liên quan người khác tả h ữ u làm rất nhiều sai sự ta không cầu tỷ tỷ khoan thứ nàng chỉ cầu tỷ tỷ xem ở ta mặt mũi t h ư ợ n g không cùng nàng so đo tạ hướng ý chân thành thỉnh cầu viên thị là nàng nhất không yên lòng người nàng lo lắng, không có chính mình thường xuyên khuyên, mẫu thân sẽ bị thịnh ra s ố i dục làm ra cái gì nguy hại tạo ra tai họa tới. Tạ Hướng ý tuy rằng cùng tỷ tỷ giải hòa, cũng được đến tỷ tỷ hứa hẹn, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, Tạ Hướng vãn nhất coi trọng Tạ gia thị vượng, t h ả có cũng không là cái nhân từ nương tay người. Nếu Viên Thị lại c h ọ c cái gì h ọ a Tạ Hướng vãn suất giá cũng làm theo có thể nhẹ nhàng làm Viên Thị chết bệnh. Tạ Hướng vãn không có lập tức đáp ứng, túi đầu nghĩ nghĩ, nói, đại bá mâu sát thật có cái này không tốt. Quá dễ dàng chịu người mê hoặc, thiên nàng trong tay có những người đó muốn đổ vỡ. Còn lại nói nàng không có nói, nhưng tạ Hướng ý đã minh bạch. Do dự luôn mãi, Tạ Hướng ý Phương Hạ quyết tâm, tỷ tỷ nói không sai, m ẫ u Thân chỉ cần không có vài thứ kia, người ngoài cũng sẽ không lại đến dây dưa. Tả h ữ u Mậu Thân Tạ r a đại thái thái, liền tính không có những cái đó, Tạ gia cũng sẽ không đoản nàng phú quý, có phải thế không? Tây Huyền sáng nghiệp, Tạ Hướng ý có thể khuyên Mậu Thân chủ động giao ra đây. nhưng Tạ Hướng Vãn cần thiết bảo đảm mẫu thân nửa đời sau áo cơm vô ưu bình an trôi chảy Tạ Hướng Vãn cười nói đó là tự nhiên chỉ cần Viên Thị chịu an phận Tạ Hướng Vãn nguyện ý bảo nàng một đời phú quý an khang dùng cơm trưa lại cùng Chu Thị nói một lát lời nói Tạ Hướng Vãn mới đi theo Mai Thị cáo tử rời đi trong xe ngựa Tạ Hướng Vãn đầu gối lên thùng xe trên vách l ẳ n g lặng suy nghĩ cái gì tiểu thư ngài tưởng cái gì đâu chính là nhị tiểu thư cùng ngài nói gì đó Thanh La thấy Tạ Hướng Vãn Minh mày, không cấm có chút lo lắng, liền nhỏ giọng hỏi: Không có gì, chính là cảm thấy mấy tháng không thấy nhị muội muội, nàng thế nhưng thay đổi rất nhiều. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn a, trong ấn tượng cái kia chỉ biết giận dỗi, phát cáo tiểu cô nương. Hiện giờ cũng hiểu được vì chính mình, vì mẫu thân chủ tính. Xem xét thời thế, lấy hay bỏ có nói, tây h u y ệ n to như vậy sảng nghiệp, Tạ Hướng ý nói vứt bỏ liền vứt bỏ, riêng là này sợi quyết đoán liền không d u n g kinh thường. Thanh La hồi tưởng Hạ gật đầu nói cũng không phải là nhị tiểu thư xác thật thay đổi rất nhiều nô tỳ nghe nói nhìn thấy tiểu thư ngài ở quốc công phủ quá đến cực hảo láo ra vui mừng đồng thời lại cảm thấy nhị tiểu thư đáng thương cho nên cô ý đi cầu cô Thái Thái thỉnh nàng ngày thường nhiều dạy dỗ nhị tiểu thư cô Thái Thái liền đem nhị tiểu thư nhận được cách vách vương i a ngày ngày mang theo nhị tiểu thư lời nói và việc làm đều mẫu mực mấy tháng đâu Tạ Mục Thanh là cái học thức uyên bác lòng dạ trống trải kỳ nữ tử. có nàng toàn thân tâm dạy dỗ mấy tháng, tuy không đến mức làm tạ hướng ý thoát thai hoàn cốt, nhưng đủ để cho nàng suy nghĩ cẩn thận một ít việc. c h ầ m rãi gật gật đầu, tạ hướng vẫn nói, khó trách, có thể được m ụ c thanh cô cô tự mình dạy dỗ, là nhị muội muội phúc vận. Nói xong, tạ hướng vẫn lại nhíu nhíu mày, chợt mở miệng hỏi, thanh la, ngươi, ngươi hầu hạ ta mười mấy năm, đối ta cũng nên thập phần hiểu biết, ta hỏi ngươi một sự kiện. thanh la có chút ngoài ý muốn, lại có chút lo lắng, tiểu thư biểu tình có chút cổ quay a. nói nàng hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy nàng lộ ra như thế biểu tình. nô, no, nói như thế nào đâu, nàng tổng cảm thấy tiểu thư biểu tình trung thế nhưng mang theo vài phần không tự tin. nay liên kỳ quái, tiểu thư nhất cái tiêu ngạo người, từ trong xương cốt tản ra một cổ tự tin, làm người thấy liền nhịn không được tin phục. tiểu thư, có chuyện ngài chỉ lo phân phó. thanh la theo bản năng ngồi thẳng thân mình, tạ hướng vạn đốn hạ, làm như ở do dự, đã lâu mới thấp giọng hỏi nói. Ngươi có cảm thấy hay không ta? Ta không thế nào hảo thân cận, lại đốn hạ. Tạ Hướng Vãn c h â m trước hạ tìm từ, cảm thấy, cảm thấy ta luôn có loại cao cao tại thượng, bệ nghệ hết thể cảm giác. Thanh Lang ngẩn ra, theo bản năng nói, như vậy không hảo sao? Nô tỳ kiến thức thiếu, nhưng cảm thấy tiểu thư như vậy rất có uy thế, so với kia chút các quý nữ còn muốn thể diện đâu. Tạ Hướng Vãn nhắm mắt lại, xem ra nàng thật là có cái này tật xấu a. Chương 132 t r h í thân trí sơ, trạng vạng. dược dỡ từ Hàn Lâm Viện trở về, mấy ngày hôm trước hắn còn nói muốn đích thân đưa Tạ Hướng vãn hồi Tạ Gia tham gia Tạ Hướng ý cập c y lễ. Tạ Hướng vãn lại nói mẫu thân cũng đi đâu, a triều, a mục hai cái cũng cùng hướng, đều là nữ nhân già, ngươi một cái đàn ông đi làm cái gì? dược dỡ lúc này mới từ bỏ. sao chính là đã nhiều ngày nha môn sự tình cũng nhiều, dược dỡ là bởi vì biên soạn thừa huy nói văn tiến Hàn Lâm Viện, nhưng cũng không phải nói trừ bỏ biên thư, hắn liền chuyện gì đều không cần phải xen vào. d ự c dỡ tuổi nhẹ lại là huân quý xuất thân mà Hàn Lâm Viện nhiều là một ít thư hương dòng dõi hoặc là nhà nghèo xuất thân người đọc sách những người này đối quyền quý nhân ra trời sinh liền có loại mạc danh để ý d ự c dỡ lại là hàng không tới không duyên cớ chiếm Hàn Lâm Viện danh l ạ c h nếu là tiến vào sau lại giống như cái đại gia giống nhau chuyện gì đều không để bụng hắn ở Hàn Lâm Viện đem rất khó dừng chân d ự c dỡ không phải cái cứng nhắc người biết rõ làm người xử thế đạo lý cho nên từ khi hắn vào Hàn Lâm Viện chỉ cần vội xong rồi chính mình thuộc buồn phận sự liền sẽ nhiệt tình g i ú p mặt k h ắ c đồng liêu vội thời gian lâu rồi đại gia thấy dực dỡ không giống bình thường ăn chơi chắc táng lại nghĩ tới hắn từng trung quá thám hoa lang là giang nam nổi danh danh sĩ lúc này mới dần dần đã quên hắn quốc công phủ nhị thiếu gia xuất hơn mà là đem hắn trở thành người một nhà dực dỡ chậm rãi dung nhập vào hàn lâm viện ngày thường sự tình cũng liền càng vội cho nên liền tính tạ hướng vãn đồng ý hắn đi tạ gia tiếp n g ư ờ i dực dỡ cũng không có thời gian Nhị gia đã về rồi. Hành lang hạ tiểu nha hoàn thấy, sôi nổi không người hành lễ. Dực dỡ đáp ứng rồi một tiếng, thuận miệng hỏi, nhị nại n ã i đã trở lại sao? Tiểu nha hoàn v ộ i nói, đã, đã đã trở lại, đang ở tây thứ gian đâu. Dực dỡ gật gật đầu, không hề nói cái gì, nhấc chân liền vào chính phòng. Trong phòng thực cấm áp, Dực dỡ mới vừa vào cửa liền giải đại mao xiêm y để cởi giày, thay việc nhà mềm giày. Tạ Hướng v ã n nghe được thanh âm đón ra tới, cười nói, nhị gia, mau rửa cái mặt đi. bên ngoài lãnh, trang hoa, diệt kim mấy cái tiểu nha hoàn đã phủn thao đồng, dẫn theo nước gấm đã đi tới. dược dỡ liền nước gấm giặt sạch tay, lại lau một phen mặt, tạ hướng vãn ninh hảo khăn đưa tới. dược dỡ nói thanh tạ, tiếp khăn lau mặt. không biết vì sao, dược dỡ cảm thấy hôm nay tạ hướng vãn có chút bất đồng. nô, no, nói như thế nào đâu, quá khứ tạ hướng vãn mọi thứ đều hảo, nhưng lại cứ thật tốt quá, hảo đến không dông chân nhân, tựa như trong miếu bồ tát. đối đãi dược dỡ thời điểm. Khách khí, cung kính còn có một tia thân thiết. Mặc kệ là nói chuyện vẫn là hành sự, đều là như vậy tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đến làm người không khỏi tâm sinh kính sợ. Không sai, chính là kính sợ. Đừng nhìn dực dỡ cùng Tạ Hướng Vãn làm mấy tháng p h u t h ê hắn tổng cảm giác, hắn cùng Thê Tử Chi Gian còn thiếu chút cái gì. Qua đi dực dỡ cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết, Tạ Hướng Vãn v ố n dĩ chính là như vậy một người. Tiêu Nạo, g dù rẻ, so trong kinh sở hữu quý nữ đều phải có khí phái. nhưng hôm nay nhìn thấy một cái có chút bất đồng tạ hướng vãn rực rỡ mới phát giác hắn càng thích hiện tại thế tử vẫn như cũ mỹ lệ vẫn như cũ ôn nhu vẫn như cũ thủ lễ nhưng lại nhiều vài phần chân thật nhiều vài phần tươi sống đánh cái không thỏa đáng so sánh hiện tại tạ hướng vãn phảng phất từ thần đàn thượng đi xuống tới không hề như vậy cao cao tại thượng không hề làm người có loại không thể dâm loạn cao quý mà là chân chính biến thành một cái bình p h ạ m thế tử rực rỡ đem khăn đưa cho tiểu nha hoàn Nguyên nghĩ hỏi một chút Tạ Hướng Vãn hôm nay đều đã xảy ra cái gì, vì sao sẽ có như vậy biến hóa. Lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt đi xuống. Thê tử trở nên càng có nhân khí n h i là chuyện tốt, hắn cần gì phải tìm căn đi tìm nguồn gốc. Cười cười, rực rỡ hỏi, nhị muội muội cập k ê lễ còn thuận lợi, đều đi đâu chút khách quý? Tạ Hướng Vãn phía trước còn lo lắng rực rỡ sẽ nhìn ra chính mình bất đ ồ n g tiện đà truy vấn nguyên nhân. Bởi vì nàng không nghĩ gạt rực rỡ, hắn hỏi, nàng liền sẽ nói. nhưng vấn đề là nàng nên nói như thế nào nói chính mình quá đem trong đầu quý nữ ký ức đương hồi sự nhi thế cho nên bị lạc tự mình trong đầu cái kia Tạ Ly là đại đường quý nữ mà trong hiện thực Tạ Hướng Vãn lại chỉ là một cái r i ê m thương trí nữ Tạ Ly là nàng Tạ Hướng Vãn cũng là nàng nhưng hai người thân phận có khác nhau như trời với đất bất đồng Tạ Hướng Vãn có thể có được Tạ Ly tại tỉnh cùng nhân sinh lực duyệt nhưng là lại không thể trực tiếp đem chính mình coi như là Tạ Ly nàng có thể kiêu ngạo có thể tự tin, nhưng là không thể cố tình, càng không thể quá độ. Nếu không, liền sẽ dẫn người ghé mắt, cụ thể chút, khả năng sẽ ảnh hưởng bọn họ tiểu phu thê quan hệ. Tạ Hướng Văn gả cho dực dỡ mấy tháng, từ đầu đến cuối, nàng đều không có đem dực dỡ coi như địa vị bình đẳng trưởng phu đối đãi, mà là đem hắn cùng Tạ Hướng an giống nhau, trở thành chính mình văn bối. Như vậy không tốt. Dực dỡ cùng nàng có giao tình, tân hôn đầu mấy năm cũng có thể bao dung, nhưng một khi dực dỡ con đường làm quan đạt tới nhất định độ cao, Nhân sinh cũng có càng vì phong phú lịch duyệt. Tạ Hướng Vãn nếu là lại như vậy cao cao tại thượng, thế tất sẽ dẫn phát d ự c dơ phản cảm, cuối cùng vô cùng có khả năng sẽ dẫn tới p h u thê phản bội. Tạ Hướng Vãn không nghĩ nhìn đến như vậy cục diện. Hôn nhân không phải nàng nhân sinh toàn bộ, khá vậy không phải tiểu hài tử chơi đùa. Tạ Hướng thiệt tối nỗ lực kinh doanh. Cho nên, đương Tạ Hướng y trong lúc vô tình nhắc tới Tạ Hướng Vãn tính cách có chút cao ngạo thời điểm, Tạ Hướng Vãn liền có chút cảnh giác. Theo sau lại cùng thanh la, ấm la, phi la. kỳ la mấy cái đại nha hoàn nói qua lúc sau, tạ hướng vẫn r ố t cuộc ý thức được chính mình phạm vào cái đại sai. Tạ hướng vẫn là cái bằng phẳng người phạm sai lầm liền phải sửa lại. nhưng đồng thời nàng cũng là cái phàm nhân, cũng có gần như h ư vinh lòng tự trọng, biết sai có thể sửa là một chuyện nhi, nhưng làm nàng chủ động đem chính mình sai lầm nói ra, lại có chút khó khăn. cho nên nàng bản năng không nghĩ làm r ự c r ỡ truy vấn. hiện tại thấy r ự c r ỡ cái gì cũng chưa hỏi, phản phất không thấy được chính mình biến hóa. Tạ Hướng Vãn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không phát hiện liên hảo, về sau nàng sẽ chậm rãi thay đổi, đem chính mình phóng tới cùng dực dỡ bình đẳng địa vị, đem hắn coi như chính mình phu quân đối đãi, cùng nhau kinh doanh bọn họ tiểu gia đình. Tư cặp này, Tạ Hướng Vãn lún đồng tiền như hoa, ôn nu nói, cặp kê lệ thực thuận lợi, khách nhân tới rất nhiều, đều là trong kinh thể diện nhân gia. Chính tân là, Tạ Hướng Vãn một bên đem dực dỡ làm tiến tây thứ gian, một bên đem ban ngày trong yến hội sự tinh tế nói cho hắn. n g a thuận lợi liên hảo d ự c dỡ thuận miệng đáp lời vào tây thứ gian phát hiện giường đất trước trên mặt đất b à n v ô n g thượng phóng cái nóng hôi hổi đồng tàu cái lẩu nồi quanh mình tắc bãi một vòng ngọn bạch sứ cái đĩa cái đĩa thượng phóng thịt dê cuốn nhì các màu rau dưa các màu nấm các màu viên thêm lên nước c h ừ n g có mười mấy dạng hôm nay nghĩ như thế nào khởi ăn n ổ i d ự c dỡ nhìn kia nóng hầm hập nồi chỉ cảm thấy trên người cũng đi theo nhiệt lên hắn t r à s ắ t tay cười hỏi t ạ hướng văn nói cũng không biết là ai Hôm qua trở về không được lại nhải, nói cái gì trời lạnh, muốn ăn chút nhiệt nhiệt, bổ dưỡng đ ồ v ậ t Còn cố ý nói ai nhà ai hạ tuyết ngày ấy ăn cái lẩu, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, đã ấm áp lại náo nhiệt. Nói xong, t ạ hướng vãn còn ném cho rực rỡ một cái xem thường. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù là trợn trắng mắt, dừng ở trong mắt người khác cũng là như vậy phong tình v à n trùng. Rực rỡ tâm đều phải tô, này một chút, còn không có ăn thịt dê đâu, trên người, trong lòng đều khô nóng đến lợi hại. ta, ta bất quá là thuận miệng nói nói, không nghĩ a vạn thế nhưng đều ghi tạc trong lòng. rực rỡ trong miệng nói như vậy, trong lòng lại rất hưởng thụ. bị người coi trọng cảm giác thật tốt. hắn càng thêm cảm thấy chính mình này lão bà cưới đến hảo. hảo, không nói này đó, nhị gia m ệ t mỏi một ngày, đã sớm đói bụng đi. chúng ta vẫn làm mau chút dùng cơm đi. tạ hướng vãn không nghĩ làm rực rỡ nhìn ra bất đ ồ n g quyết định chuyển biến tốt liền thu. hôm nay biểu hiện liền đến nơi này. mặt khác, về sau tiếp tục nỗ lực. ơn ơn, này canh liêu hương vị nghe liền hảo, ta này nước miếng đều phải chảy ra. Dực r ỡ vui đùa hai câu, sau đó cầm lấy chiếc đũa, tiếp đón tạ hướng vãn cùng nhau thúc đẩy. Viên thúy h u y ể n tiểu phu thê vui vui sướng sướng ăn cái lẩu, trong phòng tràn đầy một cổ mạc danh ấm áp cùng hạnh phúc. Mà bên kia Ninh Phúc Đường lại có vẻ có chút tiêu điều. Tiểu Tề thị một thân thuần tịnh ao váy, niệm nửa ngày kinh, mới từ Tiểu Phật Đường ra tới. Gần nhất mấy tháng, Tiểu Tề thị g â y ốm đến lợi hại. trên người cái này tiểu g á o là bắt đầu mùa đông thời điểm mới vừa làm nay còn không có quá một tháng đâu liền có vẻ có chút dài rộng cổ tay thượng phỉ thúy vòng tay nguyên bản mang chính thích hợp hiện tại đã có thể trực tiếp luốt đến q u tay hiện tại tiểu tê thị đã sớm không có đương gia khi thần thái phi dương có lẽ là ở phật đường đợi đến thời gian lâu rồi liền trên người đều mang theo một cổ tử đàn hương n g u i vị nhưng nàng tâm lại tổng cũng tĩnh không xuống dưới trong mắt thường thường thoáng hiện p h ẫ n hận hàn quang tạ thị mai thị ta Ta tuyệt không sẽ tha các người, tuyệt không. Đi vào Tây Thứ Gian, vừa lúc nhìn đến Lục Nguyên vẻ mặt tối tăm lệ n h qua sát cửa sổ trên g i ư ơ n g đất, trên chân giày cũng chưa thoát, liền như vậy thẳng tắp nằm. Tiểu Tề Thị nhíu nhíu mày, thế tử gia, không phải nói hôm nay cùng ngũ quân đô đốc phủ vài vị tướng quân đi ngoại ô du săn sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Lục Nguyên mỹ mắt cũng chưa nâng, từ trong lỗ mũi l ừ một tiếng, nói, như vậy l á n h thiên, trong rừng liền căn lông chim đều không có, còn đánh cái gì săn? Tiểu Tề Thị tiến lên, không lưng cấp Lục Nguyên h ở i d à y trong miệng nói: s ă n thú bất quá là cái cớ, ngài nhiều cùng kia vài vị tướng quân lui tới chút, về sau cũng hảo. Còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, Lục Nguyên dùng sức duỗi ra chân, trực tiếp đem ngồi s ổ m Tiểu Tề Thị đá ngã lăn trên mặt đất. Lục Nguyên mắng: Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi làm hạ kia chờ không mặt mũi chuyện này, ta cũng sẽ không chịu ngươi liên lụy, làm phụ thân bực ta. Hiện tại hảo, r ự c r ỡ thành phụ thân hảo nhi tử, quốc công phủ hy vọng. Ma ta, đường đường quốc công phủ thế tử gia, thế nhưng muốn đi lấy lòng mấy cái thô bỉ lão binh lính càn quái tử, đều tại ngươi. Ngày nào đó nếu là bị r ự c r ỡ đoạt đi rồi tư vị, cũng là tội của ngươi quá. Tiểu Tề thị ngã ngồi trên mặt đất, Lục Nguyên đã đến không phải thực trọng, nhưng nàng tâm lại kim đâm giống nhau đau. Qua đi nàng làm nhiều như vậy, còn không phải là vì Lục Nguyên, vì các nàng cái này ra. Là, nàng là trợ cấp nhà mẹ để một ít tiền, nhưng càng nhiều, lại đều lặng lẽ tích c ó p xuống dưới, nếu không. hiện tại lục nguyên đi ra ngoài giao tế lại từ đâu ra tiền bạc c ư n g phó hiện tại hảo nàng bị quốc công gia phạt thế tử gia chẳng những không đau lòng nàng còn còn quái nàng v á n h mắt đỏ lên tiểu tề thị không cấm khóc lên lục nguyên càng thêm phiền muộn trực tiếp nhảy xuống giường cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất tiểu tề thị lập tức đi ra ngoài tiểu tề thị cả kinh vội vàng lau nước mắt hỏi thế tử gia đã trễ thế này ngài ngài muốn đi đâu nhi lục nguyên người đã đi vào ngoài cửa cách cửa sổ trở về câu đi tây khóa viện trương 133 t r i ệ u đủ đả kích tây khóa viện lương di nương ngồi ở tây thứ gian sát cửa sổ trên g i ư ơ n g đất p h ò n g một góc phong cái tinh xảo t h a n lò mấy tiết sắt l á ống khói theo tường một đường lan tràn sau đó từ cửa sổ một cái cái miệng nhỏ đạo đi ra ngoài than bếp lò thượng phong cái đồng đỏ ấm nước hồ thủy dần dần sôi trào nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu trắng nhiệt khí từ hồ trong miệng phun trào ra tới cấp cái này ấm áp dễ chịu trong phòng tăng thêm vài phần hơi nước Tiểu Nha Hoàng nghe được động tĩnh, vội vàng tiến vào, n h ắ c t ớ i ấm nước, đem móc sắt g ợ i lên một cái gang viên cái cái ở l ò khẩu. Sau đó xách theo ấm nước đi vào giường đất trước, đem nước ấm đảo tiến giường đất trên bàn trong ấ m t r ả Di Nương, Thủy Khai, dùng trà đi. Tiểu Nha Hoàng thấy lương Di Nương nhìn thiêu đến đỏ bừng lòng l ò phát ốc, vội vàng cười nói: "Ân, đã biết." Lương Di Nương ngẩng v hiểu s u lầu bầu một tiếng, sau đó tống cổ Tiểu Nha Hoàng đi ra ngoài. Tiểu Nha Hoàng nghe xong. vội vàng theo tiếng, dẫn theo ấm nước đi ra ngoài. Lương Di Nương chậm rãi ngồi dậy, cầm ấm trà lên cho chính mình đổ một ly trà, cuốn khúc lá trà ở nước ấm trung quay c ù ồ n g dần dần giãn ra khai, nhẹ nhẹ thanh đạm trà hương theo mở mịt nhiệt khí ở trong phòng p h i ê u tán. Ngoài cửa sổ hô hô thổi mạnh gió lạnh, trong phòng lại là ấm áp như xuân, liền áo khoác đều không cần xuyên. Lương Di Nương tâm lại tổng cũng ấm áp không dậy nổi, tính tính n h ậ ợ tử, nàng trọng sinh cũng có ba tháng, nhưng chuyện gì đều không có làm thành. ngày ấy nghe được lão p h u nhân thất thế, mai thị cầm quyền tin tức sau, lương di nương liền phi thường tin tưởng một sự kiện, nàng quả nhiên là sau khi chết trọng sinh, trong đầu thoáng hiện đoạn ngắn không phải mộng, càng không phải nàng phán đoán, mà là đời trước thật thật sự sự phát sinh quá sự. xác định điểm này, lương di nương vừa mừng vừa sợ, sau đó một cổ tử chưa bao giờ từng có hào hùng từ đ á y lòng b ố c cháy lên, nàng nhất định phải sống được hảo hảo, làm sở hưu thua thiệt quá nàng người đều không được kết cục tốt, làm thế nhân đều biết. Nàng lương thị cũng có thể giống tạ thị giống nhau, xuất thân ti tiện lại có thể vang danh thành sử, chỉ có như vậy mới có thể không phụ nàng sống lại một đời thiên đại cơ duyên. Lương di nương liệu mạn g hồi tưởng đời trước phát sinh sự, nàng cũng không xem người khác, chỉ cần chỉ siêu tầm tạ hướng vãn cùng rực rỡ đã từng đã làm mấy c ọ c đại sự. Nô. t h ứ a uy nói văn đã xong bản thảo, cũng ở thánh nhân chỗ đó treo hảo, lương di nương là không thể lại giành trước. Thư không thành, còn có thư viện. Lương Di nương nghĩ đến rực rỡ cùng tạ hướng văn sáng tạo kia gian thanh danh truyền xa thư viện, trong lòng không cấm một trận lửa nóng. Kia chính là cái bảo bối nhà, tự thành lập sơ liền hấp dẫn vô số nhà nghèo sĩ tử tiến đến cầu học. Bất quá 20 năm công phu, thư viện liền bồi dưỡng một số lớn ưu tú nhân tài. Trong đó mười i bốn năm đều khoa cử nhập sĩ. Trong tương lai vài thập niên gian quát tháo quan trường, những người khác tuy không có l à g quan, nhưng cũng đều các có điều thành, thư thư, dạy học dạy học. Tuyệt đại đa số đều trở thành đương thời anh tài, bọn học sinh tiên đồ, thư viện thanh danh càng vang, đợi cho dực dỡ tuổi già thời điểm, trên người không có một quan nửa trước, nhưng trong triều thủ phụ đều phải đối hắn cung kính lễ nhựa, mà trong cung đối dực dỡ vợ chồng cũng là xem trọng vài lần. Đại chu triều mấy lần náo động, trong triều biến đổi liên tục, dực dỡ vợ chồng lại chưa từng đã chịu lan đến. Vài thập niên kinh doanh xuống dưới, dực dỡ đã sớm trở thành thiên hạ người đọc sách mẫu mực, tinh thần lãnh tụ. Hoàng cung kia đem ghế rửa m ặ c kệ là anh ngồi, cũng không dám khinh mạn r ự c r ỡ vợ chồng. Bọn họ hai vợ chồng sau khi chết, càng là lễ tang trọng thể đến cực điểm, đủ loại tôn quý. Cứu này nguyên nhân, bất quá là r ự c r ỡ tổ chức một kiện vang danh thanh sử thư viện, mà tạ hướng văn t ắ c ỷ vào có tiền, giúp đỡ vô số nhà nghèo sĩ tử, trợ giúp vô số bần h à n g tiểu con nhi. Này đó người đọc sách công thành danh t ạ i sau, mỗi người đối tạ phu nhân mang ơn đ ộ i nghĩa, còn có mấy cái văn thải nổi bật, càng là viết thư. viết thoại bản tán dương tạ phu nhân như thế tạ thị mới có thể cùng rực rỡ cùng nhau bị chịu thiên hạ người đọc sách tôn kính khi đó rốt cuộc không người đ ề cập tạ thị thương hộ xuất thân chuyện này mặc dù vong bất quá đi cũng sẽ trước tán một câu tạ phu nhân ra nước buồn mà không nhiễm phẩm tính cao khiết tuyệt phi tầm thường thương hộ nữ có thể so nghĩ tạ thị không phải nhất phẩm cá mệnh lại so với những cái đó đầu đội mũ phượng người mặc khăn quàng vai phu nhân còn muốn tôn quý một giới nữ tử lại có thể ở chu sử thượng lưu lại một thiên ghi lại, k h a m vì đương thời nữ tử mẫu m ự c a, lương di nương nghĩ đến kiếp trước tạ thị phong cảnh cùng thể diện, trong lòng liền dường như ôn cái than lửa đoàn. nỗ lực hồi tưởng hạ kia gian thư viện tình huống, cùng với tạ thị đủ loại cử động, lương di nương màn đêm bung xuống sửa sang lại ra tới, chuẩn bị làm theo h ọ a hồ lô. ngay kế, lương di nương liền cầm suốt đêm viết ra tới chương trình, hồi bẩm đương gia mai thị một tiếng, vô cùng lo lắng đi tìm ở kinh thành cầu học huynh trưởng. Lương gia nguyên quán Tô Châu, hai đời Diêm Thương, cùng là Giang Nam Diêm Thương. Lương lão gia nhất hâm mộ Tạ gia, mắt nhìn Tạ gia dần dần thoát ly thương hộ, hắn cũng không cấm sinh ra chút ý nghĩ tới. Một phương diện cùng Diêm Đô đốc đáp thượng quan hệ, đem nữ nhi gả cho quốc công phủ làm quý thiếp. Về phương diện khác tắc đốc xúc nhi tử đọc sách tiến tới, nỗ lực thi khoa cử. Lương lão gia năm cái nhi tử, có con vợ lẽ cũng có con vợ cả, trong đó chỉ có con vợ cả trưởng tử Lương Đại Lang ở đọc sách thượng còn có chút thiên phú. Lương lão gia đại hỉ. liền n ư ơ n g định quốc công phủ thân thích tên tuổi, đem lương đại lang đưa đến kinh thành thư viện đọc sách. Lương đại lang là lương di nương ruột thị huynh trưởng, lương di nương tự giác có thiên đại chuyện tốt, đương nhiên muốn tiện nghi người trong nhà. Hơn nữa lương đại lang là lương gia duy nhất chịu đọc sách, chịu tiến tới người, từ hắn tới thay thế dực dỡ d ự n g lên thư viện, cũng là nhất chọn người thích hợp. Lương di nương gia v ẻ thần bí đem một sấp giấy viết bản thảo giao cho lương đại lang, cương h ế trong lòng kích động cùng hưng phấn, lặng lặng chờ đại ca lộ ra kinh hỉ biểu tình. nhưng mà làm nàng thất vọng chính là lương đại lang qua loa đem những cái đó giấy viết bản thảo xem xong đã không kinh cũng không hỉ trực tiếp đem đổ vật ném vào trong phòng chậu than lương di nương đoạt chi không kịp trơ mắt nhìn nàng một đêm tâm huyết hóa thành cho tàn nàng lại tức lại cấp hồng con mắt chất vấn huynh trưởng đại ca ngươi vì cái gì muốn làm như vậy ngươi biết ngươi thiêu chính là cái gì bảo bối sao a cuối cùng một chữ kéo đến thật dài tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng Lương Đại Lang nâng lên mí mắt nhìn muội tử liếc mắt một cái, n g ự khí bất thiện nói: Bà bối, t a như thế nào không thấy r a tới? Con có, ngươi đã gả vào lục gia, không nói hảo hảo ở nhà hầu hạ thế tử gia, lại cầm chút phê giấy chạy tới Tiêu k h i i n t a Tiêu k h i ể n ta là tưởng giúp đại ca, như thế nào sẽ là Tiêu k h i ể n Lương Di Nương thực bị khuất, khai thư viện chính là danh lợi song thu chuyện tốt, nếu không phải xem ở đối phương là chính mình thân đại ca, nàng mới sẽ không tiện nghi hắn đâu. Kết quả. Đại ca không những không cảm kích, ngược lại nói chính mình tiêu khiển hắn. Lương Đại Lang một cái tắt chụp ở cao mấy thượng, giọng căm hận nói, như thế nào không phải tiêu khiển? Ta là người như thế nào? Vừa mới khảo ra tới tiểu cử nhân, hiện giờ còn muốn ở nhân gia trong thư viện cầu học tiến tới, ngươi lại làm ta đi khai cái gì thư viện? Ngươi đương thư viện là như vậy hảo khai, cử nhân làm sân trưởng. Ừ, còn thư viện, học vỡ lòng còn kém không nhiều lắm, muội muội như vậy. nói rõ chính là ghét bỏ hắn không đủ tiến tới a đặc đặc lộng cái cái gì thư viện treo cho hắn lương di nương vừa nghe lời này vội cười nói đại ca nguyên lai là lo lắng cái này nha cũng là muốn khai cái hảo thư viện cần phải có học thức uyên bác đức cao vọng trọng tiên sinh hồi tưởng kiếp trước r ự c r ỡ thư viện không phải cũng thỉnh phương lao tiên sinh cùng vương thừa tọa chấn sao r ự c r ỡ có thể thỉnh các nàng lương gia cũng có thể thỉnh dù sao ta cùng tạ thị giống nhau không kém tiền Lương Di Nương cười đem Lương Cao mời Đại Nho biện pháp nói ra. Không nghĩ Lương Đại Lang không những không có chuyển giận vì hỉ, ngược lại càng thêm một b ộ i lạnh lùng nói: Muội muội mới vừa tiêu khiển xong ta, này một chút lại bắt đầu tiêu khiển chúng ta Lương gia sao? Lương Di Nương khó hiểu: Ta, ta có từng tiêu khiển trong nhà? Ta là Lương gia nữ nhi, đương nhiên hy vọng trong nhà càng ngày càng tốt. Phụ thân không phải tổng nói Tạ gia hảo sao? Nhớ trước đây Tạ gia có thể tạm số tiền lớn kiến một cái tảng thư cát. chúng ta hai nhà cũng có thể kiến cái thư viện a đối sinh ý người tới nói có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền đều không phải vấn đề lớn n h a tạ gia có thể thành công không đạo lý các nàng hai nhà không thành a lương đại lang tức giận đến mặt đỏ lên nói ta liền biết người ghét bỏ ta cái này làm đại ca không biết cố gắng không thể giống tạ gia đại gia như vậy trung tiến sĩ nhập hà n lông còn nói cái gì tiền ngươi sợ người khác không biết nhà chúng ta là diêm thương không thành lương di nương trợn tròn mắt này này lại là sao lại thế này? đều là diêm thương, đều tưởng tẩy trắng thanh danh, như thế nào tạ r a là có thể thành, bọn họ lương gia liền không được đâu. Lương Đại Lang k h í một hồi, chậm rãi tính hạ tâm tới, phát hiện muội muội không phải cố tình, mà là thật sự không hiểu. xoa xoa chịu đau thái dương, Lương Đại Lang nhẫn mãi tính tình đem trong đó đạo lý nói một lần, tạ gia t ả n g thư lâu cũng là ở tạ Hàn Lâm Khảo Trung Tiểu Ta Nguyên về sau bắt đầu chủ hạch o kiến lập, tạ gia còn có cái trong nước danh sĩ vương thừa. lúc này mới có thể làm thiên hạ sĩ tử tin phục cuối cùng lương đại lang bất đắc dĩ tổng kết nói muội tử ta biết ngươi là vì trong nhà hảo vì ta suy nghĩ thật có chút sự không phải ngươi muốn làm là có thể làm sĩ nông công thường này lời này không phải nói chơi à lương di nương hoàn toàn ngốc trọng sinh một hồi nắm giữ nhiều như vậy tiên tri lại còn không thể thay đổi lưng ra thay đổi chính mình vận mệnh sao lương di nương không phải cái dễ dàng bị đả đảo người mơ màng hồ đồ về đến nhà buồn đầu suy nghĩ mấy ngày lại làm nàng nghĩ đến một sự kiện mùa đông tới rồi Tạ thị hẳn là sẽ kéo lên quyền quý làm than đá xinh ý khai thư viện không thành bởi vì việc này liên lụy đến xã hội giai cấp t r í n h lệnh lương gia tạm thời không có như vậy năng lực chỉ phải từ bỏ nhưng làm buôn bán lại là lương gia nghề chính A, thả lương gia là diêm thương nghiệp quan cấu kết linh tinh sự làm được không cần quá thuận tay nha Tạ thị có thể kéo Quảng Bình quận chúa nhập bọn các nàng hai nhà cũng có thể kéo mặt khác quyền quý hợp tác nha nghĩ đến đây, lương di nương lại lần nữa vội vội vàng vàng tìm được huynh trưởng, đại ca, than đá chính là cái thứ tốt, làm tốt, không thể so bán muối kiếm thiếu, lại còn có có thể nhiều kết giao một ít hơn quý cùng địa phương thượng vệ sở, quả nhiên là một hòn đá t r ú n g mấy con chim hảo sinh ý đâu. lần này, lương đại lang liền giải thích khí lực đều không có, xua xua tay, trực tiếp đem muội muội đưa ra ra môn, vẫn là trong kinh đại trưởng quầy hảo tâm, tinh tế đem việc này lợi hại nói cho lương di nương. khai thác khu mỏ cũng không phải là việc nhỏ. chúng ta lương gia tuy rằng có chút quan hệ, nhưng rốt cuộc mỏng chút, trừ phi có thể nhận thức tông thất, nội vụ phủ chủ s ư người, hoặc là cùng địa phương vệ sở có thâm hậu giao tình, nếu không, tùy tiện hành việc này, không những không thể thu lợi, ngược lại còn sẽ đem toàn bộ lương gia đều đáp đi vào đ â u chương 1 3 t r gợn sóng tái khởi, lần lượt nỗ lực, lần lượt thất bại, lương di nương không cấm n ả n lòng t h a i trí, ông trời làm nàng sống lại một đời, chẳng lẽ chính là lại lặp lại đời trước bi kịch? lại thể nghiệm một hồi tiền sinh thống khổ sao? Không, không được, nàng không thể nhận thua, nàng quyết không thể lại giống như đời trước như vậy, nàng phải hảo hảo tồn tại, cho dù không thể siêu việt Tạ Thị, cũng không thể lại bị tiểu Tề Thị như vậy s ủ n phụ c r a tấn. Chỉ là nàng r ố t cuộc nơi nào sai rồi? Vì sao Tạ Thị có thể thành công, nàng lại từng bước đều là sai? Đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe đến ngoài cửa sổ Tiểu Nha hoàn kêu, Thế tử ra tới rồi. Sau đó, ra ngoài Tiểu Nha hoàn vội vàng đi vào phòng trong hồi bẩm. Di Nương, thế tử ra tới. Lương Di Nương vội vàng làm lên, từ giường đất b ả n trong ngăn kéo lấy mặt đem kính, thô sơ giản lược sửa sửa tóc mai, hạ giường đất, lại túm túm trên quần áo nếp gấp, thấy không có quá lớn không ổn, lúc này mới cười k h a n h khách đón ra tới. Nô cấp thế tử gia thình an. Lương Di Nương thanh â m rất ê m thay, thanh thúy h u y ể n chuyển, làm người nghe song thực thoải mái. Nàng dáng người nhi cũng hảo, mảnh khảnh h i ể u điệu, đi đường t h ứ t tha là lướt, rất có mỹ cảm. Lục Nguyên Nguyên mang theo một b ộ khí. lúc này thấy lương di nương tâm tình cuối cùng hảo chút xả ra một mặt cười nói nghe nói ngươi thân mình hảo chút mấy ngày nay trong nhà việc nhiều ta cũng vẫn luôn không có thể lo lắng ngươi gần nhất thế nào không ai cho ngươi ủy khuất chịu đi lục nguyên vừa nói một bên kéo lương di nương hai người cầm tay vào phòng lương di nương tự mình phùng chén trà nóng đưa đến lục nguyên bên miệng thế tử ra n g à i uống trước khẩu trà đi đi hàn khí nàng thân mật đẩy lục nguyên ngồi ở trên giường đất Ngồi s ụ m xuống thân mình cho hắn tẩy g à y ôn nhu trả lời Lục Nguyên mới vừa rồi vấn đề vẫn là thế tử ra đái nô tốt nhất, lúc nào cũng nhớ nô. Lời này nói được tương đương trái lương tâm, từ khi Lục Nguyên tử chiếu ngục ra tới, liền vẫn luôn đóng cửa dưỡng bệnh, dưỡng hảo thân mình, trong nhà lại liên tiếp xảy ra chuyện, hắn bận rộn trong ngoài, sớm 800 năm trước liền đem lương di nương quên tới rồi một bên, khoan nói tự mình tới thăm, chính là liền khiển người lại đây thăm hỏi hai câu cũng chưa t ừ n g Tiểu Tề Thị dần dần thả lỏng đối Lương Di Nương áp chế. Một phương diện là xem ở Diêm gia cùng Lương Phu nhân mặt mũi thượng, về phương diện khác cũng là nhìn Lục Nguyên đối Lương Di Nương không để bụng, càng chưa nói tới sủng ái. Lục Nguyên Lương bạc, ích kỷ. Lương Di Nương trong lòng không phải không đoán, nhưng hiện tại sống lại một đời, mọi chuyện chịu trở, nhà mẹ để xa ở t ô Châu. Huynh trưởng đọc sách đọc đến có chút ngơ n g c h Lương Di Nương bẻ ngón tay đến một lần, phát hiện nàng có thể dựa vào chỉ có Lục Nguyên. Hơn nữa. đã nhiều ngày nàng vẫn luôn ở nghĩ lại chính mình thất bại nguyên nhân nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc được đến đáp án, lương gia thân phận quá thấp, mà nàng lại là cái nữ tử muốn trở nên nổi bật cần phải có cái xuất thân cao quý, có quyền thế chỗ dựa. Lục Nguyên không có gì bản lĩnh, lại là định quốc công phủ thế tử gia, đời kế tiếp quốc công gia, nếu hắn chịu giúp chính mình h ộ i như vậy ngày sau nàng cùng Lục Nguyên chưa chắc không thể giống r ự c r ỡ vợ chồng như vậy thành công. nghĩ thông suốt này một tiết, lương di nương lại cả người tràn ngập ý chí chiến đấu. vì vãn hồi lục nguyên tâm nàng không tiếc che lại lương tâm nói dối nô thực hảo chính là lúc nào cũng nhớ ra dậy sớm thời điểm nghe phía dưới người ta nói ngài đi ra ngoài săn thú nô rất là nhớ gia là người tập võ thường xuyên cùng những cái đó tướng quân a hầu gia a đi ra ngoài săn thú nhưng bên ngoài trời ra rét nếu đông lạnh chứ r a vậy không hảo cho nên mới vừa rồi còn nghĩ cấp gia làm phó bao tay gia tử dương cung cưới ngựa đều là không ý kiến nói Lương Di nương từ giường đất bàn hạ lấy ra một cái kim chỉ cái khay đan, bên trong quả nhiên phóng một khối tài thành nam tử lớn bằng bàn tay ra. Lục Nguyên nhìn liếc mắt một cái, nói thật, mấy thứ này hắn luôn luôn chứng mắt, nhưng nghĩ vậy là Lương Thị một phen tâm ý. Lục Nguyên xả ra một mặt cười, gật đầu tán c â u ngươi có tâm, ân, việc cũng tươi sáng, đối đại ngươi làm tốt, gia du s ă n thời điểm tất nhiên mang. Thế tử r a thích liền hảo. Lương Di nương ngồi ở Lục Nguyên đối diện, hơi hơi cúi đầu, lộ ra tinh tế trắng n n cổ. ở ánh nến chiếu dội h ạ cổ thượng lông tơ có vẻ phá lệ rõ ràng lục nguyên thấy hầu kết không khỏi lăn lộn hai h ạ duỗi tay sờ s o ạ n qua đi thế tử ra lương di nương thẹn thùng hô câu bay nhanh ngẩng đầu nhìn lục nguyên liếc mắt một cái ánh mắt kia trung tràn đầy ngượng ngùng còn có ẩn ẩn mong đợi cùng cổ vũ lục nguyên càng thêm cảm thấy khô nóng tay theo lương thị cổ một đường đi vào nàng bả vai xoa xoa â n vẫn là như vậy nếu như không có xương một cái tay khác đem giường đất bàn đẩy đến một bên. Lục Nguyên dùng sức lôi kéo, đem Lương Thị ôm vào trong lòng n g ự c Lương Thị ra vẻ ngượng ngùng rễ rùa hạ, trong miệng nói: Ra, Thiên, sắc trời còn sớm, nô. No. Lời còn chưa dứt, liền bị Lục Nguyên đổ vỡ vặn. Lương Thị vặn vẹo thân mình, trở tay đem Lục Nguyên ôm. Tiểu Nha Hoàn bưng cái sơn đen khảm trai khay, đầy mặt đỏ bừng đứng ở ngoài cửa phòng, không dám nhìn trong phòng trên giường đất vặn thành một đoàn nam nữ. Một phen, Lương Di nương hai má ửng đỏ, trên c h á n m ồ hôi thơm đầm địa. hơi thở hơi xuyên xúc ở lục nguyên trong lòng ngực. lục nguyên thưởng thức lương di nương một sợi tóc giống như vô tình hỏi câu nghe nói trước đó vài ngày diêm gia phái người cho người tặng đồ lương di nương trên mặt không hiện trong lòng lại b i u môi thầm nghĩ ta nói đi em đẹp vị này ra như thế nào sẽ bỗng nhiên nhớ tới chính mình nguyên lai like lại là hướng về phía diêm gia đi lương di nương chợt nhớ tới hôm nay lục nguyên cùng ngũ quân đô đốc phủ vài vị tướng quân ra khỏi thành săn thú p h ò n g t r ừ n g là cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới diêm đô đốc sau đó liền nhớ tới hậu viện còn có cái diêm đô đốc tiện nghi chất nữ nhi, hừ, thật thật cùng lão phu nhân một cái đức hạnh, không có lợi thì không dậy sớm, cho dù là bên gối người cũng luôn tinh kế. lương di nương âm thầm phun tảo, trên mặt lại treo thẹn thùng cười, là nha, là cô mẫu thấy ta mấy tháng đều chưa từng đi diêm gia thỉnh an, cô ý tống cổ người tới xem ta. nghe trở về người ta nói ta bị bệnh, đau lòng đến không được, lại lập tức sai người cho ta tặng chút dược liệu cùng thức ăn tới. vừa nói. Lương Di Nương một bên liếc chạm đất nguyên sắc mặt. Quả nhiên, đương Lục Nguyên nghe được Lương Di Nương nói mấy tháng chưa từng ra cửa nói khi, trên mặt hiện lên một mạt không được tự nhiên. Lục Nguyên về nhà sau, tuy rằng không có cố tình dò hỏi Lương Di Nương tình huống, nhưng phía dưới người ta nói lời nói khi trong lúc vô tình đã từng nhắc tới quá. Nói là từ khi Lục Nguyên đi theo viện quân xuất chinh, Lương Di Nương liền đ ẻ non, thân mình vẫn luôn không tốt. Thiếu phu nhân không thích lương thị, trực tiếp đem người dịch tới rồi thiên viện, đại phu cũng không cho thỉnh tốt. d ư ợ c liệu càng là có thể tỉnh tắt tỉnh chỉ cho một cái không hiểu chuyện tiểu nha hoàn liền tùy ý lương thị ở trong góc tự sinh tự diệt khi đó lục nguyên nghe xong cũng không cảm thấy như thế nào tả hữu là cái tiếp đã chết liền đã chết cũng không có gì quan trọng nhưng hôm nay cùng ngũ quân đô đốc phủ người đi ra ngoài du s ă n lục nguyên mới đột nhiên nhớ tới lương thị là diêm đô đốc làm băng nhân thả lương thị còn cùng diêm đô đốc phu nhân có chút thân thích quan hệ hơn nữa lương thị nhà mẹ để h à phú Lục Nguyên cảm thấy chính mình ở quốc công phủ tình cảnh càng thêm nguy hiểm, liền nghĩ hoạt động hoạt động, đi ngũ quân đô đốc phủ quải cái hơn trước. Tốt xấu có cái tiền đ ồ mà hoạt động hai chữ lại không phải ngoài miệng nói nói, là yêu cầu thật đánh thật quan hệ cùng tiền bắt đầu. Vừa vặn này hai dạng lương thị đều có, chỉ là trước đó vài ngày vắng vẻ nàng, hiện tại bị lương di nương nói đến trên mặt, Lục Nguyên khó được sinh ra vài phần ấy nấy. Lương di nương thông minh, biết chuyển biến tốt liền thu, nói nữa. nàng hiện tại phải làm chính là gợi lên lục nguyên á y nấy, tiện đa thắng được hắn sủng ái, cũng không phải thu sau tính sổ, hoặc là cáo tiểu tề thị h á t trạng. hơi hơi mỉm cười, lương di nương chủ động nói sang chuyện khác, nói, nói lên cô mẫu, nô còn nhớ tới một chuyện, b ồ n nguyệt 21 ngày là cô mẫu sinh nhật, năm nay vừa lúc là cô mẫu 50 tuổi trình thọ, dượng liền tưởng giúp cô mẫu hảo hảo ăn mừng một phen. nô bị cô mẫu như vậy nhiều quan tâm, cũng tưởng tận chút hiếu tâm, cho nên, ngày ấy nô, nô cũng tưởng. vừa nghe Diêm đô đốc phu nhân mừng thọ, Lục Nguyên trong mắt lập l o i hạ, chợt nói, hẳn là Diêm đô đốc cùng lương phu nhân là trưởng m ố i vẫn là chúng ta lúc trước bà m ố i hiện giờ lương phu nhân mừng thọ, không chỉ là ngươi hẳn là qua đi khái cái đầu, chính là ta cũng đương qua đi ăn ly thọ rượu đâu. Diêm đô đốc chính là thánh nhân tâm phúc trọng thần nha, nếu là có thể cùng hắn đáp thượng quan hệ, chính mình tưởng ở ngũ quân đô đốc phủ n ư u cái sai sự, hẳn là không khó. t ư c ậ p này, Lục Nguyên đối lương di nương càng thêm ôn nhu. mấy ngày liền đều nghỉ ở Tây Khóa Viện, chỉ đem tiểu tề thị hận đến suýt nữa cắn một ngụm ngân n h a Viên Thúy Uyển, dược dỡ vợ chồng cũng tại đàm luận lương p h u nhân tiệc mừng thọ. Bá mẫu cho ta hạ t h i ệ p đến lúc đó ta mang theo hai cái muội muội cùng đi. Tạ Hướng v ă n đưa cho dược dỡ một trương tinh xảo đỏ t h ấ m sái kim thiệp mời, cười nói. Dược dỡ nhìn nhìn, nói: ân, mấy năm trước ở Hiến đ i ệ u thời điểm, ta cũng từng cùng Diêm đô đốc đánh quá Giao Tế, lương p h u nhân ngày sinh, ta cũng qua đi b á i cái thọ. thuận tiện cũng cùng ngày cũ một ít bạn cũ ôn chuyện. trải qua mấy tháng bận rộn, thừa uy nói văn hoàn toàn biên soạn xong, bản thảo cũng một lần nữa quay bù. so với một phen, Hàn Lâm viện vài vị bác học đại nho cũng đều kỹ càng tỉ mỉ nghiêm nhìn, xác định không có gì để sót. đại t r ì n h cấp thánh nhân ngự l à m sau, thực mau là có thể bản khắc in ấn, sau đó thi hành thiên hạ. như thế, r ự c r ỡ sai sự cũng coi như hạ màn. quốc công phủ lạn sự quá nhiều, thực dễ dàng thụ người lấy nhược điểm. cho nên dực dỡ không chuẩn bị lại ở trong quan trường đi xuống đi. Tả Hưu hán cũng không phải ham thích làm quan người. Nương lần này thư công lao, h ắ n tưởng trước tiên ở thánh nhân trước mặt bị cái đương, sau đó đưa ra khai thư viện t ỉ n h cầu. Dực dỡ tin tưởng, thánh nhân hẳn là sẽ cho h ắ n cái này ban thưởng. Nếu là lại có thể cầu được thánh nhân ngự bút ban h n danh, vậy càng viên mãn. Tạ Hướng Văn cũng đồng ý dực dỡ quyết định. Phía trước là nàng phán đoán sai lầm, không nghĩ tới quốc công phủ nào đó người là như thế cực phẩm. hiện tại rốt cuộc lãnh hội tới rồi, nàng cũng không nhị ham ở quốc công phủ v ũ n g đùn, vẫn là khai thư viện đi. này nguyên chính là nàng cùng d ự c dỡ lớn nhất lý tưởng, hiện giờ d ự c dỡ có tài nổi danh, mà nàng có tiền có người, p h u t h ê hợp lực, định có thể tổ chức một gian kinh thành, thậm chí đại chu tốt nhất thư viện. hai vợ chồng đang nói, đung nhiên bên ngoài có người nói chuyện, nhị gia, nhị nãi nãi, nô t ỉ có chuyện quan trọng hồi bẩm. tạ hướng vãn m n ra, hình như là h ồ n g chuẩn, d ự c dỡ mật thám trí nhất. là nàng rực rỡ gật đầu, sau đó cách cửa sổ hô, tiến vào đáp lời. Hồng chuẩn đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi đến, trên người áo đông còn tỏa ra hàn khí, nàng cũng bất chấp quá nhiều. Qua loa hành lễ, nói, nửa tháng trước, Lưu Bà Tử không lắm ngã xuống xe ngựa ngã chết 10 ngày trước, ứng thiên phủ ngoại tiểu lưu thôn đứa bé kia được bệnh buộc phát nặng, chỉ nửa ngày công phu liền đi. Lưu Bà Tử là cái bà đỡ, đã từng cấp hứa thị tiếp nhận sinh, mà gửi nuôi ở tiểu lưu thôn đứa bé kia. còn lại là hứa thị cùng lục nguyên không ai mối tảng tiểu với nhau dư lại con hoang trương 13 t ă m không làm thì không chết hai vợ chồng liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc rực rỡ xua xua tay đem hồng chuẩn tống cổ đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng là hứa thị tạ hướng văn nhíu nhíu mày ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve c h u n g trả thượng hoa văn b à đỡ cùng đứa bé kia là hứa thị hồng hạnh xuất tường nhân chứng nàng nếu là không nghĩ cả đời bị người áp chế Trung thân ở Amni Co tính dưỡng, như vậy chuyện thứ nhất chính là tiêu diệt chứng cứ, tới cái chết vô đối chứng. Thoáng nghĩ nghĩ, Tạ Hướng Vãn lại nghi ngờ nói, cũng có khả năng là hứa r a Hứa Thị bị lão phu nhân quan vào Amni Co, nhưng nàng trung q u y là hứa r a nữ nhi, hứa r a trừ bỏ nàng còn có mặt khác mấy cái chưa xuất các tiểu thư. Muốn hoàn toàn mạt bình việc này, biện pháp tốt nhất cũng không phải vĩnh viễn đóng lại nàng, mà là đem nàng rất xa gả đi ra ngoài. Chỉ cần Hứa Thị một lần nữa gả cho người, có nhi nữ. nàng quá khứ r ẻ m pha mới xem như che qua đi, mà hứa ra mặt khác tiểu thư cũng sẽ không đã chịu liên lụy. Hứa thị mẹ kế không thích nàng, h ậ n không thể hứa thị cả đời đều thành đăng cổ phận, nhưng lại không thể không suy xét chính mình nữ nhi tiền đồ. Cho nên, hứa thị mẹ kế trong lòng lại như thế nào không tình nguyện, cũng muốn giúp hứa thị thu thập cục diện rồi dám. Dực dỡ lại lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần h ắ n ý. Không, là lão phu nhân. Tạ hướng v ã n cả kinh, lão phu nhân. Nàng, nàng như thế nào sẽ? Vị này không phải vẫn luôn bệnh sao? cả ngày liền cửa phòng đều ra không được. Thả nàng cánh chim bị mai thì cắt cái thất thất b á t b á t Nàng, nàng lại như thế nào đem ngàn dặm ở ngoài người hại chết? r ự c r ỡ kéo kéo khoe miệng, nhưng k i u ý cười lại chưa kéo dài đến đ á y mắt, không cần quá coi thường lão phu nhân. Nàng làm quốc công phủ bà bốn mươi năm láo tổ tông đầu, đặc biệt là ở ứng thiên, lão phu nhân có vài cái thôn trang, tia thôn trang người trên trên cơ bản đều là nàng t â m phúc người. Khoan nói là đi lộng chết một gia một trẻ hai cái không có gì năng lực phản kháng bình dân áo vải, chính là lặng lẽ độc chết quốc công gia, lão phu nhân cũng có thể làm được đến. Hơn nữa cũng chỉ có thể nàng hạ thủ được. Dực dỡ sâu kín nói, Hứa Thị có lẽ tiêu căng, tùy hứng, nhưng lại không có can đảm giết người. Đặc biệt là đứa bé kia là nàng thân q u ố c nụ. Hứa Gia cũng không có như vậy lớn lên tay. Nếu nhà hắn có năng lực này, hiện tại Hứa Thị hẳn là bị nhốt ở Hứa Gia, mà không phải tùy ý lão phu nhân xử trí. Tạ Hướng Vãn không khỏi đánh cái dung mình. nàng biết lão phu nhân không phải phàm nhân, nhưng vẫn là không nghĩ tới vị này lão nhân ra lợi hại như vậy, ngoan độc như vậy. d ự c dỡ còn đang nói, lão phu nhân liền bất động, có thủ đoạn lại ác độc. ở nàng trong mắt, trừ bỏ chính mình lại vô người khác. Khoan nói là một cái không bị mong đợi con hoang, chính là lục nguyên ruột thịt nhi tử, chỉ cần gây trở ngại nàng, nàng cũng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Tạ Hướng Vãn trầm mặc thật lâu sau, mới nói, xem ra. lão phu nhân là muốn động thủ, tiên lặng mấy tháng, tùy ý quốc công gia cùng tôn lão bà cô giả phong giả vũ, lão phu nhân có thể nhận đến bây giờ động thủ, đã thực không dễ dàng. rực rỡ biểu tình nghiêm trọng, nói, không chỉ là động thủ đơn giản như vậy, lão phu nhân không phải cái hảo tính tình người, lần này, lục duyên đức chẳng những đoạt tiểu tề thị quyền, còn đem lão phu nhân biến tướng giam lòng lên, lại đem nàng hận nhất t ú c địch thỉnh về tới, lục duyên đức có lẽ là bị áp bách đến lâu lắm, tính cách cũng có chút vẩn v o khó khăn v ặ n ngã trên đầu núi lớn, hắn không khỏi có chút đắc ý vây váo. Mấy tháng qua, Lục d u y ê n Đức hành động, từng cái, một lay động đều có chút quá mức, trừ bỏ không trực tiếp đem lão phu nhân lộn chết ngoại, bên lại là một chút cũng không để ý. Tôn lão bà cô năm lần bảy lượt chạy đến Ninh Thọ Đường lan lộn, Lục d u y ê n Đức cũng chỉ đường không biết. Trong phủ quản sự gió chiều nào theo chiều ấy cố ý khó xử Ninh Thọ Đường trên dưới, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Phát triển đến bây giờ, Đường Đường quốc công phủ lão phu nhân. thế nhưng quá đến không bằng một cái thể diện thị t i ế p như thế đủ loại lão phu nhân nếu là có thể nhận đến xuống dưới kia mới là thấy quỷ đâu thiên lão phu nhân thế nhưng thật sự nhìn xuống chẳng sợ tôn lão bà cô lấy tiết kiệm vì danh khuyến khích mai thị xóa ninh thọ đường phòng bếp nhỏ lão phu nhân cũng không có nói một lời lão phu nhân trầm mặc dừng ở quốc công gia cùng tôn lão bà cô trong mắt đó là thứ thời đó là t h o á i nhượng làm cho bọn họ càng thêm cảm thấy lão phu nhân bất quá như vậy h à n h khởi sự tới cũng càng thêm không kiêng nể gì, làm trầm trọng thêm. Dực dỡ biết rõ lão phu nhân bản tính, cảm thấy nàng nhẫn đến càng lâu, trả thù lên cũng càng thêm hung ác. Quả nhiên, đóng cửa bế hội nhịn mấy tháng, lão phu nhân bất động tác đã, vừa ra tay đó là sát chiêu à. m a y đẹp trói chặt, tạ hướng văn nói, nhị gia, muốn hay không cùng quốc công gia nói một tiếng. mắt nhìn muốn ă n t ế t lão phu nhân lại ở cái này mấu chốt nhi thượng động thủ, hiển nhiên là kế hoạch hồi lâu. tạ hướng văn lo lắng. Quốc công p h ủ sẽ có một hồi đại biến loạn đâu. d ự c dỡ chậm rãi gật đầu, nói, là muốn cùng phụ thân nói một tiếng, sợ chỉ sợ hắn không nghe à? d ự c dỡ xả ra một mạt cười khổ, nhà này người liền không mấy cái bất lo. Thiên lại là cốt nhục quan hệ huyết thống, phết đ ề u phết không khai. Tạ hướng vãn trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, trong đầu đem lão phu Úi nhân mấy năm nay hành sự t á c phong cẩn thận nghiền ngẫm một phen, thế nhưng thật làm nàng đoán được chút cái gì. Có lẽ lão phu Úi nhân là đánh cái này chủ ý. Nhất tiễn xong điều, còn sẽ không đem chính mình rơi vào đi. Tạ Hướng vạn b ư n g lên c h é n trà, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng, trong lòng đã có quyết đoán. n g a y kế buổi chiều, rực rỡ từ nha môn trở về, vừa ở vào cửa liền đi ngoại thư phòng tìm Lục d u y ê n Đức. Lục d u y ê n Đức đang ở thưởng thức một kiện thanh hoa triển chi cúc văn ngọc hồ Xuân Bình, thấy rực rỡ tiến vào, vẫy tay, tới tới, mau nhìn xem cái này Xuân Bình như ý đ ụ n mây Ngưỡng Văn Liên. Lục d u y ê n Đức giống cái được hiếm lạ món đồ chơi h à i tử. cao hứng phấn chấn lôi kéo rực rỡ khoe ra, đem kia cái chai từ đầu khen đến chân, hảo huyền không khen ra một đóa hoa n h ư tới. rực rỡ lại nhịn không được chịu chịu thái dương, hắn mơ hồ phảng phất nhớ rõ, lão phu nhân của hồi môn liền có một đôi thanh hoa ngọc hồ xuân bình, sau lại hứa thị x u ấ t giá, lão phu nhân cố ý thưởng một con cho nàng. rực rỡ đã từng ở viễn thú biển thượng phòng xem hứa thị b á i quá, n à y đây có chút ấn tượng. hiện giờ, lão phu nhân tư h ố đổ vật lại rơi xuống lục duyên đức trên tay, này, này. đột nhiên dược dỡ cảm giác hôm nay nói chuyện có lẽ sẽ không có cái gì hảo kết quả quả nhiên nghe xong dược dỡ hồi bẩm lục duyên đức không để bụng xua xua tay không phải nói đều là ngoài ý muốn sao lại không phải cái gì quan trọng người đã chết liền đã chết làm phía dưới người cấp chút thiêu chôn bạc cũng liền thôi dược dỡ h i ê n lặng thở dài có đôi khi hắn thật sự hoài nghi năm đó đã từng đi theo tiên đế đánh đông dẹp bắc trong quân cáo giả thật là cha hắn nếu Lục d u y ê n Đức chịu đem đánh giặc thông minh kính nhi phân một chút ra tới, Lục gia cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này đi. Khuyên bảo không có kết quả, ngược lại bị Lục d u y ê n Đức lôi kéo giảng giải một phen đồ sứ. Thôi, lão gia tử là trông cậy vào không thượng, vẫn là chính mình ngày thường nhiều tiểu tâm chút đi. Lão phu nhân không có bay thẳng đến Lục d u y ê n Đức xuống tay, mà là đem Lục Nguyên Vết n h ơ hoàn toàn dọn sạch, nàng ở đánh cái gì chủ ý, d ự c r ỡ cũng đoán được vài phần, đơn giản chính là tưởng trực tiếp xử lý Lục d u y ê n Đức. sau đó đẩy lục nguyên thừa t ư ớ c lục nguyên là lão phu Úi nhân một tay nuôi lớn, làm hắn làm quốc công gia, lão phu Úi nhân ở quốc công phủ chỉ biết so quá khứ còn muốn vi phong thể diện. đến lúc đó, định quốc công phủ phỏng t r ừ n g thật sự muốn sửa họ tề, nay còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất chính là lão phu Úi nhân cùng lục nguyên đều không phải cái gì an phận người, nếu làm cho bọn họ nắm giữ quyền bính cùng lục gia tài nguyên, còn không chừng gặp phải cái gì đại họa tới đâu. lục r a ba bốn đời đều ở trong quân kiếm ăn. địa phương vệ sở trong kinh doanh vệ có không ít lục gia bạn cũ này đó đó là lục gia cuối cùng của cải cùng dựa vào thừa uy đế vừa mới đăng cơ hoàng thái tử cùng mặt khác vài vị hoàng tử chi gian liền có cạnh tranh manh mối vạn nhất lao phu nhân lục nguyên đầu n à o phát hồn tưởng lập cái t n g lòng chi công đem lục gia kéo vào đoạt đích vũng bùng c h u n g toàn bộ lục thị đều phải đi theo dẫn ra pháp trường a lục duyên đ ứ c ở bình thường sự tình thượng hô đồ chính là ở quân chính đại sự thượng lại rất k h ô n khéo có hắn ở Quốc công phủ có lẽ sẽ không quý củ, lại sẽ không chọc cái gì đại hoạn. Cho nên r ự c r ỡ cần thiết để phòng lão phu nhân đối lục duyên đức xuống tay. Đảo mắt tới rồi trừ tịch. Đây là đại gia đi theo thánh nhân rời đồ sau cái thứ nhất tân nhiên từ hoàng cung đến huân t ứ c lại đến bình thường b a cánh, mọi người đều tưởng hảo sinh chúc mừng một phen. Lục gia cũng không ngoại lệ. Hơn nữa năm nay tiền thu nhiều, mai thị cũng h à o phóng, tất cả ăn tết sự vật đều chuẩn bị thật sự phong phú, hiến tế h dùng vật phẩm cũng đều tuyển tốt nhất. t ừ qua tháng r ạ c h ạ p 23, trong nhà trên dưới liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mai Thị là đương gia chủ mẫu, tự nhiên là một nhà nhất v i người. Tiểu Tề Thị tưởng nhân cơ hội tái nhậm chức, nhưng Mai Thị lại không cho nàng cơ hội, thà rằng t ê u lên lục c h i ề u lục ngục hai tỷ muội, cũng không cho Tiểu Tề Thị ra tới nhảy nhót. Đến n ỗ i tạ hướng vãn, nàng căn bản không nghĩ s ờ chạm, chỉ một lòng canh giữ ở trong viện, cùng tá sai sự rực rỡ cùng nhau thương thảo dựng lên thư viện chuyện này. Lão phu nhân vẫn như cũ đóng cửa dưỡng bệnh. Tôn lão bà cô tắc tiếp tục tại nội viện diêu võ Dương Ai. Trừ t ị n h hôm nay sáng sớm, Tạ Hướng b a n cùng Dực Dỡ sớm liền, liền dậy, g i n luyện, rửa mặt, trải đầu, đổi trang. Một canh giờ sau, hai vợ chồng cầm tay đi linh hy đường. Mai Thị Khí sắp thực hảo, đừng nhìn nàng mỗi ngày vội đến cái gì dường như, bởi vì không có bực b ộ i người, thân thể của nàng so tính dưỡng thời điểm còn khỏe mạnh. Thấy Dực Dỡ tiểu phu thê cũng khó được lộ ra gương mặt tươi cười, các ngươi tới vừa lúc, đợi lát nữa quốc công gia tới. chúng ta cùng đi Ninh Thọ đường cấp Lão Phu nhân Thịnh An ngày thường cũng liền thôi hôm nay là chủ tịch muốn tế tổ Đại phòng Tam phòng cũng đều muốn lại đây Lão Phu nhân cái này lục r a Lão tổ tông cần thiết ra tới lộ cái mặt nhi rực rỡ cùng tạ hướng vang trong lòng cất giấu chuyện này trên mặt lại còn đôi cười gật đầu đứng thanh là không bao lâu Lục duyên Đức đi đến Khâu Di nương đi theo hắn phía sau mấy ngày không thấy Khâu Di nương lại gầy ốm rất nhiều trước mắt một mảnh màu xanh lá nhìn rất là tiểu t ụ y Tạ Hướng Vãn lại nhạy cảm phát giác, Khâu Di nương trong mắt l ậ p l ò e một loại mạc danh hương phấn cùng kích động. Hương phấn. Chẳng lẽ Lão Phu nhân kế hoạch còn có nàng xuất diễn? Tạ Hướng Vãn không khỏi tâm sinh cảnh giác, hướng về phía bên người Thanh La, ấm La đưa mắt ra hiệu. Thanh La hiểu ý, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Lục d u y ê n Đức mới vừa ngồi xuống, Lục Nguyên cùng Tiểu Tề Thị cũng tới. Mai Thị thấy mọi người đều tới rồi, đang muốn tiếp đón cùng nhau đi trước Linh Thọ đường. Không nghĩ Lục d u y ê n Đức ho nhẹ một tiếng, ánh mắt né tránh, lao bà cô ở lục ra vài thập niên, dị vãng nàng đều là ở thôn Trang Thượng chính mình ăn tết, năm nay khó khăn đã trở lại, một nhà đoàn tụ, tổng không hảo bỏ xuống nàng. Kia cái gì, chờ lát nữa liền sai người thỉnh nàng cùng đi từ đường đi, t r ư n c m ộ ư ơ l y chung có đ ộ c Một ngữ nói xong, cả phòng toàn lặng im. Tạ Hướng Vãn dùng gần như cúng bái ánh mắt nhìn Lục d u y ê n Đức, nàng đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới đánh giá vị này quốc công gia. Nói. làm cái thị tiếp tiến từ đường chính là ở nhất không quy củ thương nhân nhà cũng không nhiều lắm thấy đi. Lục gia chính là đường đường quốc công phủ như thế nào cũng có thể như vậy tùy ý làm vậy. ở đại chu nữ tử dễ dàng không được tiến vào từ đường trừ bỏ tân hôn ngày kế bái kiến tổ tông cùng với trừ tịch tế tổ bình thường thời điểm là không được. đứng đắn vợ cả đều phải chịu hạn chế liền càng không cần phải nói một cái xuất thân ti tiện thị tiếp. hảo đi liền tính tôn lão bà cô sinh dục có công là lục gia công thần. khá vậy không thể không có quy củ. Càng quan trọng là lão phu nhân còn sống, lục duyên đức liền dám như vậy cất nhắc chính mình mẹ đẻ, chẳng phải là chèn ép đến lão phu nhân ở lục gia không có nơi dừng chân. Lời này nếu là truyền tới bên ngoài đi, còn không bị mãn kinh thành hân quý nhóm chê cười chết. Mai thị biểu tình chết lặng, hiển nhiên nàng đã bị cái này n a o động loạn khai t r ư ợ n g phu cấp làm cho không có tính tình. Lục nguyên vợ chồng tắt thay đổi sắc mặt, trong mắt phát ra ra l ạ n h băng hàn quang. Đặc biệt là tiểu tề thị. Niết ở trong tay khăn đều phải nín lặng, thân hình gầy gò run nhẹ nhẹ và mặt, xinh quả quả trước mặt mọi người đánh lão phu nhân mặt ra tiểu tề thị đấy lòng n ả y lên một cổ bi ai, lão phu nhân s ắ c thật cường thế chút, nhưng không thể phủ nhận chính là, năm đó nếu không phải nàng cực lực duy trì, lục duyên đức chưa chắc có thể thụ phong thế tử, lên làm định quốc công đâu. Hiện giờ lục duyên đức cứ như vậy đối đãi lão phu nhân, đối đãi một cái đối hắn có ân sâu hậu đức lão nhân, hắn còn có hay không lương tâm? Tiểu Tề Thị trong ngực tràn đầy bi phẫn, nàng cúi đầu, liền sợ vừa nhấc ngẩng đầu lên liền sẽ nhịn không được chửi bậy ra tiếng. Dực dỡ n h u n h ư mày, nhịn không được nhắc nhở một câu, phụ thân, này chỉ sợ với lễ bất hòa đi. Lục d u y ê n Đức nghe xong lời này, lông mày nhất thời lập lên, nói, nói bậy, như thế nào với lễ không hợp? Lão bà cô là ta mẹ đẻ, cũng chính là ngươi ruột thị tổ mẫu, như thế nào? Nàng có ta cái này quốc công gia làm nhi tử. lại là muốn đi từ đường quỳ lệ hạ tổ tông đều không thành lục duyên đức càng nói càng tới khí nhìn về phía rực rỡ trong ánh mắt cũng mang theo vài phần h ắ n ý vẫn là ngươi cũng xem thường lão bà cô ân bất quá là ở hàn lâm viện làm mấy ngày quan ngươi cũng bắt đầu chú ý cái gì thanh quý nói đến hàn lâm hai chữ lục duyên đức chợt xúc động đấy lòng mẫn cảm nhất kia căn huyền quét mắt trầm mặc không nói mai thị hắn nghiến răng nghiến lợi nói lão nhị ta thả nói cho ngươi ngươi lão tử ta là gì nô dưỡng Tiểu tử ngươi cũng cao quý không đến chạy đi đâu, cánh còn không có trưởng ngành đâu, ngươi liền dám xem thường cái này, khinh thường cái kia, ta nói cho ngươi, ở Lục gia, ta mới là chủ nhân, ta Di Nương cũng là cực tôn quý người. Lục d u y ê n Đức hảo một hồi gian d ạ y hắn làm như muốn mượn m ắ n g chửi rực rỡ cơ hội, gõ một chút ở đây mọi người. Quả nhiên, thấy Lục d u y ê n Đức êm đẹp phiên mặt, Đại gia đầu rũ đến càng thấp, Lục Nguyên cùng Tiểu Tề thị vội vàng thu trên mặt biểu tình, không dên một tiếng t í n h toản. Lục u y ê n Đức l ạ n h lùng nhìn quét một vòng, sau đó nói: chuyện này liền như vậy quyết định. Chờ lát nữa ta liền sai người đi tiếp Di Nương. Ai nếu còn dám lại nhải, thiểu tâm ta bản tử. Lục d u y ê n Đức đằng mà đứng lên, vung tay háo dẫn đầu đi ra ngoài. Khâu Di Nương không dám chỉ hoãn, vội vàng theo đi lên. Đi thôi, đi ninh thọ đường. Mai Thị Mặt vô biểu tình đứng lên, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Lục Nguyên Tiểu Tề thị không dám nhiều lời, vội vàng đuổi kịp. r ự c r ỡ sắc mặt xanh mét. Hắn đảo không phải bởi vì bị lao tử gian d ạ y mà cảm thấy năn k h a m mà là cảm thấy p h ụ thân thật là càng ngày càng không giống cái bộ dáng, lại mặc hắn như thế điên cuồng đi xuống, khẳng định sẽ làm lục gia lâm vào đại phiên thoái. Tạ Hướng Vãn lôi kéo hắn ống tay áo, rực rỡ t ú i đầu. Đối thượng Tạ Hướng Vãn mắt đảo hoa. Tạ Hướng Vãn nói nhị gia trước không nên gấp gáp. Thả tĩnh hạ tâm tới. Ta, ta tổng cảm thấy hôm nay không thích hợp, làm như có cái gì đại sự phát sinh giống nhau. Rực rỡ n g n ra. Ngươi là nói lão phu nhân sẽ ở hôm nay có điều hành động. Ta hướng chế chút phía dưới nói, ta cũng không quá khẳng định, nhưng trong lòng lại hoảng đến lợi hại. Nhị gia, chờ lát nữa mặc kệ ra chuyện gì, ngài đều không cần vội vã mở miệng. Trước nhìn, k ỳ Hăng nói, rực rỡ t ú i đầu nghĩ nghĩ, hảo, ta nghe nhị nói mãi, mãi. Khi nói chuyện, hai vợ chồng dưới chân không ngừng đi theo đại bộ đội cùng nhau chạy tới Ninh Thọ Đường. Vào v i ệ n Môn, t a Hướng v ã n liền phát hiện dị thường, sân vẫn là cái kia sân. Hầu hạ nô tỳ vẫn là những cái đó nô tỳ, nhưng không biết vì sao, toàn bộ sân đều lộ ra một cổ tử tiêu điều. Thấy Lão Phu nhân, Tạ Hướng Vãn lại l ắ p bắp kinh hãi. Trước hai ngày nghe nói Lão Phu nhân có khả năng phái người hại chết hai điều mạng người thời điểm, Tạ Hướng Vãn liền suy nghĩ, Lão Phu nhân hẳn là vẫn là cùng qua đi giống nhau, kiêu ngạo, bá đạo cùng với â m oan. Nhưng trước mắt Lão Phu nhân lại gây ốm, già n u a lợi hại, mấy tháng công phu nàng làm như già rồi vài tuổi, bên mái đầu tóc đã toàn trắng. khe mắt, khe miệng che kín tinh mịn nếp nhăn, làn da cũng không có ánh sáng, phảng phất một cái hong gió vỏ quýt. này, là Lão phu nhân. cái kia khi nói chuyện là có thể muốn nhân tính mệnh Lão tổ tông, nhưng vì cái gì một bộ tuổi xế chiều bà Lão bộ dáng, tiểu tề thị bị đóng vài tháng, đây là lần đầu ra Ninh Phúc Đường, cũng là đầu một hồi tới gặp Lão phu nhân, đương nàng thấy rõ Lão phu nhân bộ dáng khi, nước mắt bá liền chảy x u ố n g dưới, run rẩy đôi môi, tổ, tổ mẫu, ngài. ngài đây là làm sao vậy? như thế nào liền lão thành cái dạng này? lục nguyên cũng đỏ hốc mắt, hai ba bước chạy đến phụ cận, kéo lão phu nhân khô khốc tay, thấp giọng khóc nói, tổ mẫu. lão phu nhân kéo kéo khoe miệng, ngạnh bài trừ một mặt cười, trở tay nắm lấy tôn tử tay, đứa nhỏ này đều là làm phụ thân người, còn cùng tổ mẫu làm nũng. tổ mẫu hảo đâu, nhìn đến các ngươi đều hảo hảo, tổ mẫu liền càng cao hứng. lục duyên đức nhìn đến lão phu nhân thời điểm, cũng có chút ngoài ý muốn, có chút ấy nấy. nhưng tưởng tượng đến bị lao phu Úi nhân bức cho trốn đến thôn Trang Thượng vài thập niên không thể về nhà mẹ đẻ, tưởng tượng đến chính mình uổng có quốc công gia tên tuổi lại bị mẹ cả thứ minh thứ đệ chèn ép đến toàn vô quốc công gia thể diện, đáy lòng kia ti ấy n á y lập tức biến mất không thấy. h o nhẹ hạ, Lục d u y ê n Đức không vui nói, hảo, t i ế t nhất, không có việc gì khóc t ă n g cái mặt làm cái gì, không đến bằng thêm đen đuổi, canh giờ không sai biệt lắm nên đi từ đường tế tổ. Lao phu Úi nhân buông xuống trong mắt hiện lên một m ặ t tàn g ố c bắt lấy lục nguyên tay dùng sức buộc chặt che kín r a đốm m ồ i mu bàn tay thượng bạo xưa nay căng cân xanh nhưng thực mau nàng lại khôi phục thái độ bình thường gật đầu nói quốc công gia nói chính là t ế tổ là đại sự đoạn không thể lầm canh giờ l a o phu nhân làm bộ m u ô n đứng dậy lục nguyên cơ linh vội vàng đứng lên d i i tay x ă m lão phu nhân tiểu tề thị cũng thông minh bước nhanh đi đến bên kia hai vợ chồng một tả một h ữ u nâng dậy lão phu nhân lục duyên đức không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp lãnh một nhà lớn nhỏ hướng Ninh Hi đường Tây sườn một đống Tam Tiến sân đi đến nơi này đó là Lục gia từ đường Tam Tiến tiểu viện nhà cửa không nhiều lắm lại rất là tinh xảo bốn phía hoa một s u n g xuê một cái đá rũn lộ từ cửa hướng kéo dài Lục duyên hành Lục duyên tu hai huynh đệ cũng mang theo từng người ra quyến tiến đến tế bái Mai thị sớm đã sai người trước tiên khai từ đường vẩy nước quét nhà sẵn sàng bày đồ đựng cùng các màu cúng phẩm hương đến cũng đều chuẩn bị đến thỏa thỏa q u ấ t Thị cùng Viên Thị thấy, ngày thường lại không thích Mai Thị, cũng nhịn không được ở trong lòng thán phục một tiếng. Không l ỗ là quốc công phủ đường gia phu nhân n h a làm việc chính là ổn thỏa chu đáo. l a o phu nhân đi đầu, l ã n h chúng con cháu, con dâu, cháu dâu vào từ đường. Từ đường chính đường là Nam Gian, không có ngăn cách. Mặt Bắc vách tường ở giữa treo Lục Thị tổ tiên nguyên đức công cùng phu nhân Trần Thị bức họa. Bức họa phía dưới còn lại là một tầng tầng bài vị. Tạ Hướng Vạn mới vừa gả tới thời điểm, từng tiến vào quá một hồi. cung kiến thức lục gia gia thế có tên có họ có công h â n tổ tông liền có một chuỗi ả i quả nhiên không phụ thế gia vọng tộc mỹ danh a tả chiêu hữu mục nam đông nữ tây lục gia trên dưới lão phu nhân cầm đầu cùng nhau thắp hương tế bái tổ tiên lúc này lục duyên đức đã lặng lẽ sai người đem tôn lão bà cô thỉnh tới xen lẫn trong nữ quyến kia một bên cùng nhau lễ bái hành xong lễ bọn nha hoàng nâng hai cái ghế r ử a tiến vào lão phu nhân cùng lục duyên đức ngồi ở đường trước lục duyên hành Lục duyên tu hai huynh đệ đứng thẳng hai sườn, lục nguyên r ự c r ỡ chờ một đám người chờ sôi nổi giống trưởng bối hành lễ. Đại chu tận sức với khôi phục cổ lễ, chu thái tổ lại cực tôn sùng h á n đường lễ nghi. Này đây ở trừ tịch ngày này tế tổ thời điểm, nhiều hơn một ít đường khi phong t c tức tế bay x o n g tổ tiên. Trong nhà v ã n bối phải hướng trưởng bối tôn thờ đồ tô rượu. Lục duyên đ ứ c tuy là gia chủ, nhưng ở lão phu nhân trước mặt hắn vẫn là cái văn bối. Này đây hắn trước hết cấp lão phu nhân kính rượu. s ớ từ nha hoàn phủ khay đi lên phụ cận lục duyên đức đứng lên đôi tay nâng lên một chảng đi vào lão phu nhân phụ cận v ố n gối quỳ xuống đôi tay cử qua đỉnh đầu cung kính nói nhi c h ú c mẫu thân phúc thọ an khang vừa mới dứt lời tây sườn nữ quyến bên kia liền vang lên một tiếng khẽ gắt phi thanh âm thực nhẹ nhưng trong từ đường thực c a n tĩnh này đây ở đây người đều nghe được lão phu nhân nhíu nhíu mày môi run g run g hạ cuối cùng vẫn là nhìn xuống r ô i tay tiếp nhận chén rượu tượng trưng tính ở bên môi dính dính sau đó liền đem chén rượu đặt ở một bên. Lục duyên hành, lục duyên tu sôi nổi hành lễ kính rượu. ba vị lao ra lễ tất. tiếp theo đó là lục nguyên chờ đi lên hành lễ. bọn họ đầu tiên là cấp lao phu nhân hành lễ kính rượu. tiếp theo đó là cấp lục duyên đức tam huynh đệ hành lễ. lục nguyên này đồng lứa nam đinh không tính thiếu. phía trên nhận lễ người cũng không ít. ngươi tới ta đi. ngươi q u ỷ h à n bái. trong lúc nhất thời lại có chút phân loạn. kính thượng đồ tô rượu cũng chính là như vậy cái ý tứ. Trưởng b ố i có thể giống l a o Phu nhân như vậy dính dính môi ý tứ một chút có thể, cũng có thể giống Lục d u y ê n Đức như vậy uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là rốt cuộc đem mẹ để thỉnh tới rồi từ đường. Lục d u y ê n Đức hiểu rõ một cọc tâm sự, hắn tâm tình rất tốt, mỗi khi có con cháu, tôn tử kính rượu, hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt. Chẳng chẳng thấy đấy. Ước t r ư n g uống lên vài chén, Lục d u y ê n Đức lại có vài phần men say. Đúng nhiên, hắn n g ự c một trận đau nhức, tay phải dùng sức bắt lấy ngực, giọng nói p h á t ngữa, nôn một tiếng. thế nhưng h ộ p ra một búng máu tới phụ thân quốc công gia con của ta à. từ đường một trận đại loạn lục duyên đức b ù m n một tiếng lệnh qua ghế trên bất tỉnh nhân sự hắn bên miệng còn lại là h á t hồng vết máu l a o p h u nhân vẫn ngồi ngay ngắn ghế trên không kinh không loạn nhàn nhạt nói có người ý đồ độc hại quốc công gia người tới đem từ đường đại môn đóng lại lao thân phải hảo hảo thẩm nhất thẩm chương 1 3 t r b ư bỏ ngựa bắt ve nói quốc công gia bị người hạ độc Đệ nhất kiện phải làm không phải hẳn là hỏa tốc thỉnh t h a i y điệp cứu giúp quốc công ra sao? Mà lão phu Úi nhân lại trực tiếp đóng lại đại môn tra khám hung thủ, này lại là muốn q u ẹ k tiểu gì? Chẳng lẽ là ở lão phu Úi nhân trong mắt lục duyên đức thỉnh linh đã là người chết rồi? Tạ hướng văn đứng ở tiểu tề thị bên cạnh người v ô n g ữ nhìn phía trước đường trước trên chỗ ngồi lão phu Úi nhân cao cao mà ngồi phảng phất đột nhiên thay đổi cá nhân trên người tiêu điều suy sụp chi khí đảo qua mà quang. thay thế còn lại là lệnh người vô pháp nhìn thẳng sắc bén cùng t ố c sát. Thẳng đến lúc này, tạ hướng vạn mới rõ ràng minh bạch rực rỡ câu kia không cần coi thường lão phu Úi nhân những lời này ý tứ. Quả nhiên, lão phu Úi nhân có thể ở quốc công phủ phong cảnh vài thập niên, dựa đến tuyệt không phải thân phận của nàng, mà là nàng tâm kế cùng thủ đoạn. Lão phu Úi nhân không đơn giản, mai thị cũng không nhường một tức. Tuy rằng nàng trong lòng cũng hận lục duyên đức, hận không thể hắn lập tức chết, nhưng mai thị lý trí nhắc nhở nàng, lục duyên đức còn không thể chết được. ít nhất không phải hiện tại. Lão p h u nhân nói âm chưa dứt, từ đường cửa liền loại ra mấy cái thô t r á n g bà tử, làm bộ muốn đem từ đường đại môn đóng lại. Mai thị lại lạnh lùng nói: Quốc công gia bị người độc hại, xác thật muốn tập nã hung phạm, nhưng quốc công gia hiện tại còn chưa có chết, hiện tại nhất quan trọng chính là sai người thỉnh thái y y ể hảo hảo trị liệu quốc công gia. Mai thị nói hai ba bước đi vào lục duyên đức phụ cận, rồi tay xem xét hắn hơi thở, cũng không bay đầu lại hô người tới, còn không chạy nhanh đi thỉnh thái y đ ề là bảy tám cái thân cường thể t r á n g bà tử đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở cửa các nàng đẩy ra canh dự ở trước cửa đang muốn đóng cửa mấy người bốn cái vọt vào từ đường đứng ở mai thị cùng lục duyên đức bên cạnh người dư lại tắc lưu tại cạnh cửa cùng lao p h u nhân tâm phúc giằng co trong lúc nhất thời từ đường không khí cơ hồ muốn đọc lại mai thị ngươi lớn mật ngươi tưởng thả chạy độc hại quốc công gia hung thủ sao lao p h u nhân trong tay cầm lần c h ẳ n g hạn nhìn thấy mai thị cường nạnh cũng không kinh hoàng lạnh dọn quát lên Mẫu thân nói quá lời, con dâu chỉ là tưởng mau t r o n g cứu sống quốc công gia, tập nã hung thủ quan trọng, nhưng quốc công gia t á n h mạng càng quan trọng. Lão phu nhân đã cháy nhà ra mặt chuột, mai thị cũng không hề nguy trang, trực tiếp lánh nuôn phản kích nói: Hừ, ta đương nhiên biết quốc công gia t á n h mạng quan trọng, nhưng cũng không thể thả kia hạ độc kẻ xấu. Lão phu nhân một viên một viên khẻ lần c h ẳ n g h ạ n gàn từng chữ một nói: Quốc công gia là uống lên tế tổ dùng đồ tô trong rượu đ ộ c mà này rượu nguyên bản là kính hiến cho ta, đại lang. chỉ lục duyên hành quốc công gia còn có tam lang tước lục duyên tu này đó trưởng bồi uống ta mấy ngày nay thân thể không tốt không dám uống rượu đại lang cùng tam lang cũng không phải thích rượu người uống thiếu lúc này mới đều không có việc gì lão phu nhân quả nhiên đánh đá c h u ô n g hoa một câu đem đứng ở một bên xem diễn lục duyên hành lục duyên tu hai huynh đệ đều kéo xuống thủy lục duyên hành trong lòng thầm mắng một tiếng lao bất tử bất qua ở lục duyên đức vấn đề thượng hắn cùng lão phu nhân mục tiêu là giống nhau bọn họ đều muốn cho hắn chết, cho nên hắn cố ý làm ra một bộ xúc động phẫn nộ bộ dáng, dọn căm hận nói, mâu thân nói không sai, ta xem kia kẻ xấu không ngừng tưởng lưu hại nhị đệ, còn tưởng tuyệt ta định quốc công phủ căn cơ nha. Hôm nay tế tổ ở lục thị trong từ đường nàng liền dám động thủ, cho thấy nàng là cỡ nào phát r ổ không kiêng nể gì. Lục duyên tu phản ứng cũng không chậm, k h e mắt dư quang liếc hạ hơi thở mong manh lục duyên nước trong lòng ám sảng không thôi, trên mặt cũng tràn đầy xấu hổ buồn bực biểu tình, không sai. Hôm nay nàng dám ở từ đường hạ độc, ngày mai liền dám cầm đao tới chém giết chúng ta, quyết không thể đem này ác độc kẻ xấu thả chạy. Lục Nguyên cùng tiểu tề thị không biết lao phu nhân kế hoạch, nhưng bọn hắn đều không ngu ngốc. Nhìn trong chốc lát, cũng ước c h ừ n g Minh Bạch. Đặc biệt là Lục Nguyên, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm có t i ế n khí không xuất khí Lục d u y ê n n ư ớ c nào đó ý niệm giống cỏ dại giống nhau ở trong lòng sinh t r ư ờ n g tốt, hắn là thế tử gia, là định quốc công phủ tương lai người thừa kế, chỉ cần quốc công i a một tát thở. hắn là có thể kế tục t ứ c vị, chỉ cần hắn thành định quốc công, sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng phụ thân sẽ phế đi hắn thế tử chi vị, cũng không cần sợ hãi có khả năng đệ đệ đoạt hắn phú quý. to như vậy quốc công phủ, lục gia thượng trăm năm cơ nghiệp liền đều sẽ rơi xuống hắn trên tay. giấu ở ống tay áo tay dùng sức nắm chặt, lục nguyên chỉ do dự một lát, liền làm ra quyết định. vọt tới l a o phu nhân phụ cận, lục nguyên cắn răng nói, tổ mẫu nói không sai, quyết không thể thả chạy độc sát phụ thân hung đồ. mai thị trong mắt hiện lên một m à t hàn quang, đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng chừng mắt lục nguyên, mắng, bất hiếu tử, phụ thân ngươi còn chưa có chết đâu, ngươi liền nói này đó không may mắn nói chú hắn, cái gì độc sát, lục duyên đức còn sống, được không? hừ, chân chính bất hiếu người là ngươi, lão phu nhân k h ỏ e miệng hơi hơi dơ lên, nhưng thực mau lại nhấc h ẩ n chỉ nghe nàng lệnh l ù n g nói, ta còn ở nơi này đâu, ngươi liền hô to gọi nhỏ, mai thị, ta thả hỏi ngươi, ngươi trong mắt còn có ta cái này bà m â u sao? lão phu nhân nói chuyện không nhanh không chậm, nàng ý đồ thực rõ ràng, đó chính là kéo dài thời gian, mặc kệ là cùng Mai Thị đối miệng, vẫn là yêu cầu tập nã hung thủ, vì đến đều là kéo chết Lục d u y ê n Đức. Mai Thị đương nhiên minh bạch lão phu nhân ý đồ, nhưng Lục d u y ê n Hành, Lục d u y ê n Tu thậm chí Lục Nguyên đều đứng ở lão phu nhân bên này, nàng một người một bàn tay vô không văng a. Mai Thị cắn hạ môi, t ú i đầu nhìn nhìn hơi thở càng thêm mỏng manh Lục d u y ê n Đức, tâm loạn như ma, xem ra lão tặc bà là hạ định chủ ý muốn lộng chết Lục u y ê n Đức. Không thể lại cùng nàng háo đi xuống, nếu không, Lục d u y ê n Đức hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Mai Thị Hạ quyết tâm chuẩn bị làm những cái đó bà tử che chở nàng cùng Lục d u y ê n Đức xông ra từ đường. Nhưng vào lúc này vẫn luôn lặng im vô ngữ r ự c r ỡ mở miệng, tổ mẫu nói được có lý, mẫu thân chủ trương cũng rất đúng. Mọi người ánh mắt đồng thời tập trung đến r ự c r ỡ trên người, kiên nhẫn nghe hắn bên dưới, thả xem hắn là đứng ở nào một bên. Đối mặt mọi người mãnh liệt nhìn chăm chú, r ự c r ỡ không vội không hoảng hốt, nhàn nhạt nói. Kỳ thật này hai việc cũng không xung đột, đại nhưng thả ra một người đi ra ngoài thỉnh thái y đi, sau đó lại đóng cửa lại tới cẩn thận truy tra hung thủ. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói: Vạn nhất thả ra đi người kia chính là hung thủ, lại nên như thế nào? Dực dỡ toét miệng môi, lộ ra trắng tinh hàm răng, này lại có gì khó, chỉ lo tìm một cái lao tử đ ư ơ n g nhi nữ người nhà đều ở trong phủ thế phó có thể, nếu người này là hung thủ, cũng nhân cơ hội chạy trốn, vậy đánh chết nàng sở h ữ u người nhà. Nói. d ự c dỡ quét mắt lục duyên hành, lục duyên tu minh đệ hai cái, còn nữa, người nọ nếu thật là hung thủ, nàng đi ra ngoài, tất nhiên là không thể lại độc hại những người khác. bá phụ cùng thúc phụ cũng liền không cần lo lắng, cuối cùng một câu tràn đầy trào phúng. bất quá lục duyên hành cùng lục duyên tu có lòng dạ, da mặt cũng dán chắc. nghe xong lời này, da mặt nhi liền hồng cũng chưa hồng một chút. mai thị chặn lại nói, khiến cho ta bên người t ầ n mụ mụ đi thôi, nàng toàn r a g i ả trẻ đều ở chúng ta trong phủ, nàng không dám v ọ n g đ ộ n g các n g ư ờ i nếu là còn không yên tâm, ta có thể vì nàng người bảo đảm. nếu thật là nàng hại quốc công gia, lại nhân cơ hội đào thoát, ta thế nàng đền mạng. mai thị đem lời nói đều nói đến cái này phần thượng. lão phu nhân cũng không hảo lại ngăn đón. mai thị bên người còn có mấy người cao mã đại cường tráng bà tử, hiện giờ r ự c r ỡ lại đứng mai thị bên này, lão phu nhân biết r ự c r ỡ là cái có dự tính, hắn dám xuất đầu, định là có điều dựa vào. lại một cái, lão phu nhân liếc mắt hơi thở càng ngày càng mỏng manh lục duyên nước. thầm nghĩ liền tính mai thị phái người chạy ra đi thỉnh thái y ở trên đường cũng muốn tiêu phí chút thời gian đại thái y tới lục duyên đức phỏng chừng đã tắt thở hào đi hết thảy đều nghe mai thị a n bài lao phu nhân tiếp tục vê lần c h ẳ n g hạn chậm gì gì nói mai thị kêu lên một cái 40 tới tuổi nhanh nhẹn bà tử thấp giọng công đạo vài câu kêu bà tử vẻ mặt nghiêm trọng dùng sức gật gật đầu sau đó liền bước nhanh chạy ra từ đường đại tần mụ mụ sau khi rời khỏi đây lão phu nhân mấy cái bà tử dùng sức đóng lại từ đường đại môn. một tiếng trầm vang lúc sau, trong từ đường ánh sáng tối sầm u ố n dưới, không khí cũng trở nên có chút khẩn trương. mai thị lại chỉ huy bên người bà tử, c h ầ m rãi đem lục duyên đức nâng đến một bên trên đất trống, nâng tới một c h ư ơ n g bàn thờ, rửa sạch sạch sẽ, lại phô trương thật dày nỉ thảm, đem lục duyên đức thả đi lên. lão phu nhân chỉ làm không thấy được, sắc bén hai tròng mắt đảo qua ở đây đứng thẳng người, lạnh lùng nói, nhàn thoại ít nói, ta chỉ hỏi các ngươi. này đồ tô rượu đều có ai dính tay. Lão phu nhân ở quốc công phủ xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Trước đó vài ngày ngủ đông, làm một ít kiến thức hạn hẹp người nghĩ lầm nàng mất thế, ngầm không thiếu hạ ngáng chân. Nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy chỉnh sự kiện trải qua, nhìn đến uy phong hiển hách lục duyên đức bị trước mặt mọi người độc hại, rất nhiều khôn khéo thế phó trong lòng đã bắt đầu nói thầm quốc công gia chúng đ ộ c hẳn là cùng lão phu nhân có quan hệ. Mà nàng phía trước đủ loại nhường nhịn, hẳn là cố ý vì này a. Nghĩ đến đây. không ít khôn khéo nô b ộ c đã tâm sinh hàn ý, không dám lại coi khinh lão phu nhân. Lão phu nhân nói âm chưa dứt, liền có mấy cái tiểu nha hoàn run run rẩy rẩy đứng dậy. Cái này nói, nô tỷ chỉ là d ự a theo phòng bếp quản sự phân phó, đem rượu từ cái bình múc đến bầu rượu. Cái kia tắc nói, tỷ, nô tỷ phụ trách đem rượu từ đoan đến từ đường. Đang trước mấy cái đều lắp bắp đem chính mình sai sự nói một lần, rồi sau đó thề thề nói chính mình tuyệt không có hạ độc. Đúng lúc này. một cái không chớp mắt tiểu nha hoàng đống nhiên run rẩy thanh âm nói tỷ nô tỷ tội đáng chết vạn lần tội đáng chết vạn lần sau đó một phen đẩy ra bên người mấy cái tiểu nha hoàn dùng sức đi phía trước một hướng một đầu đánh vào sơn đen cây của thượng máu tươi theo gương mặt chảy xuống nàng còn không có tắt thở đứa con nói tôn tôn lão bà cô nô nô tỷ đã rửa theo ngài phân phó làm còn còn cầu ngài cầu ngài thả nô tỷ mẫu thân cùng đệ đệ cầu cầu xin ngài Tiểu nha hoàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một câu còn không có nói xong, liền không có hơi thở. Lão phu nhân vừa nghe giận tí mặt, một cái tắt c h ụ p ở ghế dựa trên tay v ị hảo cái lớn mật tiện nhân, dám mưu hại ta, cùng quốc công gia, ngày thường nàng liền không quy không cự, ta chỉ xem ở nàng sinh quốc công gia công lao thượng, không cùng nàng so đo, không nghĩ nàng, nàng thế nhưng như vậy phát rổ. Người tới, còn không chạy nhanh đem tôn thị cho ta mang đến. Tiểu tề thị đã đoán được lão phu nhân kế hoạch. Cố ý quay người lại tử, hướng về phía tây sừng nữ quyến đội ngũ hô, l a o bà cô, tổ mẫu gọi ngài nào, ngài chạy nhanh xuất hiện đi. Thấy tiểu tề thị như vậy cơ linh, lão phu nhân rất là vừa lòng, trên mặt lại càng thêm tức giận, cái gì? Tôn thị cái kia tiện nhân dám t i ệ n nhập từ đường. Nàng, nàng là cái gì a vật? Bất quá một cái tiện thì xuất thân t i ệ n thiếp, thế nhưng, thế nhưng cũng dám tới từ đường quấy nhiễu tổ tiên. Trương 138 hoàng t ứ c ở phía sau, lão phu nhân thanh âm c ũ n g lớn. nhưng lại cực có huy áp ở không rộng trong từ đường q u a n quẩn phảng phất một cái nhớ búa tạ đánh mọi người màng hai nàng ánh mắt càng là sắc bén thẳng t ắ c bắn về phía tạ hướng vãn nga không hẳn là tạ hướng vãn phía sau một cái xúc bà vai túi đầu phụ nhân tạ hướng vãn cảm giác được lão phụ nhân khí thế v u y áp nàng thật không có hoảng hốt cũng không có cảm thấy sợ hãi ngược lại có khác thâm ý cười cười lão phụ nhân kêu xong lời này âm cuối hồi âm dần dần biến mất trong đám người lại không có người theo tiếng Tiểu Tề Thị chỉ đương tôn thị sợ, không dám chủ động đứng ra. Nàng trong lòng đắc ý, ai ra? Tôn lão bà cô, ngài tới cũng tới rồi, cần gì phải như vậy giấu đầu lòi đuôi. Tổ mẫu chỉ là tìm ngươi hỏi hai câu lời nói, ngài lại làm chi trốn tránh? Ngài như vậy ngược lại có vẻ ngài trột ra đâu? Nói tới đây, Tiểu Tề Thị cố ý lấy khăn che lại khẩu, khiếp sợ không thôi nói, chẳng lẽ là chuyện này thật là ngài làm? Tôn lão bà cô, đây là ngài không phải, năm đó ngài chính là tổ mẫu bên người nhà Hoàn Nha. Hơn ố n năm qua, tổ mẫu đối với ngươi luôn luôn ân sủng có thêm, còn còn hứa ngươi, ai n g à i như thế nào có thể làm ra như thế, như thế hổ đổ sự tình tới. Ngài, ngài đối được tổ mẫu đối với ngươi ân tình sao? Có lẽ là nhân phẩm bùng nổ. Hôm nay tiểu hứa thị trạng thái đặc biệt hảo, rõ ràng là diễn kịch, lại còn diễn đến pha giống, nàng một bên vô cùng đau đớn quở trách tôn lao bà cô vong ân phụ nghĩa, còn một bên dùng ánh mắt ở trong đám người b à n khoăn. mới vừa rồi lục duyên đức sai người lặng lẽ đem tôn thị mang tiến vào thời điểm tiểu tề thị liền nghe được bên người người ở nghị luận nàng cô ý dùng k h ỏ e mắt dư quang quét quét phát hiện ở tạ hướng vãn phía sau đứng một bóng hình có chút quen mắt phụ nhân người nọ tuy rằng vẫn luôn cúi đầu nhưng tiểu tề thị khẳng định nàng tất nhiên chính là tôn lão bà cô rốt cuộc ở lục gia trừ bỏ lục duyên đức ai cũng không có tư cách có người nói rằng không có như vậy não tản đem một cái không quan hệ phụ nhân lãnh tiến lục gia trong t ừ đường hơn nữa tiểu tề thị nhận được kia phụ nhân trên người vật liệu may mặc đúng là năm nay trong cung ban cho tới túc kim thêu bởi vì quý báu thả nhan s ấ t hảo lục gia cũng chỉ được năm thất mai thị dựa theo lệ thường tiến cấp lao p h u nhân hai thất dư lại tam thất còn lại là mai thị tiểu tề thị cùng tạ hướng vãn các một con tiểu tề thị bởi vì muốn t ụ Phật cả ngày ngốc tại phật đường không hảo ăn mặc quá mức tươi đẹp đem kia thất nguyên liệu hảo hảo thu lên tạ hướng vãn là cô dâu kia túc kim thêu là màu đỏ rực nàng vừa lúc dùng sai người tài làm bộ đồ mới, hiện giờ chính hảo hảo mặc ở trên người. Mai thị k i u thất, liền càng không cần phải nói, Mai thị nguyên liền thích đỏ tươi kim sán ăn mặc, khó khăn được túc kim theo như vậy chân quý lại hợp tâm ý vải dệt, Mai thị tự sẽ không tiện nghi người khác. chỉ có lão phu nhân, này mấy tháng bị quốc công gia cùng tôn lão bà cô đoạt đi rồi rất nhiều bà bối, liền của hồi môn đồ chơi quý giá cũng chưa có thể giữ được, càng không cần phải nói trong cung vừa mới ban cho tới vải dệt. Tiểu Tề thị suy đoán. định là tôn thị nghe nói túc kim theo chuyện này khuyến khích quốc công gia tìm lao p h u nhân t h ả m vấn lao p h u nhân không dám cự tuyệt đương nhiên liền trước mắt mà nói lao p h u nhân là vì yếu thế liền đem vải dệt cho quốc công gia mẫu tử tôn thị là cái cực cái khoe ra người từ lao p h u nhân trong tay đoạt hảo nguyên liệu lập tức liền làm người cho nàng khâu vá bộ đồ mới đặc đặc ở trừ tịch tế tổ ngày này xuyên ra tới hảo chat lao p h u nhân tâm tiểu tề thị ở trong đầu tự hành đem chân tướng suy đoán ra tới sau đó kết luận tạ hướng vãn phía sau phụ nhân tất là tôn thị không thể nghi ngờ tôn láo bà cô tôn láo bà cô tiểu tề thị kêu la nửa ngày lại vẫn không thấy tôn thị chủ động ra tới nàng âm thầm bực bội vặn mặt nhìn mắt lão phu nhân lão phu nhân khẽ nhíu mày tâm nói chuyện chẳng lẽ kia tiện phụ không ở nơi này không thể đủ a mới vừa rồi lục duyên đức cái kia tiện loại chúng độc thời điểm nàng rõ ràng nghe được một tiếng quen thuộc con của ta ở lúc ra chỉ có một người sẽ x ư n g hô lục duyên đức vì con của ta lão phu nhân cũng đúng là nghe xong này thành kinh hô mới xác định tôn thị cũng lăn lộn tiến vào nhưng lúc này tôn thị như thế nào không ra tiếng dơ lên một bên lông mày lão phu nhân cấp tiểu tề thị đệ cái n h a n sắc tiểu tề thị hiểu ý tự mình đi vào tây sơn nữ quyến trung gian lướt qua tạ hướng vãn chào một cái đã bắt được cái kia xa lạ nữ tử trong miệng còn nói nha tôn lão bà cô ngài cũng đừng trốn rồi có nói cái gì vẫn là chạy nhanh cùng lao p h u nhân nói rõ ràng mới là không đến o a n của n g à i vừa nói tiểu tề thị một bên dùng sức đem nàng kia kéo tún ra tới kia phụ nhân vẫn luôn t ú i đầu tiểu tề thị kéo nàng thời điểm còn tượng trưng tính dây r ù a hạ tiểu tề thị chính phấn khởi trên tay sức lực cũng lớn vài phần nàng liệu mạng tún kia phụ nhân khó khăn đem người kéo ra đám người lao p h u nhân giữa mày nô lên nàng đống nhiên cảm thấy có chút không thích hợp tuy rằng nàng vài thập niên không thấy tôn thị lần này tôn thị trở lại quốc công phủ, cố ý chạy đến ninh thọ đường khiêu khích thời điểm, nàng cũng cố ý trốn tránh không thấy, nhưng nàng vẫn là từ chỗ khác nghe nói tôn thị hiện trạng phúc hậu. tôn thị thượng tuổi, ở thôn trang thượng lại lão phong quân giống nhau sống trong n u n g lụa, tự nhiên năm gần đây nhẹ khi béo rất nhiều. trở lại quốc công phủ sau, quá đến càng thêm hài lòng, ăn đến lại hảo, nghe nói so thôn trang thượng khi còn phúc hậu chút, nhưng nhưng trước mắt người này một chút đều không g p nha, chẳng lẽ người này không phải tôn thị? liên ở lão phu nhân tâm sinh nghi hoặc thời điểm tiểu tề thị lại cười nói tôn lão bà cô ngài nhìn ta nói dài dòng đắc nói gần nửa ngày ngài lao t ố t sâu chi một tiếng nha hảo đi liền tính ta tuổi còn nhỏ bối phận nhẹ nhập không được ngài lao pháp nhãn nhưng lão phu nhân vừa rồi phát hỏi chuyện ngài lại không thể không thèm nhìn tiểu tề thị nước miếng tung bay nói kia phụ nhân rốt cuộc có phản ứng đột nhiên ngẩng đầu cười hì hì đối tiểu tề thị nói đại tẩu ngài làm ta chi cái gì ta hảo hảo đi theo nhị tẩu tế tổ ngài lại đem ta kéo ra tới, trong miệng còn gọi cái gì tôn lão bà cô, ta, ta như thế nào liền biến thành lão bà cô. Tiểu Tề Thị ngây ngẩn cả người, một ngón tay run rẩy chỉ hướng kia phụ nhân, a, a mụ, như thế nào là ngươi? Kia phụ nhân, không phải người khác, đúng là Lục Gia Nhị tiểu thư Lục Mụ. Chỉ thấy nàng ư ỡ n ngược ngẩng đầu, cười k h a n h khách đứng ở người trước, nói, nhưng còn không phải là ta. Đại tẩu, ngài cũng thật là, mới vừa rồi ở Ninh t h ọ đường thời điểm. ta liền vẫn luôn đứng ở ngài phía sau, ngài đều không có nhìn đến ta. lời này nói được, người đứng ở nhân gia phía sau, còn cố ý thấp cái đầu, tiểu tề thị lại không có thấu thị mắt, như thế nào sẽ xem tới được người. tiểu tề thị dương miệng hảo sau một lúc lâu, lại phát không ra một chữ. nàng đột nhiên quay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía lao phu nhân, không tiếng động d i ó hỏi, tổ mẫu, này, này nên làm cái gì bây giờ? lao phu nhân nhìn đến lục mục kia một khắc, trong lòng liền l ộ bột một chút. Ám đạo một tiếng không tốt, sắc bén ánh mắt phảng phất một phen đem sắc bén tiểu đau hung hăng bắn về phía lục m ụ c Lục m ụ c lại không kinh không hoàng hốt, trên mặt mang theo t h ả n nhiên tươi cười, lặng lặng cùng lão phu nhân đối diện. Nhị tẩu đã từng nói qua, làm chuyện xấu người đều không sợ không sợ. Nàng gái này chưa bao giờ đã làm chuyện trái với lương tâm nhân vì cái gì sẽ sợ hãi? h à o đi, lão phu nhân là trưởng bối, thân là văn bối nên hiếu thuận cung kính. Nhưng vấn đề là, trưởng bối không t ừ thậm chí còn làm ra họa c ậ p cả nhà ác sự, làm văn mối, nàng có trách nhiệm chỉ ra chỗ sai. Nếu một mặt thuận theo, Tiêu Tuyệt không phải hiếu thuận mà là chân chính đại bất hiếu. Lục Mục Nguyên chính là cái rộng rãi bằng t h n g người, nghe xong tạ hướng vãn lời này sau, càng thêm không sợ gì cả. Hai mắt thanh triệt thấy đấy, rõ ràng chiếc x ạ r a lão phu nhân kia tức giận biểu tình. Phu nhân, lao nô đem đại phu m ờ i tới. Ngoài cửa chợt vang lên tần mụ mụ tiếng đập cửa. Mai Thị vui mừng quá đỗi, liên thanh hô, mau. mong mời canh giữ ở cửa mấy cái bà tử có bốn năm cái là mai thị tâm phúc nghe xong lời này vội vàng mở cửa mà mặt khác mấy cái bà tử tắc nhìn về phía lão phu nhân lão phu nhân do dự hạ quét mắt bàn thờ thượng lục duyên đức yên lặng tính tính thời gian ô đầu kích đ ộ c sai dùng một chút liền có thể muốn người mệnh càng không nói lục duyên đức uống lên nhiều như vậy còn đến c h ế cứu trị canh giờ hiện giờ liền tính là đại la thần tiên tới cũng không có khả năng cứu sống hắn. Tuy rằng không có thể ở t ừ Đường Đường Trường bắt được tôn thị, nhưng chỉ cần Lục d u y ê n Đức đã chết, tôn thị có hay không tội, còn không phải nàng Tề Thị định đoạt. l a o Phu nhân hơi hơi gật đầu, cửa mấy cái bà tử nhìn, không hề cả lại, lặng lẽ thối lui đến một bên, kéo kẹt một tiếng, t ừ Đường Đại môn bị mở ra, ánh mặt trời nháy mắt vào vào, trong t ừ Đường tức khắc sáng rất nhiều. t â n Ngụ Ngụ lôi kéo một cái râu tóc hoa dâm Lão Đại Phu bước nhanh đi đến, vừa đi, một bên còn nhỏ thanh thúc r ụ c hồ Lão Đại Phu, ngài mau chút. Mau chút đi a! Hồ Lão Đại Phu thở hổn hển bị kéo tiến vào, hắn trên vai có cái họng thuốc, bước chân lảo đảo, hình dung có chút chật vật. Hắn rất muốn nói, nơi này còn có rất nhiều nữ quyến, chúng ta có phải hay không nên trở về tránh hạ? Nhưng Lục Gia người chỉ lo chú ý Lục d u y ê n Đức sống hay chết, lễ nghi gì đó đã sớm ném tới rồi một bên. Vẫn là tạ Hướng Vạn nghĩ đến chú đáo, lặng lẽ sai người đem Lục Mục tặng đi ra ngoài. Từ từ, này, đây là người nào? Giống như không phải trong cung thái y ý ý đi. Lão phu nhân thượng tuổi, đôi mắt lại hảo sử, liếc mắt một cái liền thấy rõ hổ lao đại phu bộ dáng. t â n m ụ m ụ dưới chân một đốn, đang muốn mở miệng giải thích, Mai Thị lại hừ lạnh một tiếng: Nhà chúng ta khoảng cách cung thành tuy rằng không xa, nhưng đi thỉnh t h a i ý ỉ, cần phải cầm trong phủ t h ể bài, còn muốn đi t h a i ý ỉ viện xin, một đường đi xuống tới, không biết hao phí bao nhiêu thời gian đâu. Quốc công gia lại chờ không kịp, cho nên Tần Ngụ m ụ ra cửa trước, ta cố ý dặn dò một tiếng. Mệnh nàng gần đây tìm cái y thuật tốt đại phu là được. Nói, Mai Thị k h ỏ e môi giơ lên, chắp tay trước ngực đ ạ bài bái. May mà ông trời có mắt, tổ tông phù hộ, nhà chúng ta phủ cận liền có một cái cực hảo đại phu, cũng chính là vị này hồ lao đại phu. Càng may mắn chính là, hồ lao đại phu không có đến khám bệnh tại nhà, tần m ụ m ụ đi liền đem người thỉnh tới. Lão phu nhân môi giật giật, nhưng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Trong lòng lại nghĩ, quản ngươi mời đến như thế nào tốt đại phu, trừ phi có tiên đan. nếu không ai có thể giải này ô đầu chi đ ộ c khi nói chuyện tân ngụ mụ, mụ đã đem hồ lão đại phu kéo giải tới bàn thờ trước hồ lão đại phu bất chấp hành lễ dỡ xuống h ò n g thuốc lấy ra mạch gối cấp lục duyên nước bắt mạch mọi người đều không ra tiếng chỉ hai con mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào mai thị đại khí cũng không dám x u y ễ n nín thở ngưng thần nhìn c h ầ m c h ầ m hồ lão đại phu thật lâu sau thấy hắn r ố t cuộc nâng lên tay phương nhỏ giọng hỏi như thế nào quốc công ra nhưng còn có thể cứu chữa Hồ Lão đại phu chắp tay cung kính trả lời, phu nhân yên tâm, quốc công gia lẩm thực ô đầu, rất nhỏ có chút chúng đ ộ c cũng không t á n h mạng chi yêu. b ù n một tiếng, lão phu nhân trong tay l ầ n tràng hạt rơi xuống đất. Trương 139 khắp trốn mừng vui, có lẽ là mới vừa rồi lão phu nhân xả đến quá dùng sức, l ầ n tràng hạt x u y ế n nhi rơi xuống đất thời điểm kia tuyến thế nhưng chặt đ ứ c 1 ư viên l ầ n tràng hạt bùn b ù m rơi rụng đầy đất, đánh ở nền đá xanh bản thượng phát ra thanh thúy tiếng vang, trong từ đường thực c n tĩnh. Lenka len ken giòn vàng phẳng phất bị phóng đại mấy lần nặng nề g mà đánh sâu vào mọi người màng hai. Còn có kia khẩn trương, thế nhưng nhịn không được dưới đ á y l ò n g đếm hạt châu rơi xuống đất tiếng vang một viên, hai viên. Thẳng đến cuối cùng một viên hạt châu rơi xuống đất nhảy đánh, quy về bình tĩnh. Lão phu nhân mới mở miệng nói là ô đầu chi đầu. Lão đại phu nhưng chẩn đoán chính xác rõ ràng. Hồ lão đại phu tuy rằng không phải thái y yê, nhưng ở bên trong trong thành mở yê quán, thường xuyên lui tới với quyền quý nhà. đối với này đó nhà cao cửa rộng ố tao chuyện này hắn biết rõ hôm nay bị cái kia bà tử liền lôi kéo tún tiến quốc công phủ thời điểm hắn trong lòng liền có bất hảo dự cảm vào t ư đường nhìn mọi người như hổ r ì n h ngồi bộ dáng càng thêm kinh hồn táng đảm mất công người khác lao thành tinh cùng quyền quý nhóm giao tiếp kinh nghiệm cũng nhiều lúc này mới không có rối loạn đầu trận tuyến khó khăn ổn hạ tâm thần cẩn thận đem mạch lại lặp lại niệm g h nhìn lục quốc công gia khí sắc c h â m trước đã lâu mới làm ra phán đoán đương nhiên trừ bỏ này đó, lục duyên đức quanh hơi thở kia nồng đậm mùi rượu, cũng cho hồ lão đại phu nhắc nhở, hôm nay là trừ tịch, dựa vào phong tục tế tổ thời điểm cần phải uống đồ tô rượu. mà này đồ tô rượu là dự phòng dịch bệnh rượu thuốc, trong đó một mặt dược đó là ô đầu. ô đầu có độc, biết dược lý người đều rõ ràng, nhưng độc dược nếu là dùng hảo, cũng có thể trị bệnh cứu người. ô đầu đó là như thế, chỉ là bào chế thời điểm hết sức tiểu tâm chút là được, từ sử dụng đo, bào chế phương pháp cùng với pha thuốc dược liệu. đều có minh xác yêu cầu. Theo lý thuyết, tự a lục ra như vậy ròng d õ i các chủ nhân dùng để uống đồ tô rượu tất là ngàn tiểu tâm bạn cẩn thận điều phối ra tới. Nhưng mà sự có vạn nhất, một khi liên lụy đến nội trạch, chính là đem ô đầu trực tiếp đổi thành thạch tín cũng là có khả năng nha. Lại kết hợp lục quốc công gia chứng bệnh biểu hiện, hồ lao đại phu mới dám xác định. Hảo k ê u lão phu nhân biết, quốc công gia xác thật là chúng ố đầu chi đầu, không qua phận lượng không phải rất lớn, hẳn là không có t n h mạng chi ưu. Nói. Hồ Lão Đại Phu cẩn thận tính tình phát tác, lại bôi thêm một câu. Nhưng bởi vì không có kịp thời thuốc d ụ c phun, quốc công gia có, có khả năng sẽ rơi xuống bệnh căn n h i Thì như tay ma chân ma, thân mình không linh hoạt linh tinh. Mai Thị bất chấp quá nhiều, vội vàng thuốc d ụ c Hồ Lão Đại Phu còn thỉnh ngài chạy nhanh cấp quốc công gia khai chút giải độc chén thuốc. Hồ Lão Đại Phu không dám trì hoãn, gật đầu nói: Phu nhân yên tâm. Tiểu Lão nhân này liền viết phương thuốc, còn thỉnh trong phủ chạy nhanh chuẩn bị tất cả dược liệu. k é o dài thời gian càng lâu quốc công gia bệnh tình cũng đem càng nghiêm trọng a kỳ thật hồ lão đại phu trong lòng lại nói vị này lao gia tử chúng độc không nghiêm trọng lắm ước chừng là hắn thượng tuổi lại có chút phong hàn an tết m ệ t mỏi hơn nữa có lẽ là có cái gì hỉ sự khiến hắn huyết khí đầy đủ đến lợi hại buổi sáng còn có khả năng ăn đại bổ dược thiện vài cái ghé vào cùng nhau lại có ô đầu làm lời dẫn lúc này mới h ú máu ngất lục quốc công gia bệnh trạng nhìn hung hiểm nhưng bệnh tình còn nhưng k h ố n g chế chỉ cần dùng một ít giải độc dư vật, lại thanh một chút tràng đạo, hảo sinh điều dưỡng chút thời gian liền có thể chậm rãi khắc phục. hắn sở dĩ đem bệnh tình nói được nghiêm trọng chút, gần nhất là thói quen cho phép, làm đại phu không thể đem nói đến quá về toàn. nếu có cái ngoài ý muốn, người bệnh người nhà chỉ biết quái đại phu không có tận lực. thứ hai cũng là tưởng biểu hiện một chút, quốc công gia đều trúng đ ộ c nôn ra máu. hắn lao hổ còn có thể đem người cứu sống, cho thấy hắn ý thì t h u ậ t lợi hại. quốc công phủ còn không được hảo hảo tạ ơn một phen. âm thầm đánh chính mình bản tính nhỏ hồ lao đại phu trên mặt lại vẻ mặt nghiêm túc mai thị nghe xong thật dài thở hắt ra có thể cứu sống liền hảo đến nỗi cái gì di chứng lại không ở nàng suy xét bên trong nếu là dựa theo nàng ý tứ lục duyên đức nếu là thật có thể l ạ c cái bệnh nặng căn ni h còn hảo đâu đỡ phải hắn có tinh lực ở trong phủ tắc loạn liên thanh sai người chuẩn bị giấy bút mai thị lại gọi tới tần m ũ mụ làm nàng tự mình đi theo người đi lấy thuốc sắc thuốc lao phu nhân đều trực tiếp hạ đ ộ c đây là muốn cá chết lưới rách tiết tấu hoa hiện giờ nàng một kế không thành vô cùng có khả năng sẽ nhân cơ hội ở chén thuốc gian lận mai thị làm lão phu nhân vài thập niên con dâu đối nàng âm ngoan độc c á c tràn đầy thể hội cho nên mai thị cần thiết đề phòng lão phu nhân âm trầm một khuôn mặt lặng lặng ngồi ở ghế trên mắt lạnh nhìn mai thị bận rộn trong ngoài lục nguyên cùng tiểu tề thị rốt cuộc tuổi trẻ không bằng lão phu nhân trầm ổn hai vợ chồng trộm trao đổi cái ánh mắt Lục Nguyên không l ư n g ở Lão Phu Nhân bên t h a i lặng lẽ nói, Tổ Mẫu, nếu không ta, ta cũng đi xem, nhân cơ hội ở Dược Hạ điểm nhi cái gì. Lão Phu Nhân nâng lên tay phải, đánh gậy hắn nói, ngươi cho ta thành thật đốc. Sự tình phát triển đến trước mắt này một bước, Lão Phu Nhân rất rõ ràng, này một chuyến nàng lại thua rồi, đồ t ô Diệu ô đầu phân lượng không đủ, Nguyên nên xuất hiện ở Từ Đường Tôn Thị lại không có tới, mai thị người ra cửa liền thỉnh tới rồi đại phu. Toàn bộ kế hoạch liền không có giống nhau thuận lợi. nếu nói này hết thảy sau lưng không có người ăn bài đánh chết lão phu nhân đều không tin định là có người trước tiên đã nhận ra nàng kế hoạch còn tới cái tương kế tự kế chỉ không biết người nọ là ai là mai thị vẫn là nay không quan trọng quan trọng là lão phu nhân muốn biết người nọ rốt cuộc có ý đồ gì nếu là t h i ệ t tình tưởng cứu lục duyên nước vì sao không trước đó ngăn cản trực tiếp đem rượu đổi thành bình thường đồ tô rượu chẳng lẽ là người nọ lo lắng không có chứng cứ cố ý chế tạo ra lục duyên đức chúng độc đe dọa biểu hiện giả dối hảo lấy này tra ra ai là sau lưng hạ độc người tiện đà nàng cùng lục nguyên một lưới bắt hết cũng không đúng nha lão phu nhân tự nhận chuyện này làm được rất là chu đáo chặt chẽ mặc kệ là hạ độc người vẫn là do rượu đưa rượu người đều không phải nàng người mà là mai thị cùng tôn thị người lão phu nhân vì thành công đem hạ độc tội danh đẩy đến tôn thị trên đầu còn cố ý mệnh khâu di nương ở tôn thị tùng hương viên trôn tốt hơn đổ vào đâu có thể nói mặc kệ lục duyên đức có hay không bị lục chết, xong việc truy tra lên đều sẽ không tra được lão phu nhân trên đầu. nhưng lục nguyên nếu là trộm chạy tới ở chén thuốc hạ dược, đó chính là chói l ạ i đem nhược điểm đưa đến nhân r a trong tay á lão phu nhân khôn khéo cả đời, sao lại phạm phải loại này sai lầm? thua chính là thua, lão phu nhân hiện tại chỉ nghĩ biết rõ ràng một sự kiện, rốt cuộc là ai ở sau lưng động tay chân, người nọ lại muốn làm cái gì? 30 phút sau, tân ngụng ụ liền bưng cái khay tế bào. trên khay phóng một chản nóng hôi hổi c h é n thuốc mai thị tự mình b ư n g lên c h é n thuốc cầm lấy bạch sứ t h ỉ a nhẹ nhàng quấy rồi sau đó một m u ư n g một n g ỗ n g rót tiến lục duyên đức trong miệng a n dược lục duyên đức hơi thở v ư n g v à n g chút mai thị mệnh kia mấy cái cường tráng bà tử trực tiếp nâng bàn thờ đem bàn thờ thượng lục duyên đức thật cẩn thận nâng ra từ đường đưa về ninh hy đường chính phòng lão phu nhân ổn định tâm thần làm bộ làm tịch niệm c â u phật may mà phật tổ phù hộ tổ tông che chở đại lang mới nhặt về một cái t á n h mạng nhưng hạ độc người lại không thể như vậy vòng qua người tới lão phu nhân một l ó n g tay mới vừa rồi đâm trụ tự sát tiểu nha hoàn cho ta hảo hảo tra tra cái này tiện tỷ nhìn xem nàng rốt cuộc là chịu người nào sai sử có lẽ là quá tức giận lão phu nhân hơi thở có chút hỗn loạn vỗ về n g ự c bình phục hạ mới lại nói còn có nàng trước khi chết nhắc tới tôn thị mặc kệ là chân tình vẫn là vu h ã m tôn thị đều có h i ể m nghi các ngươi mấy cái đi tùng hương viên đem sân cho ta xem trọng cẩn thận lục soát cho ta một lục soát tôn thị rốt cuộc an không o an uổng hết thể đều có phán xét lao phu nhân tâm phúc các bà tử đều đứng dậy cùng kêu lên lên tiếng là nói xong lưu lại hai cái bà tử đem kia nha hoàn sát chết kéo đi ra ngoài những người khác tác hùng hổ ra từ đường lao phu nhân híp mắt nhìn c h u n g quanh mọi người nàng quan sát thực cẩn thận không buông tha mỗi người bất luận cái gì một kia biểu tình khác thường sau lưng động thủ người nọ liền ở trong đám người rốt cuộc là cái nào đâu mặc kệ người khác là cái cái gì biểu tình, Tạ Hướng Vãn biểu tình có chút phức tạp, kinh ngạc, thất vọng cùng với ẩn ẩn lo lắng. n a y thực phù hợp thân phận của nàng, thử nghĩ h ạ n à n g một cái vừa mới gả vào nhà cao cửa rộng cô dâu, nguyên bản hoài kính sợ tâm tình tới tham gia lần đầu trừ tịch tế tổ, lại thấy như thế lệnh người c h ố mắt một màn. Nếu Tạ Hướng Vãn không có bất luận cái gì phản ứng, kia mới là chân chính kỳ quái đâu. Hơn nữa Tạ Hướng Vãn chỉ là biểu tình phức tạp, nàng hai mắt vẫn như cũ trong suốt như nước. i ữ a không trung tao nộ lão phu nhân kia điều tra ánh mắt khi nàng đầu tiên là ngẩn ra chợt thản nhiên cùng lão phu nhân đối diện lão phu nhân nhựu nhựu mày không phải tạ thị chẳng lẽ thật là mai thị trong từ đường đã xảy ra như vậy sự thế tổ nghi thức tự không thể tiến hành đi xuống đại gia cũng không cái này tâm tư trước mắt mọi người chỉ chú ý hai việc đệ nhất lục duyên đức rốt cuộc có thể hay không bình thường tỉnh lại đệ nhị lão phu nhân sẽ đem tôn thị như thế nào này hai việc đều không cần ở trong từ đường tiến hành lão phu nhân cũng không thích từ đường này ngưng trọng t ố c mục không khí ở lục nguyên n g n g hạ nàng đứng lên đối mọi người nói nơi này là lục thị từ đường tiểu gì tôn quý cùng trang trọng những cái đó dơ bẩn sự vẫn là không cần quấy nhiễu tổ tiên cho thỏa đáng dứt lời nàng dẫn đầu đi ra từ đường lục duyên h o à n h cùng lục duyên tu theo sát sau đó mới vừa rồi bọn họ đã tỏ thái độ đứng ở lão phu nhân phía sau liền trước mắt mà nói bọn họ cùng lão phu nhân xem như lâm thời minh hiếu, cho nên vẫn là đi theo lão phu nhân cùng nhau hành động thì tốt hơn. k h u ấ t thị, tiên thị trời liên can nữ quyến cũng đ ộ i vàng đuổi k ị p tạ hướng văn cùng dực dỡ nhìn nhau, dưới chân tạm dừng hạ, đãi mọi người sau khi đi qua, bọn họ mới chậm gì gì chễ ở phía sau. A vãn, hết thảy đều như ngươi kế hoạch như vậy, rất là thuận lợi a. Dực dỡ thấp giọng nói, biểu tình lại có chút bất đắc dĩ, chỉ là lục gia lại muốn ném một hồi mặt. đương đ ư ờ n g quốc công gia tế tổ khi bị người hạ độc hạ độc người không phải người khác đúng là hắn mẹ đ ẻ mà hắn mẹ để nguyên bản là tưởng độc hại mẹ cả c h ậ c c h ậ c c h ậ c nay chuyện cười quả thực so sân khấu kịch trình diễn đến còn m u ố n náo nhiệt liệt định quốc công phủ đều thành huân quý trong giới cho cười r ự c r ỡ lại như thế nào thống hận lục gia hắn cũng là họ lục thả hắn phi thường tôn kính lao quốc công gia mà tổ phụ nhất để ý đó là định quốc công phủ thanh danh cùng vinh quang hiện giờ r ự c r ỡ vô lực lắc đầu lòng tràn đầy đều là chua xót tạ hướng v ă n con g con k h ỏ e môi nói mất mặt tổng so ném t ứ c vị ném t á n h mạng tới hảo lục duyên đức bất tử hắn liền cùng tôn thị dốc hết sức la l ộ t lục gia sớm muộn gì có thể nháo ra chuyện này tới lục duyên đức đã chết lục nguyên tập tước ậ p lão phu nhân liền sẽ gây sóng gió lục gia cũng sớm hay muộn sẽ c h ọ c phải tai họa duy nhất biện pháp chính là làm lục duyên đức nửa chết nửa sống đã không có trải qua la l ộ t cũng sẽ không cấp lục nguyên thượng vị cơ hội như thế lục gia mới có thể có mười mấy hai mươi năm an ổn mà mười mấy hai mươi năm cũng đủ r ự c r ỡ trưởng thành vì che trời đại thụ quốc công phủ t h a i họa cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ trương 140 khắp cả người phát lệnh lời tuy như vậy giảng nhưng dực dỡ thở dài nói thôi thả nhìn xem lão phu nhân như thế nào cái trương trình đi hy vọng nàng không cần lăn lộn đến quá mức nếu không lục ra sẽ càng thêm mất mặt tạ hướng vạn hơi hơi mỉm cười tâm nói chuyện lão phu nhân khổ tâm chủ tính mấy tháng lại là nhẫn nhục phụ trọng lại là mất công khó khăn đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, phút cuối cùng lại mọi chuyện không thuận, hiện giờ chỉ còn lại có một cái tôn lao bà cô, nàng nếu là có thể dễ dàng buông tha, kia nàng cũng liền không phải lao phu nhân. bất quá, tạ hướng vãn lại không thể làm lao phu nhân một gậy g ộ c đem tôn thị đánh chết, tôn thị cùng lục duyên đức giống nhau, cần thiết tồn tại, chỉ cần bọn họ còn ở, là có thể kiềm chế lao phu nhân, nàng cùng lục nguyên mới không dám quá kiêu ngạo. thanh la lặng lẽ theo đi lên, p h u đến tạ hướng vãn bên tai thấp giọng nói thầm vài câu. Tiểu thư, hết t h ể đều chuẩn bị thỏa đáng. Tạ Hướng Vãn gật đầu, ân, đã biết. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém lão phu nhân lên đài diễn kịch. Tạ Hướng Vãn tâm tình thực hảo, bước chân cũng nguyễn chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Quốc công phủ phá sự, hôm nay có thể kết thúc cái thất thất bát bát. Về sau nàng cùng dực dỡ cũng có thể nhiều đằng ra chút tinh lực đi v ộ i chính sự. Đoàn người đi vào Ninh t ọ Đường, lão phu nhân ngồi ở chính đường thượng giường l a Hán Thượng, Lục d u y ê n Hành, Lục u y ê n Tu tắc phân ngồi giường hai sườn ghế trên. Lục Nguyên. d c dỡ, lục văn chờ ở hạ đầu hai lưu quan mũ ghế ngồi định rồi, khuất thị, tiểu tề thị, ta hướng văn chờ một chúng nữ quyến ngồi ở lục nguyên đám người mặt sau, cả trai lẫn gái thêm lên mười mấy khẩu người, đem to như vậy chính đường làm được tràn đầy. vung tay, các ngươi thật lớn gan chó, thế nhưng đối chủ tử bất kính. ngoài cửa truyền đến tôn lão bà cô chửi bậy thành, trung k h í mười phần, một chút đều không giống cái hơn 60 tuổi lao thái thái. ai ra, ta lão bà cô, ngài nhìn ngài lời này nói. chúng ta nơi nào đối chủ tử bất kính, ba tử cười nhạo thanh không ngừng, lời nói cũng không có nói đến quá thấu, nhưng ý tứ đã cũng đủ. tôn thị, ngươi bất quá là cái di nương, n ư ớ c vỡ thiên cũng chính là lục gian ử a cái chủ tử. chúng ta mai hương anh em c ế t bái, đều là nô tài đâu, nô tài chi gian gì nói chuyện gì kính bất kính. ngươi, ngươi làm cản, ngươi cái điêu nô, dám, dám tôn lão bà cô tức giận đến quá sức, l ắ p bắp liền câu chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Nàng nguyên bản là cái khốn khéo, cẩn thận người, nếu không năm đó cũng sẽ không thuận lợi tránh được lão phu nhân thanh toán. Chỉ là vài thập niên ở phong bế đ i ề n trang quá nhàn nhã, trôi chảy n h ậ t tử, không có tranh đấu, không có tính kế, dần dần ma bình nàng tính tình. Hơn nữa con trai của nàng ngồi ổn quốc công gia bảo t ọ a hiện giờ lại chính đại quang minh đem nàng tiếp về quốc công phủ, còn vẻ vang cho nàng mừng thọ, liền bá đạo đến cọp mẹ giống nhau lão phu nhân đều n ẹ xa ba thước. Tôn lão bà cô không cấm tâm sinh ảo giác. Nàng mới là quốc công phủ chân chính lao tổ tông, mà tề thị lao phu nhân cũng bất quá cái không có nhanh đ u ố t vây thú. Thời gian lâu rồi, tôn lão bà cô liền đã quên thân phận của nàng, đã quên lao phu nhân â m ngoan độc á c đã quên năm đó đủ loại. Hiện giờ nàng chỉ nhớ rõ một sự kiện, đó chính là định quốc công phủ là nàng cùng nàng nhi tử thiên hạ. Những người khác đều phải dựa vào các nàng mẫu tử hơi thở sinh hoạt. Lão bà cô ngay đều dám hạ độc m ư u hại lao phu nhân cùng quốc công gia. còn không biết xấu hổ gian d ạ y chúng ta này đó nô tài, kêu bà tử hẳn là được lão phu nhân trước đó dặn dò, nói ra nói, một câu một câu kích thích tôn lão bà cô thần kinh, cái gì, cái gì độc hại quốc công gia, ngươi ngươi là nói đại lang đã xảy ra chuyện, tôn lão bà cô r ố t cuộc bắt được trọng điểm, thanh âm xoay mình rút đến lão cao, phảng phất bị người bóp cổ gà mái giả, thanh âm sắc nhọn chói tai, ai nha, lão bà cô, chuyện tới hiện giờ, ngài cũng đừng t r a n chờ lát nữa tới rồi lão phu nhân trước mặt ngài vẫn là lời nói thật lời nói thật hảo chúng ta lão phu nhân luôn luôn dày rộng nhân đức có lẽ xem ở ngài ngày xưa công lao thượng sẽ pháp ngoại khai ơn đâu bà tử âm lượng không lớn lại tổng có thể làm trong phòng người nghe được dày rộng nhân đức tạ hướng v ẫ n nửa t ú i đầu bên môi phát họa ra một mặt t r à o phúng độ cung tâm nói chuyện n à y bà tử tưởng chụp lão phu nhân mông n ử a có thể lý giải nhưng nhưng che lại lương tâm nói ra nói như vậy xem ra cũng là một nhân tài đâu. l a o phụ nhân phảng phất không có nghe được bên ngoài thanh âm, vẫn như c ũ nhấc môi, xuống mặt biểu tình rất là túc m ụ c Không bao lâu, hai cái bà tử đè nặng một cái người mặc túc kim theo áo váy l a o phụ nhân đi đến. l a o phụ nhân tôn thị đưa tới, trong đó một cái bà tử cung kính hồi bẩm nói. Nghe thanh âm, hẳn là chính là mới vừa rồi ở bên ngoài cùng tôn thị đối miệng bà tử. Ân. l a o phụ nhân tử trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hai cái bà tử hiểu ý. mới vừa nói lời nói cái kia dùng sức một đá tôn thị đầu gối, tôn thị không ngại, chân mềm n ũ n nhất thời quỳ r ạ p xuống đất. ai da tôn thị sống trong nung h lửa vài thập niên, có từng chịu quá như vậy khổ? theo bản năng tiêu thảm thiết ra tiếng. tôn thị, người cũng biết tội. l a o phu nhân xem đều không xem phát q u ỷ trên mặt đất tôn lao bà cô, lạnh lùng hỏi. tôn thị đau đến nước mắt đều xuống dưới, bất quá này tê dần, đảo làm nàng lấy lại tinh thần nhi tới, nàng ngẩng đầu, nhìn đến cao ngồi giường la hán thượng l a o phu nhân. nhớ tới kia bà tử nói đôi mắt tức khắc chừng đến lưu viên ra sức tưởng bỏ dậy trong miệng hãy còn k ê a hảo ngươi cái độc phụ là ngươi đứng hay không là ngươi hạ độc hại ta đáng thương đại lang nhắc tới lục duy ê nước tôn thị cũng bất chấp chính mình đau đớn trên người ánh mắt c h u n g quanh nỗ lực ban gan đại lang đại lang ngươi làm sao vậy ngươi ngươi ở nơi nào ánh mắt nhất nhất lướt qua ở đây ngồi mọi người lại không có nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc tôn thị tâm phảng phất rơi vào hầm băng cả người đều không tốt, trong miệng lẩm bẩm nói, sẽ không. buổi sáng đại lang còn hảo hảo bồi ta dùng cơm đâu, hắn luôn luôn khôn khéo có khả năng. lại, lại sao lại dễ dàng chứ tiện nhân nói nhi. nói đến tiện nhân, tôn thị nhớ tới nàng t ú c địch, hai mắt đỏ đậm nhìn về phía l a o phu nhân, ánh mắt như đao lăng chỉ cái kia đẹp đẽ quý giá lão phụ. trong miệng mắng, độc phụ, độc phụ, ngươi cái phát r ồ độc phụ, dám mưu hại ta đại lang, ngươi, ngươi trả ta đại lang mệnh tới. dứt lời. Tôn Thị đột nhiên từ trên mặt đất nảy lên, một đầu đâm hướng giường la hán thượng lao phu nhân. Kia hai cái bà tử sớm để phòng đâu, sao lại làm Tôn Thị thực hiện được? Tôn Thị vừa mới đứng dậy, liền bị các nàng gắt gao túng chặt. Hai người đều là quen làm loại sự tình này người, lôi kéo Tôn Thị thời điểm ở người nhìn không tới địa phương, thuận tay liều mạng khắp Tôn Thị vài đêm. Tôn Thị lòng tràn đầy bi phẫn, nhất thời thế nhưng đã quên đau đớn trên người. Họ tề lao chủ chưa dám như vậy đối nàng, bốn phía người liền không thèm quan tâm. cho thấy nàng Đại Lang đã tao n ộ bất c h ắ c cho dù không chết, phòng trưng cũng không thể tự gánh vác, nếu không, Đại Lang định sẽ không tùy ý người khác trà đạp, bắt nạt nàng a. Đại Lang, hừ, ngươi còn có mặt mũi để Đại Lang, lão phu nhân l ạ n h dọn một cái, không muốn cùng tôn thị nhiều dây dưa, trực tiếp phân phó nói, đem đổ vật đều mang lên đi. Cửa bà tử đáp ứng một tiếng, nối đôi u nhau đi vào tới, đi đầu chính là lão phu nhân tâm phúc dương mụ mụ, trong tay phủ cái tay mải. mà nàng phía sau bà tử t ắ c gấp hai cái tiểu nha hoàn, Truy Nhi, Niệm Nhi, các ngươi như thế nào tới? Tôn Thị thấy rõ kia hai cái tiểu nha hoàn, đúng là chính mình trong phòng hầu hạ nhị đẳng nha hoàn, không khỏi kinh hô một tiếng. Hồi lão phu nhân, đây là lão nô ở Tùng Hương viên lục soát đồ vật, thỉnh ngài xem qua. Dương ụ Ngụ phảng phất không nghe được Tôn Thị kinh hô, trực tiếp đem tay nải cử tiến lên, cung kính trả lời. Lão phu nhân dơ dơ lên cằm, ý bảo nàng mở ra. Dương ụ n ụ đem tay nải đặt ở trên mặt đất, t h i bỏ tay nải ra, lộ ra một đống chai lọ v ạ i bình. Mặt khác còn có một cái chất mãn n g â n chầm con r ố i Tôn Thị sợ ngây người. Người kia ngẫu nhiên là nàng thân thủ làm, nhưng nhưng những cái đó chai lọ v ạ i bình lại là cái gì? Tôn Thị không phải thật chuẩn, trải qua ngắn ngủi kinh hoàng, nàng rốt cuộc chấn định xuống dưới, bay nhanh trải vớt rõ ràng ý nghĩ, một lóng tay l o p h u nhân, hảo nha, ngươi cái độc phụ, chẳng những độc sát ta đại lang, còn. còn ý đ ổ giá họa cùng ta, lão phu nhân căn bản không phản ứng tôn thị, trực tiếp hỏi dương mụ mụ, này đó đều là cái gì? Dương mụ mụ sắc mặt rất khó xem, hảo k ê u lão phu nhân biết, này mấy cái tiểu bình sứ trang đều là kịch độc chi vật, mới vừa rồi lão nô đã sai người n g h i ệ qua, trong đó có ô đầu, thạch tín, đoạn trường thảo chờ độc vật, mà mà người này ngẫu nhiên còn lại là, còn lại là, dương mụ mụ ẩm ư hồi lâu mới nói, người ngẫu nhiên thượng đinh một t r ư ờ n g sinh thần b á t t ự Lão nô nhìn, phẳng phẳng phất là ngài lão. Tiếng nói vừa dứt, lão phu nhân cùng liên can nữ quyến đồng thời thay đổi sắc mặt, v ô cổ. Lần này liên dực r ỡ sắc mặt đều có chút khó coi. Chu Thái tổ chán ghét nhất này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật. Thái tổ những năm cuối càng là bởi vì một hồi v ô cổ mà dẫn phát rồi liên tiếp với n án. Nay đây đại chu hoàng thất kiên kỵ nhất v ô cổ, nếu là dân gian vô chi phụ nhân chát cái tiểu nhân cũng liền thôi. Định quốc công phủ là địa phương nào? nếu truyền ra nội trạch phụ nhân hành vu cổ việc thánh nhân chắc chắn truy cứu đến lúc đó tôn lão bà cô khẳng định là trốn mất quá chính là toàn bộ quốc công phủ cũng muốn đi theo chịu liên lụy a cái này tề thị vì tiên trừ dị kỷ lại là cái gì cũng không để ý d ứ c dỡ lực lượng lớn nhất n ắ m ghế i ữ a tay vịt trong lòng lại lần nữa tràn ngập đối lao p h u nhân oán hận cái gì lao p h u nhân cũng giận liên tục đấm vài cái gối dựa giọng căm hận nói đem kia dơ đổ vật lấy lại đây cho ta xem Dương ụ Ngụ Trần chờ hạ ở Lão Phu nhân liên thanh thuốc dục trùng vẫn là đem người kia ngẫu nhiên đưa đến Lão Phu nhân phụ cận. Lão Phu nhân lấy lại đây nhìn nhìn, dựa theo nàng kịch bản, nàng chỉ cần xác nhận mặt trên đinh sinh thần b ắ t tự, sau đó ra sức đem người ngẫu nhiên ném đến tôn thị trước mặt, liền có thể trực tiếp định rồi tôn thị tội. Trên thực tế, Lão Phu nhân cũng đã ấp ủ hảo cảm xúc, đang chuẩn bị bắt đầu diễn, đột nhiên nàng lại phát hiện người n ọ ỏ ngẫu nhiên thượng cũng không có cái gì sinh thần b ắ t tự. hơn nữa kia ngân trâm cắm vị trí cũng không đúng nghe không không phải không đúng kia ngân c h â m cắm đến cực có quy luật cũng không giống vẫn thường vu cổ khi hướng về phía trái tim một hồi loạn chát mà là phi thường hợp quy tắc cắm ở nào đó vị trí thượng không đúng này người này ngẫu nhiên bị người đổi qua căn bản là không phải khâu di nương trước đó cấp tôn thị chuẩn bị kia một cái đúng lúc này bị bà tử áp một cái tiểu nha h o à n trợn kêu ho nói o a n c ủ nhà lão phu nhân kia Người nọ ngẫu nhiên thượng căn bản là không có gì sinh thần bất tự, cũng không phải dùng để hại người, mà là mà là nô t ỷ dùng để luyện châm cứu, nhận huyệt vị bút bê vải. Lão phu nhân chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nàng có phải hay không thật sự già rồi? Thế nhưng bị người như thế tính kế. Chương 1 4 t r ư dự kiến bên trong. Ở khẩn cấp thời điểm, người tổng có thể kích phát x u ấ t thân trong cơ thể lớn nhất tiềm năng. Đối mặt lão phu nhân từng bước ép sát, tôn lão bà cô kia nhiều năm không cần. cơ hội gì sắt rất đại n à o rốt cuộc vận chuyển mở ra dây lát gian liền có chủ ý mặc kệ là ai ở sau lưng giúp chính mình tôn lão bà cô hiện tại duy nhất có thể làm đó là cắn chết không thừa nhận không sai niệm nhi nói không sai này này căn bản là không phải cái gì v ô cổ con rối mà là một cái luyện tập châm cứu chi thuật bút bê vải tôn lão bà c â u n g ạ n h khởi cổ tiêm thanh hô mấy ngày nay ta thân thể có chút không khỏe lại không dám tùy ý kinh động thái ý h lúc này mới lặng lẽ phân phó hiểu chút ý n lý niệm nhi đi theo thái y học nhận mấy cái huyệt vị niệm nhi là cái hảo hải tử vì hảo hảo hầu hạ ta liền dựa theo hiệu thuốc châm cứu đồng nhân làm cái bút bê bải tôn lão bà cô thực mau liền tiến vào trạng thái không ảnh nhi lời nói dối cũng nói được nghe cứ như thật n g ô i ở rực rỡ phía sau tạ hướng văn không cấm dơ lên một bên lông mày thầm nghĩ đây mới là tôn thị chiến đấu chân chính l ự c đi khó trách năm đó nàng có thể thuận lợi sinh hạ quốc công gia cũng an toàn rời đi quốc công phủ đâu Niệm Nhi càng thêm cơ linh, thấy lão bà cô giúp nàng viên lời nói, chặn lại nói, nô tỳ chỉ nghĩ hảo hảo hầu hạ lão bà cô, lúc này mới không nghĩ lại suýt nữa hại lão bà cô. Dứt lời, Niệm Nhi ra sức đẩy ra kiềm nàng bà tử, phịch một tiếng quỳ xuống đất, quỳ đi mấy bước đi vào phụ cận, liên thanh cầu đạo, lão phu nhân, này, đứa bé này thật là nô tỳ lặng lẽ làm tới luyện tập c h â m cứu, cũng không phải cái gì v ô cổ con rối, càng cùng lão bà cô không quan hệ, còn thỉnh lão phu nhân nắm rõ a. nắm rõ, còn như thế nào cái nắm rõ? Lão phu nhân nhắm mắt lại, nàng cảm thấy chính mình lâm vào một cái thật lớn vong trùng, mà vong khẩu tắc có một con nhìn không tới độc thủ khống chế. Chính mình chu tính đã lâu kế hoạch, nguyên tưởng rằng có thể nhất tiễn song điêu diệt trừ họa lớn cơ hội tốt, thế nhưng, thế nhưng đã sớm bị người nhìn thấu, còn thuận thế thiết cái bộ. Đem nàng cùng lục duyên đức mẫu tử đều trang đi vào. Là ai? Rốt cuộc là ai ở sau lưng động tay chân? n à y còn không phải chân chính làm lão phu nhân kinh hãi, nhất lệnh nàng sợ hai chính là người nọ quỷ thần khó lường thủ đoạn. mới vừa rồi vì phòng ngừa có người âm thầm động tay chân, lão phu nhân cố ý phái dương mụ mụ đi tra soát tùng hương viện. dương mụ mụ là nàng tâm phúc, một nhà già trẻ đều ở nàng trong lòng bàn tay méo, thả hành sự ổn trọng, cẩn thận, dễ dàng sẽ không ra cái gì bại lộ. nhưng nhưng người nọ chính là ở dương mụ mụ trước mắt lặng lẽ đem chứng cứ cấp đã đánh cháo, còn không có làm dương mụ mụ phát hiện. này, đây là kiểu gì lợi hại thủ đoạn a? Quốc công phủ khi nào tới một nhân vật như vậy, nàng thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện. còn có kia hai cái nha hoàn, vốn là lao phu nhân xếp vào đến tùng hương viện nha tuyến, hai người thân kế, h người nhà thậm chí là trí mạng nhược điểm đều ở lao phu nhân trong tay, hẳn là nhất không có khả năng phản bội người. cố tình liền, thua, này một ván thua thất bại thảm hại. tôn lão bà cô trong miệng t ê u g a n u ổ g đôi mắt lại không quên nhìn chằm chằm lao phu nhân. Quả nhiên ứng câu kia quen thuộc nhất người không phải người bằng hữu, mà là người đ ị c h nhân. Tôn lão bà cô vài thập niên không thấy Lão phu nhân, nhưng đối nàng còn là phi thường hiểu biết. Lão phu nhân một cái biểu tình, một ánh mắt, tôn lão bà cô đều có thể nhìn ra manh mối. Mắt thấy Lão phu nhân gầy ốm mặt ra thượng hiện lên một mặt ả m đạm cùng tuyệt vọng, tôn lão bà cô liền biết Lão chủ c h ứ a không có sau chiêu, thực m u liền phải nhận thua. Tôn lão bà cô quyết định thừa thắng xông lên, chợt tiêu lên, còn có này đó độc dược cũng không phải ta. Ô ô tưởng ta một cái nội trạch lão bà tử quanh năm suốt tháng không được ra cửa, bên người tiểu nha hoàn cũng đều vụ về. Có thể từ nơi nào làm ra này đó hại người đ ồ vật. Còn còn có kia ô Đầu, Thạch Tín đảo cũng thế, đại chút hiệu thuốc còn có thể tìm được. Nhưng này đoạn trường thảo lại là rất khó tìm dược vật, lão bà tử ta lại không có gì đắc lực nhà mẹ đẻ thân thích, lại đi nơi nào tìm tới như vậy đ c vật. Một phen nói đến đảo cũng hợp tình hợp lý, ở đây một ít nữ quyến nghe xong. cũng không cấm âm thầm gật đầu, ánh mắt không tự chủ được l i ế c hướng lao phu nhân, thầm nghĩ, ngài lao chính là tưởng vũ hoan, tốt xấu làm được cẩn thận chút nha. như thế nào có thể có như vậy sơ hở? lao phu nhân tất nhiên là cảm giác được mọi người ánh mắt, trong lòng phát khổ. thầm nghĩ, những cái đó dược vật bất quá là cái bằng chứng, trọng điểm là người kia ngẫu nhiên, chỉ cần xác định tôn thị đối nàng cái này lao phu nhân lòng mang oán độc, thật không thể nàng lập tức chết, như vậy quốc công gia chúng độc sự. Lão phu nhân liền có thể thuận lợi đẩy đến tôn thị trên đầu. Nhưng ai có thể nghĩ đến diễn trình chứng cứ xảy ra vấn đề đâu? Bất quá lão phu nhân cũng không phải như vậy dễ dàng từ bỏ người, thực mo a liền bắt được tôn lão bà cô lời nói lỗ h ồ n g ý n g h Ngươi một cái nội trạch lão phụ, như thế nào biết bên ngoài dược liệu chưa bảo chế cửa hàng chuyện này? Lại như thế nào biết ô đầu, thạch tín dễ đến, mà đoạn trường thảo khó tìm. Nếu ngươi thật sự không có sai người đi qua hiệu thuốc, lại như thế nào biết được như vậy rõ ràng? lão phu nhân một đốn lại lần nữa lộ ra n g ư n g trọng biểu tình, chậm rãi nói, còn có một cái, quốc công gia chúng cũng không phải cái gì đoạn trường thảo, đúng lúc là ngươi cho rằng nhất dễ đến ố đầu chi đầu, nếu không phải ta thân mình không khỏe, không có uống kia rượu độc, lúc này tất nhiên sẽ cùng quốc công gia giống nhau hôn mê bất tỉnh. lão phu nhân meo nhao mắt, mắt sáng như nước bắn về phía tôn thị, tôn thị, ta biết ngươi hận ta, hận không thể ta đã chết hảo cho ngươi n h ờ n g chỗ, chính là quốc công gia lại là ngươi ruột bò ra tới thân sinh quốc đủ. Ngươi như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm tới liền hắn cùng nhau độc hại. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Tiêu Truy Nhi tiểu nha hoàn rốt cuộc phản ứng lại đây, nhớ tới chính mình sứ mệnh, bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, phanh phanh phanh dùng sức tiền chiết cấu, bất quá mấy tức công phu, nàng trắng non trên chán đã xanh tím một mảnh. Truy Nhi trong miệng đều, nô tỳ không nên tham luyến lao bà cô ương thuận phú quý. Là nô tỳ mỡ heo trẻ tâm, thế nhưng ứng lao bà cô phân phó, nương về nhà cơ hội đi ngoại thành sinh sôi đường mua những cái đó đồ vật. Ô ô, nô tỳ đáng chết, nô no tỳ thật là tội đáng chết vạn lần a. Hảo, Hảo ngươi cái tiện tỳ, ngươi dám dứt khoát vu ham ta? Ta khi nào cho ngươi đi mua độc dược? Tôn Lão bà cô sửng sốt, chợt nhảy dựng lên, vài bước bổ nhào vào Truy Nhi trước mặt, vỗ tay một cái tắt chịu đi xuống. Nàng l ự c đạo rất lớn, động tác lại nhanh chóng, bốn phía bà tử căn bản không phòng bị, làm tôn lão bà cô đáp thủ. Ai ra? Truy Nhi bị thật lớn l ự c đạo chịu đến một bên, khó khăn bỏ dậy. nôn một tiếng phun ra một búng máu thủy máu loang còn hôn tạm mấy cái răng Truy Nhi nửa khuôn mặt đều sưng đỏ lên nàng c h ậ t v ậ t một lần nữa quỳ hảo ngẩng đầu nhìn mắt đang muốn truy lại đây đ á đánh tôn thị trong miệng hàm hàm hồ hồ nói lão bà cô nô t ỉ biết ngài s i n h khí nhưng nhưng đã đúc thành đại sai chúng ta không thể lại sai đi xuống lão phu nhân là c á i từ thiện người chỉ cần chúng ta thành tâm nhận sai nàng lão nhân gia chắc chắn từ nhẹ xử lý nói xong Truy Nhi lại nhìn về phía lão phu nhân cái mũi khe miệng còn ra bên ngoài thấm huyết, nàng căn bản không dèn lo, một mặt dập đầu nhận sai, trong miệng nói nô tỳ đáng chết, nhưng lời trong lời ngoài đều ở chỉ ra và xác nhận là tôn thị mệnh nàng mua độc dược, còn mệnh nàng lặng lẽ thu mua phòng bếp tiểu nha hoàn hoan nhi, tức ở từ đường đâm trụ tự sát tiểu nha hoàn, đem siêu liều thuốc ố đầu trộn lẫn vào tế tổ dùng đồ tô rượu, vì chứng minh chính mình lời nói không giả, truy nhi còn từ tay háo túi móc ra một cái túi tiền, túi tiền phóng tam trường trăm lượng mặt trán ngân phiếu, truy nhi còn nói. lão bà cô tổng cộng thưởng nô tỷ 500 lượng, nói là sự thành s a u còn có trong thưởng. Nơi này là 300 lượng, mặt khác 200 lượng nô tỷ cho hoan nhi. Lão phu nhân nếu là không tin, có thể đi hỏi hoan nhi. Hoan nhi trong tay ngân phiếu hẳn là còn không có động đâu. Lão phu nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra, hai cái cái đinh, cuối cùng còn có một cái có thể sử dụng. Nàng hướng về phía dương mụ mụ đưa mắt ra hiệu. Dương mụ mụ hiểu ý, tự mình xoay người đi ra ngoài. Dương mụ mụ trong lòng chính nẹn hòa đâu. lão phu nhân tín nhiệm nàng mới cho như vậy quan trọng sai sự kết quả nàng cấp lộ tạp làm người ở nàng trước mắt đã đ á n h cháo thật là lần này chính là không thể lại ra bất luận cái gì bại lộ dương mụ mụ cắn răng dưới chân sinh phong đi ra ngoài 30 phút sau dương mụ mụ cầm cái túi tiền đi rồi trở về đôi tay phủng đến lão phu nhân phụ cận đây là lão nô từ hoan nhi sát chết thượng lục soát bên trong quả nhiên có 200 lượng ngân phiếu bên kia cũng có bà tử đ e m truy nhi trong tay ngân phiếu đưa cho lão phu nhân lão phu nhân đem hai người ngân phiếu tiếp lấy ở bên nhau nhìn nhìn quả nhiên đều là cùng cái hiệu đổi tiền ngân phiếu thả xem trang giấy nhăn sắc năm trường cũng thực gần đánh g i m thả ngươi nương thí lão nương khi nào cho ngươi 500 lượng bạc tôn thị tức giận đến một nhảy ba thước cao nàng hiển thị nóng nảy cái gì thô tục lời thô tục đều ra bên ngoài bạo tiểu tề thị nhìn nửa ngày rốt cuộc có biểu hiện cơ hội gì tổ mẫu Ta nhớ rõ mấy ngày trước đây cửa hàng thượng đưa lợi tức thời điểm quốc công gia từng nói lão bà cô đáng thương bên người không có gì bản thân sản nghiệp đỉnh đầu thượng không khỏi khẩn trương chút liền từ tiền lãi chịu 500 lượng bạc đưa cho lão bà cô đã làm tiết tiêu phí nếu ta không có nhớ lầm nói kia ngân phiếu phản phất là hối thông cửa hàng bạc khai ra tới lão phu nhân nhìn kỹ xem ngân phiếu thượng còn giấu gật đầu nói quả là hối thông ngân phiếu nàng giơ giơ lên trong tay ngân phiếu cười lạnh đối tôn thị nói tôn thị nhân chứng. Vật chứng đều ở, ngươi còn có cái gì nói? Hoan uổng, ta hoan uổng. Tôn lão bà cô cự không thừa nhận, trong miệng đều các ngươi vu hang ta, vu hang ta. t ê thị, ta biết ngươi bản tính, đơn giản chính là tưởng nhất tiễn sông điêu, đã trừ bỏ đại lang, lại đem tội danh đẩy đến ta trên đầu. Nhưng ta không có hạ độc, đại lang là ta thân sinh q u ố lục ta chính là chính mình đã chết, cũng tuyệt không sẽ làm hắn chịu chút thương. Nhắc tới lục duyên nước, nàng rốt cuộc nhịn không được, đại lang, đại lang, ngươi rốt cuộc thế nào? Ngươi mau đến xem xem a, người d ì nương ta sắp bị người chị đã chết. Ô ô, đại lang, tôn lão bà cô không m à n g hình tượng ngồi dưới đất, rất giống c á i ở nông thôn bà tử, đôi tay v ô đuổi, c ù n g loạn khóc lóc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một cái tiểu nha hoàng bước nhanh chạy tiến vào, đầy mặt vui mừng hô, lão phu nhân, thế tử gia, thiếu phu nhân, quốc công gia tỉnh, quốc công gia rốt của tỉnh. Mặc kệ người khác như thế nào, ta hướng v ã n buông xuống khuôn mặt thượng lộ ra một chút ý cười, t h ứ c hảo. hết thể đều như nàng kế hoạch như vậy thuận lợi chương 1 4 t r ư các có tính kế vừa nghe lời này mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào lão phu nhân trên mặt lại lộ ra kinh hỉ chi sắc quốc công gia tỉnh thật sự là quá tốt chắp tay trước ngực niệm vài tiếng phật lão phu nhân trực tiếp đứng dậy cũng mặc kệ cái gì tôn thị lập tức hướng ninh hy đường chạy đến lục duy ê n hành lục duy ê n tu đám người không dám chần c h ở xôi nổi đi theo lão phu nhân cùng nhau đi ra ngoài tôn lão bà cô cũng không khóc không kịp đào khăn, trực tiếp lấy tay háo xoa xoa trên mặt nước mắt, dầm một tiếng từ trên mặt đất bò dậy, gắt gao đi theo đại bộ đội mà đi. Dương Ngụm ụ nguyên muốn ngăn lại nàng, nhưng nghĩ đến Lão Phu nhân cũng không có lên tiếng, Thả Quốc Công gia lại tỉnh, nàng không dám đem sự tình làm được quá tuyệt, để tránh Quốc Công gia đã biết thanh toán các nàng, chỉ lặng lẽ gọi tới hai cái bà tử, mệnh các nàng ở phía sau theo sát tôn lão bà cô. đến nỗi Truy Nhi, Niệm Nhi hai cái tiểu nha hoàn, Dương Ngụm ụ liền không có nhiều như vậy băn k h o n trực tiếp đem các nàng tạm thời n h ố t ở Ninh Thọ Đường phòng chất ủ i tôn lão bà cô độc hại quốc công ra án tử còn không có thầm song các nàng hai cái là quan trọng nhân chứng quyết không thể rơi vào người khác trong tay còn nữa Dương Mụ Mụ cũng muốn biết rốt cuộc là ai ở sau lưng p h á rối thế nhưng có thể thu mua mượn sức Niệm Nhi nàng đem Niệm Nhi n h ố t lại cũng đang muốn nhìn xem có thể hay không có người tới cứu nàng đến lúc đó Dương Mụ Mụ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được sau lưng sai x ử người An bài xong này hết thảy, Dương Mụ Mụ mới đuổi theo lão phu nhân, tiến đến nàng phụ cận, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Lão phu nhân sắc mặt bất biến, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, nhất định phải nhiều lưu ý niệm n h i cái kia t i ệ t tỷ. Đúng rồi, lại sai người đi c h a c h a nhìn xem.